Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải không chín. Trường 218 kém chút Uchiha Madasa cùng Akainu đánh lên. Ở bên ngoài Uchiha Tamazen cũng không có nhàn dối. Hắn quyết định đem một bảo vệ bọn họ những này hiện thế thế hệ mới. Cho toàn bộ tụ tập cùng nhau. Vây xem một hồi chân chính cảnh tượng hoành tráng chiến đấu. i go i o si Sa-do. Còn có đang bị cha hắn săn dạy ECDAZUU đều bị uchiha kha ta ma sen cho tụ tập cùng nhau. Lò sát sinh rất dễ dàng liền đem bọn họ cho đổi thành lại đây. ECDAZUU -e nhìn trước mắt nhi tử đột nhiên biến thành hòn sỏi, sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được con trai của chính mình linh áp lại xuất hiện ở cái kia làm người ta ghét cu vô sa ki nhi tử bên cạnh, liền tìm đến lại có việc tình phát sinh đồng dạng giật mình, còn có suki a bọn họ những này thi hồn giới đến các tử thần, Trơ mắt nhìn cuvo saki chi vô ở bọn họ trước mắt biến mất, này năng lực rất sống là lúc đó đi tới thi hồn giới cái kia nhân loại, cuchi kisa kai a nắm chặt thay cuvo saki chi vô cuộc trực tiếp hồi tưởng lại lúc đó ngã trên mặt đất chính mình chứng kiến hình ảnh, là đến cái kia người bên cạnh đi sao, nhưng là Tại sao? Dù kia cả kinh Có điều rất sắp cảm nhận đến chi vô đám người Linh Áp tụ tập cùng nhau Thế nhưng lập tức Mấy người này Linh Áp lại biến mất Cái kia nhân loại đối với tử thần thái độ cũng không phải rất tốt Tao Atao Sisao tỉnh táo nói Bất quá đối với những chuyện này hắn ngược lại không là rất lưu ý Càng để ý là làm sao giết chết Aizen người này đối với Hina Moji phạm vào không cách nào tha thứ tội, cũng rất nguy hiểm. Abajaijen sờ sờ cổ của chính mình, hắn hiện tại còn đối với ở thân thể mình chia năm xẻ bảy dơ, nơ, e, u. Findo cảm giác vô cùng rõ ràng. trước tiên qua xem một chút, vạn nhất cái kia nhân loại sẽ đối với Ichigo bất lợi đây. Madajame Ikaku bên này cũng là cái chiến đấu cuồng nhân. Đối với ngày hôm nay không có cách nào chiến đấu hơi hơi cảm giác được thất lạc. Vì lẽ đó phát sinh thỉnh cầu. Giác đến qua xem một chút có thể hay không điều tra điểm tình báo. Tốt nhất có thể đánh nhau một trận. Đồng thời, U gia Ha gia tiệm nhỏ bên này, Do Du Chi cũng là tương tự ý nghĩ. Muốn biết rõ Uchiha Tamazen bên này muốn làm cái gì bọn họ cũng là suy đoán Ajanka còn có một nhà bọn người bị Uchiha Tamazen cho mang đi. Vì lẽ đó là muốn nhường chúng ta xem một trận chiến đấu. Ichigo bên này cảm giác được bất ngờ. Vốn là cho rằng Uchiha Tamazen bắt hắn cho làm lại đây. Đồng thời nói cho hắn vừa nãy xuất hiện Holo bị hắn tóm lấy. Hắn còn tưởng rằng là muốn nhường tự mình đồng thủ đây. Các ngươi thực lực bây giờ quá nhỏ yếu. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chiến đấu chân chính. Uchi Hatama cuối cùng nói. Đồng thời mở ra đi về Nomi Ame Naka sáng tạo gì cánh cửa truyền tống không gian. Thế nhưng cửa vừa mở ra. Thì có một cái Azenka mặt lộ vẻ sợ hãi muốn chạy trốn. Thế nhưng bị Uchi Hatama cho một cước đá trở lại. Mấy người nửa tin nửa ngờ theo chi hát ta gen phía sau đi vào. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ. Đã xông qua thi hồn giới. Từng trải qua những kia chiến đấu sau khi. Đã không có cái gì có thể chấn động đến chính mình. Nhưng bọn họ vượt qua truyền tống môn sau khi. Vẫn bị chấn động đến. Này chiến đấu đồng tính. Cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Càng như là thế giới tận thế như thế. Phản phất trời đều phải sụp xuống rồi như thế. Trừ ớt ba đa ở ngoài. cái khác mang đến Tạp Binh. Đều ở chi hát ma xen rời đi trong khoảng thời gian này bị giải quyết đi. Hiện tại ơn cu o cơ nơ e u ơ vơ Noi-cha-vơ-sơ-mi-ha. Xin-zo-vơ-sơ-mai-tô-gai. <cười> ma zi su dâu vơ sơ a sè đo su da ni vơ sơ i ta Zami vơ sơ kakashi Tao sen kaname vơ sơ phu tỏ ra bọn người ngừng tay Chủ yếu nhất là nhìn thấy còn lại kẻ địch đều là tiểu bối ở đối phó Hắn không có hứng thú cướp Sakazuki bên này thấy Uchiha Madasa không đồng thủ ở một bên nhìn Hắn tự nhận thân phận cao Cũng không có hứng thú đi cướp quái đánh Hashirama Cô gian đám người cũng sống như vậy ý nghĩ. Lớn tuổi nhất cũng chỉ có phu to ra. Hai cái người mù đối với đánh. Những người khác cũng không tiện cướp. Vừa nãy mấy người tranh nhau cướp quái. Đem sân bãi hư hao nghiêm trọng. Loang loang lổ lổ. Đông lại mặt băng còn có thiêu đốt xung nhăm, Cách đó không xa còn có lượng lớn đầu gỗ lại đốt cháy. Lúc đó kém chút ma đa ra cùng Akainu liền trực tiếp đánh lên. Cuối cùng là Senzuhashi ra ma khuyên can mới không đánh lên. Đem bắt được a ca nhóm. Cho dồn dập chấn áp lại. Chỉ có mấy cái kẻ xui xẻo chết rồi. Chết vào ma đa ra cùng akino khó chịu. Ra tay hơi hơi liền tàn nhẫn một điểm. Người công kích bên trong không có ý chí. Chỉ có đơn thuần sát ý. Coi như sử dụng sáu món vũ khí. Cũng chỉ có trình độ như thế này. Quá yếu. Miha đem chém ra chính mình mới khai phá ra trạm kích hắc đao do du cho thu cẩn thận. Đồng thời nhìn đứng tại chỗ bất động Noi Cha nói. Vì là nhân loại nào sẽ mạnh như vậy. Noi Cha cũng đồng dạng nhìn tròng trọc vào Miha. Có chút không thể tin tưởng chính mình cuối cùng là chết ở nhân loại thủ hạ. Loại này là tầng thấp nhất hô lô đồ ăn ra hỏa. Vì sao lại đánh bại hắn? Oanh! To lớn trạm kích trực tiếp bạo phát. Đem noi cha cho trực tiếp thôn phể mất. đây là Miha đem linh áp cho trực tiếp chém vào noi cha thể nội công kích. Là sử dụng bu sô so sô so cu nội bộ phá hoài ký xảo. có điều hắn không thích đặt tên. cùng Mi na tô hoàn toàn khác nhau. nổ tung đến sung kích đem tất cả xung quanh đều nuốt trường lấy. phạm vi lan đến so với vĩ thú ngọc nổ tung còn muốn to lớn. Miha mấy cách nhẹ nhảy. Đi tới xem cuộc vui trong đám người Chuẩn bị làm cái ăn dưa quần chúng Này đều là người nào A Ichigo có chút thất thanh nói Vốn là hắn coi chính mình thực lực bây giờ Nên rất mạnh Dù sao đánh bại cô Khi ra cai A cái này tử thần đội trưởng Nhưng là hiện tại Hắn cảm giác mình nằm Ở trong những người này tầng thấp nhất Chỉ là trên trời chiến đấu liền để hắn có chút xem Có điều đến Miha tiên sinh thực lực lại như vậy cường à. Isida ơ bên này vốn là cho rằng, chính mình lúc đó sử dụng song tán linh găng tay thực lực, có lẽ có thể âu chân chính bức Miha tiên sinh ra tay, nhưng là vừa nãy cái kia bảo phát sung kích, liền muốn so với lúc đó chính mình xã bảo đảm mai uzi ku chi công kích còn muốn càng mạnh hơn. những người này là chuẩn bị tìm uza ha phiền phức Loại uy lực này nếu như ở thị trấn Kajakuza đánh lên. ngươi cảm thấy sẽ chết bao nhiêu người. Uchiha Tamazen đối với bọn họ hỏi. Mấy người nghe nói như thế. Nhìn thấy giữa bầu trời đến bảo phát các loại uy lực. Cảm giác thị trấn Kajakuza sợ là muốn trùng kiến. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặt. Viêm đế đại viêm giới. A xe bên này trực tiếp bắt đầu bảo phát. Cực nóng hỏa diễm. Hầu như đem xung quanh tất cả nút chửng lấy rơi Sử dụng linh tử truyền vào năng lực bên trong Làm cho hắn hỏa diễm nhiệt độ lúc này đã vượt qua trước đây hạn chế hắn một vạn độ Mà sông ma di ru sâu năng lực Đối với hệ tự nhiên A xe tới nói Căn bản không có quá lớn hiệu quả Khống chế lại chân phải trực tiếp đem nguyên tố hóa Này hoàn toàn năng lực khác nhau khiến cho hắn không cách nào khống chế Tuy rằng tốc độ nhanh. Thế nhưng lúc này đại viêm giới so với lúc đó đối phó dâu đen tích thời điểm càng lớn hơn gấp đôi. Xung quanh đất là hỏa diễm địa ngục. Hắn căn bản không chỗ né tránh. Mạnh mẽ bị hỏa diễm nuốt trưởng lấy rơi. Đón lấy là Itachi. Nắm lấy kẽ hở vạn tượng thiên dẫn. Trực tiếp a su chi viêm đem nuốt trưởng lấy rơi. Làm sao đều giết chết. Không phải muốn bắt sống à Uchiha Tamazen bên này lắc đầu một cái. Có điều hắn có thể làm ngăn cản cũng không có ngăn cản. Chủ yếu nhất những này Ajanka Ovochimazu -so nói có thể cân nhắc dùng để làm người tạo trái áp dược. Cho rằng hệ đến sử dụng. Nếu như thật sự có dùng. Như vậy một cái ếp ba đa nói không chắc có thể tạo nên một cái mới ếp ba đa đi ra. Chỉ còn dư lại cuối cùng bốn cái chiến trường. Có điều đánh cực khổ nhất là Sisu. Ơn cu o gia, cơ nơ e u ơ thực lực là bốn vị trí đầu nhận. Là me nốt bên trong vát tô lo đe cấp bậc a gian ca. Bốn vị trí đầu nhận đều là thuộc về cấp bậc này. Mà mặt sau những này a gian ca trên căn bản đều là áp du chất cấp. Khoảng cách bốn vị trí đầu nhận chinh lệch quá lớn. Cà si bên này đối mặt giam mi trái lại không có áp lực quá lớn bởi vì hắn sử dụng chi hata ma gen cho hắn tiếng sấm trái cây, đồng thời bổ sung sử dụng đời thứ nhất cường hóa tệ, giảm bớt sa di gan tác dụng phụ, thực lực có thể nói là tăng lên dữ dội. có điều khoảng cách xi su cùng itachi vẫn có nhất định trinh lịch, su su mu chăm thức, cuồng già dưới mèn, tao sen Kaname me lúc này dơ, e, sơ, u, dơ, D, E, C, C, I, O, nơ. Hiện tại tình huống này Hắn cảm giác nếu như lại không đánh ra ít đồ đến Cảm giác mình liền muốn xong đời Xuất phát thời điểm hiển nhiên chưa hề nghĩ tới mang đến nhiều như vậy a Gian ca lại liền như vậy ngã xuống Thực sự là nhường hắn không thể tin tưởng Chủ yếu nhất là chạy trốn đều chạy không được Cái thế giới này không cảm giác được thi hồn giới cùng Huko Mơn Đô. Canh thứ hai. Êp ba đa bên trong thực lực như thế quá nhiều. Ma đa ra loại tầng thứ này không có gì hay viết. Các loại đánh thi hồn giới cùng Misasu đế quốc thời điểm. Lại nhiều viết một điểm. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không chín chương hai trăm mười chín tao sen cana mẹ ngươi cũng là người mù a. ngươi cũng là cách người mù sơn E sơn u sơn sơn E Cưng. Cưng. y o nơ sau khi tao sen cana mẹ khôi phục thị lực thế nhưng cả người cũng dường như quái vật có điều hắn tỉnh táo sau khi cái thứ nhất nghi hoặc chính là tại sao cùng mình đánh lâu như vậy ra hỏa lại là cái người mù khá lắm đây là đồng bản a ngươi cũng là phu to ra xứng sờ vốn là chuẩn bị vung ra đi chạm kích cũng dừng lại hắn cũng là người mù vì lẽ đó không nhìn thấy tao sen caname là cái tình huống thế nào đối phương phản ứng cấp tốc căn vốn không có suy nghĩ qua đối phương cũng là cái người mù chuyển sang nơi khác có lẽ chúng ta vẫn có thể nói chuyện thế nhưng hiện tại chỉ có chiến đấu coi dít có điều tao sen caname bên này cũng không do dự quá lâu trực tiếp từ chính mình cặp kia hô lô hóa sau con mắt thật to Thả ra hai đạo màu xanh lục xe dô tấn công về phía phu to ra. Trọng lực đao mãnh hổ. Phu to bên này Ken Bernsoku phản ứng cấp tốc. Ở xe dô ngưng tụ thời điểm. liền vung vầy vũ khí của chính mình chém ra công kích. Cường lực trọng lực trực tiếp cùng xe dô đụng vào nhau. Xe dô trực tiếp bị làm nổ. Mà tao sen Kaname trực tiếp sử dụng dơ. E. Sơ. U xơng, xơng, e, kừng, kừng, i, O nơ, hô lô hóa sau mang đến năng lực đặc thù vang chuyển. thuấn bộ là tương tự với thuấn thân di động, vang lên chuyển nhưng là một loại có thể né qua linh áp dò xét di động phương thức, nhưng là phu to ra sử dụng là ken bơn soku haki, mà không phải linh áp đến khóa chặt đối thủ, vù. Ở Tao Sen Caname xuất hiện ở phu ra bên cạnh người trong nháy mắt. Mạnh mẽ trọng lực trực tiếp ếp ở trên người hắn. Phu ra xung quanh cơ thể bán kính 300 mét phạm vi. Toàn bộ đều bị hắn sử dụng trọng lực bao trùm. Cảm giác được Tao Sen Caname mạnh mẽ. Cho nên trực tiếp là trình độ lớn nhất. Gấp trăm lần trọng lực. Tao Sen Caname cảm giác được thân thể nặng dị thường. Vốn là mới vừa sơ E S U D D E C C I to N Sau mang đến loại kia ung dung Lập tức liền biến mất không còn tăm hơi Có điều lúc này Linh áp tăng vọt hắn Không ngừng sử dụng xe vô đến công kích phu to ra Thế nhưng phu to ra toàn bộ mạnh mẽ chống đỡ Thông qua trọng lực điều khiển xung quanh tảng đá mặt đất Để ngăn cản xe vô. Đồng thời chém ra bao hàm trọng lực chảm kích công kích Tao Sen Caname. Không một trận. liền biến thành Tao Sen Caname muốn sử dụng xe vô đem cuồn cuồn không ngừng hướng về hắn xông lại các loại tạp vật phá hủy rơi. Không phải vậy những kia vật nặng liền sẽ dường như đạn pháo như thế hướng về hắn vọt tới. Chín lẫn nhau vòng giết. Tao Sen Caname sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Bởi vì phu to ra khống chế đồ vật quá nhiều. Hình thành gần 3 ca, mơ, hòn đá trồng chất cùng nhau. Sau đó bị phu to ra thay đổi trọng lực phương hướng. Dường như vẫn thạch như thế nhằm phía hắn. Như thế xe vô. Cũng không có cách nào một lần hủy diệt quá nhiều. Trên mặt đất tàng đá vô cùng vô tận. Tao sen caname cảm giác mình hao bất quá đối phương a. Vì lẽ đó hắn muốn một lần phá hủy rơi những thứ đồ này. Đem linh áp chuyển đổi thành rất có lực sung kích sóng âm. Chuẩn bị một lần đem những này đá vụn cho trực tiếp đập vỡ tan. Màu xanh lục sóng âm quang văn. Từ tao sen caname trên mặt phóng thích. Trực tiếp đem phu to ra xúc tích đá vụn cho đập vỡ tan. Như tao sen caname suy nghĩ như vậy dễ như ăn cháo liền giải quyết nhưng là Phu Toa ra thừa dịp thời cơ này vọt thẳng hướng về phía Tao Sen Kaname thật nhanh Tao Sen Kaname cả kinh Phu Toa ra thay đổi trên người mình trọng lực hầu như đem hóa thành không tốc độ di động là trạng thái bình thường dưới mấy lần trực tiếp đột phá âm chứng Tao Sen Kaname muốn kéo dài khoảng cách thế nhưng Phu Toa ra đã tới gần bên cạnh hắn mười mét. Trọng lực trong nháy mắt tăng vọt. Cách ly đằng hổ càng gần hắn bảo phát trọng lực càng mạnh. Tao sen Kaname di động động tác trong nháy mắt bị cắt đứt. Phu to ra trực tiếp dùng quấn quanh cường điệu lực một kiếm. Đánh chúng rồi tao sen Kaname thân thể. Đem thân thể cho chẳng ngang chặt đứt. Tao sen Kaname sử dụng sau lưng cánh bay khỏi. Đồng thời vết thương vị trí nhanh chóng mọc ra mới thân thể đến. Sơn. U. Sơn. Sơn. E. Cơn. Cơn. I. O. Nơ. Hồ lô hóa sau hắn nắm giữ hồ lô đặc chất siêu túc tái sinh. Nhưng là chưa kịp hắn cao hứng một hồi. Cũng cảm giác được toàn thân bị trói buộc. Trọng lực đao bụi trần. Hắn trong nháy mắt bị vừa nãy dùng sóng âm đánh tan cho bụi bao trùm toàn thân. Miệng vết thương có phu to ra lưu lại trọng lực. Sử dụng linh tử cố hóa lưu lại. Thế nhưng không có như vậy cường sức hút. Có điều có thể làm một tọa độ nhường phu to ra khóa chặt. Đem trọng lực phóng thích ở cái kia một cái điểm. Tao sen caname tự nhiên không cam lòng liền như vậy bị nhốt lại. Không ngừng sử dụng xe vô công kích Nhưng là bọc lại hắn tảng đá càng ngày càng nhiều. So với địa bảo thiên tinh còn muốn càng mạnh hơn Phu to ra không giải trừ trọng lực Bao trùm ở Tao Sen me trên người tảng đá hầu như không cách nào dừng lại Thật vất vả dùng xe vô mở cách động Thế nhưng mạnh mẽ trọng lực nhường hắn căn bản là không có cách chạy trốn Mặt sau tuy rằng Tao Sen me vẫn ở bảo phát Thế nhưng chẳng có tác dụng gì có Tao Sen me bị bắt sống Tịch tượng Mai tô gai cái cuối cùng mang theo nai gai đỏ quyền tông kích Trực tiếp đem Jimzo cho đánh đổ trên đất. Trực tiếp đem hắn đánh cho tới mất đi ý thức. Giải trừ bát môn sau. Mai tô gai trên người bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Này năng lực xác thực rất tiện dụng. Có điều chính là không biết có thể hay không chống đỡ ta sử dụng bát môn. Mai tô gai cảm thụ trên người này huyễn thú trùng bất tử điều trái cây khôi phục sức mạnh. Cảm giác đau đớn trên người nhanh chóng biến mất. Uchiha Hata Magen lúc đó cho Mai Tô Gai có rất nhiều trái cây tuyển. Bao quát cai đô cá cá trái cây thanh long hình thái. Còn có lớp phi cao su trái cây. Hệ tự nhiên cũng có. Đều là tăng cường thể chất. Cuối cùng Mai Tô Gai lựa chọn cách này. Hắn càng hy vọng đơn thuần dựa vào chính mình thân thể đến chiến đấu. Trái áp dự dùng, dùng để phụ trợ. Vì lẽ đó liền chọn cái này sức khôi phục rất mạnh trái ác dược. Vừa nãy thời điểm chiến đấu đều không có sử dụng. Nếu không đã sớm có thể kết thúc chiến đấu. Mà lúc này mọi người sức chú ý. Càng nhiều đặt ở Sisu cùng ơn ku o gia cơ nơ e u ơ trên người hai người. Hai người chiến đấu cấp độ so với những người khác càng mạnh hơn. Tao-sen-ka-na-me tuy rằng cũng là cái cán bộ. Thế nhưng thực lực rất rõ ràng không cách nào cùng ơn ku o ra cơ Nơ. E. U. Ờ này bốn vị trí đầu nhận thực lực so với. Thế hệ này Uchiha thực lực đều rất mạnh mà. Uchiha madara bên này cũng cảm nhận được. Xa xa hai người chiến đấu thực lực trình độ. Coi như là hắn cũng không phải có thể dễ như ăn cháo giải quyết cấp độ. ai senju bộ tộc ở trong tay ta phá hủy. Senju ha si bên này rất là ước ao. Nhìn thấy Uchiha bộ tộc đời sau đều ưu tú như vậy, mà hắn Senju bộ tộc liền còn lại Sunade cái này dân cờ bạc, quá bận tâm. Hừ, hiện tại Uchiha cùng ngươi Madara có thể không có quan hệ gì. Bọn họ là Konoha bồi dưỡng lên. Ngươi bây giờ có hay không thể đánh thắng này hai cái Uchiha đời sau còn không giống nhau. Senzu Tobizama bên này trở đến cơ hội Liền muốn mỏi mệt chua Chi ha ma ra hai câu Vậy bọn họ cũng là Uchiha. ha Ma ra cười lạnh một hồi Xem Senzu Tobizama vô cùng khó chịu Shisu cái kia bao hàm tia sáng màu vàng lưới kiếm Cùng ơn ku o ra cơ nơ e u Ơ cái kia màu xanh lục linh tử tạo thành trường kiếm đụng vào nhau Trong nháy mắt liền tạo thành trùng kích cực lớn Có thể so với cỡ nhỏ đạn đạo nổ tung. Hô lô thể chất vẫn đúng là không nhất định có vua hải tặc thế giới bên trong một ít biến thái càng mạnh hơn. Chiến đấu càng nhiều vẫn là dựa vào linh áp. Mà sisu bên này tố chất thân thể. Đã sắp tiếp cận đại tướng cấp độ. Đồng thời có thể tự nhiên gia trì. Có thể cùng một đoạn dơ. E. Sơ. U. Sơ. Sơ. E. Cơ. Cơ, y, o, nơ, ơn cu o ra cơ, nơi, e, u, ở đánh không phân cao thấp. thế nhưng huko mơn đô này một phương quá thảm. chỉ còn dư lại hai cái ếp ba đa còn đứng. ơn cu ra cơ, nơi, e, u, ở bên này cũng biết không có mang xuống cần thiết. Nhị đoạn sơ e, sơ u, rơi, sơ e, cơ cơ, i, o, nơi phong tỏa đi. Hắc dựng đại ma. Oanh, linh áp lại lần nữa tăng vọt. Thân thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Hóa thân làm chân chính áp ma. cái này linh áp nhường chi vô đám người cảm giác được áp lực lớn lao. hầu như có chút không cách nào ngẩng đầu lên. không thể tin được cái thế giới này có người linh áp lại mạnh mẽ như vậy. Uchiha ma đa ra mấy người cũng cảm thấy bất ngờ. hiển nhiên không nghĩ tới đánh lâu như vậy. Người này lại còn ẩm ẩm giấu thực lực Cách khác vốn đến xem trò vui Người cũng cảm giác được ơn cu o ra cơ Nơ e u Ơ thực lực mạnh mẽ Cùng trước đối phó căn bản không cùng một đẳng cấp Canh thứ ba Cảm tạ mọi người khen thưởng cùng phiếu phiếu Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không chín, chương hai trăm hai mươi vơ sơ ơn cu ó ra cơ nơi e u ơ, hắc xe vô, ơn cu ó ra cơ nơi e u ơ, giờ tay phải lên, nhắm ngay si su đầu ngón tay ngưng tụ màu đen xe vô, thế nhưng vòng ngoài có u, u hào quang màu xanh lục bọc, không tới hai giây, Màu đen xe vô liền ngưng tủ hoàn thành. Siêu Việt tốc độ âm thanh mạnh mẽ công khích trong nháy mắt xuất hiện ở si su trước người. Thế nhưng si su lúc này cũng ngưng tủ hoàn thành tia chớp. Một đạo màu vàng ngưng tủ tia la sơ cùng xe vô đen đụng vào nhau. Thế nhưng trực tiếp bị xe vô đen cho đánh tan. Song phương năng lượng trình độ căn bản không ở một cấp độ bên trên. Có điều si bên này hai tay không ngừng phóng thích tia la sơ đánh về này đảo xe rộn. Dùng số lượng để đền bù chất lượng. Nhưng là ơn cu o gia cơ nơ e u thừa dịp vào lúc này. Một cái vang chuyển xuất hiện ở si bên cạnh người 50 mét nơi. Trong tay nắm một cái màu xanh lục trường mâu. Đây là linh tử hình thành lôi đình chi thương. Trực tiếp đem cái này áp xúc lượng lớn linh tử lôi đình chi thương tìm đến phía si su. So. Si su so không kịp phản kích. Chỉ có thể nguyên tố hóa né tránh. Ở lôi đình chi thương đánh chúng trước. Hóa thành hạt ánh sáng kéo dài khoảng cách. Mà lôi đình chi thương thì lại nhằm phía xem cuộc vui mọi người nơi này. Cách này cũng là ơn cu o ra cơ nơi e u ơ dự đoán tốt phương hướng. Phi lôi thần đảo lôi. Minato tiến lên nắm phi lôi thần cu này Màu đen thuật thức trực tiếp triển khai. đem này khủng bố lôi đình chi thương cho trực tiếp chuyển đến càng xa hơn vị trí. âm âm Thế nhưng nổ tung lôi đình chi thương mang đến sung kích. Hầu như trong nháy mắt liền lan tràn tới. Ichi vô đám người xem sắc mặt tái nhợt. Cảm giác được áp lực cực lớn. Mà Uchiha Madara ra đám người thì lại đứng tại chỗ bất động. Tiếp tục nhìn phía xa hai người chiến đấu. Ơn cu o cơ nơ e u ơ trực tiếp đẻ lên si su đánh. Si su thử gắng đón đỡ một hồi Ơn cu o cơ nơ e u ơ công kích. Thế nhưng cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải mở ra su sa nô xương cốt. Phỏng chừng bản thân đều phải bị thương. Sử dụng tốc độ ánh sáng đá các loại chiêu thức. Thế nhưng nhị đoạn sơ. Sơ, u, sơ, sơ, e, cơ, cơ, i, o, nơ, ơn cu o ra cơ, nơ, e, u, ơ đều có thể phản ứng lại Tuy rằng không kịp né tránh, nhưng là có thể phản kích Không có quá lớn hiệu quả Lúc này ơn cu o ra cơ, nơ, e, u. Ở thân thể hầu như dường như quấn quanh bu soso ku ha ki như thế kiên cố như thế công kích căn bản là không có cách phá tan tốc độ di động cũng đột phá tốc độ âm thanh tùy tiện hơi đồng xung quanh mặt đất liền sẽ bị đánh nát susano uchi ha cuối cùng chỉ có thể lựa chọn sử dụng susano khi lấp lánh trái cây năng lực mới vừa nắm tới tay không lâu còn chưa mở phát sinh quá dùng cho nhiều việc Lúc này cận chiến đánh không lại đối phương. Như vậy cũng chỉ có thể thông qua Susano đến tăng cường uy lực. Màu xanh lục Susano tỏa ra kim quang Trong tay nắm hạt ánh sáng hình thành trường kiếm. Tấm khiên cũng là do hạt ánh sáng hình thành. Đối mặt ơn cu o ra cơ nơ e u ơ lại lần nữa phóng thích xe rô đen. Trực tiếp sử dụng tấm khiên trên đỉnh. Đồng thời dùng tấm khiên đến phóng thích tia la sơ. Tấm khiên hình dạng to lớn tia la sơ trực tiếp va và vào xe rô đen. Lần này rốt cuộc bất phân thắng bại. Va chạm thời điểm sản sinh lớn vụ nổ lớn dường như mặt trời mọc như thế mang đến mãnh liệt trói mắt ánh sáng. Susano chín mươi chín chi mưa sao băng. Sisu khống chế susano phóng thích dung hợp kỹ năng. từ susano bên trong phóng ra đến không phải màu xanh lục chắc gia tiến. Mà là líp nha líp nhít màu vàng tia la sơ. Dường như chạy xe không súng máy như thế. Không ngừng quay về giữa bầu trời bay lượn ơn cu o ra cơ nơ e u ơ phóng thích công kích. Nhưng là không có quá lớn hiệu quả. Ơn cu o ra cơ nơ e u. Ở bên này lòng bàn tay bay ra líp nha líp nhít hô lô đạn đem những công kích này cho ngăn lại đồng thời một cách tay lại lần nữa ngưng tụ lôi đỉnh chi thương đi ra, hướng về giường như đạn pháo như thế susano ném qua, tốc độ ánh sáng chém, si su mang theo toàn bộ susano nguyên tố hóa, tránh thoát lôi đỉnh chi thương xuất hiện ở ơn cu o cơ nơi e u ơ trước người. susano giơ gần dài mười mét hạt ánh sáng ngưng tụ trường kiếm, chém về phía ơn cu o cơ nơi e u ơ, Ơn cu o cơ, nơ, e, u, ơ hai tay cùng với cánh đều toàn bộ chặn ở trước người mình. Thế nhưng cả người thân thể vẫn bị đòn đánh này cho chia ra làm hay. Nửa người trên giường như đạn pháo như thế và trên mặt đất. Các loại si su so hướng quá khứ thời điểm. Ơn cu o cơ, nơ, e, u, ơ bên này nửa người dưới cùng với khôi phục hơn nửa. Muốn lại tới một lần nữa công kích như vậy thời điểm. Ơn cu o ra cơ nơi e u ơ không lại cứng đối cứng Lựa chọn làng tránh thức đấu pháp liền mấy chiêu tốc độ ánh sáng chém Đều không có tạo thành quá lớn thương tổn Ơn cu o ra cơ nơi e u ơ thương thế nhưng gần như hoàn toàn khôi phục Cái này kẻ địch rất vướng tay chân à Senzu Hashishama nói Coi như là hắn đến xử lý E sợ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết mục tiêu Muốn một lần đem đối phương cho toàn bộ xóa đi Như vậy thì sẽ không lại cho hắn khôi phục cơ hội Uchiha Madara nói ra đánh bại ơn ku o ra cơ nơ e u Ở điểm khó khăn nhất Nếu như không thể một lần tạo thành thương tổn trí mạng Như vậy hắn là có thể vẫn khôi phục Này còn cần ngươi nói Senzu Tobizama cười nhạo nói Điều này làm cho Uchi Hamada ra vô cùng khó chịu. Thế nhưng ngay ở trước mặt Hashi Zama trước mặt. Không tốt giáo huấn người này. Hắn chuẩn bị thừa dịp lúc nào giành dối. Bắt hắn cho chộp tới đánh tới một trận. Chính đang chiến đấu Shiso. Tự nhiên cũng biết điểm này. Muốn áp chế người này quá khó khăn. Đối phương hầu như không có bất kỳ nhược điểm. Có thể nói là thập phần toàn diện. Đội làm không có sử dụng ghi lấp lánh trái cây trước hắn. Hầu như không có cách nào cùng tên trước mắt này giao thủ. Chỉ có sử dụng cái kia một chiêu. Sisu cuối cùng quyết định nói. Đón lấy trực tiếp tản mất Susano. Chỉ để lại cái xương cốt bộ phận tăng cường điểm năng lực phòng ngự. Ơm cu o ra cơ nơ e u ơ không biết đối phương vì sao làm như vậy. Này không phải ở suy yếu năng lực của chính mình sao. Nhưng là loại này đối phương làm sao có khả năng làm chuyện như vậy. Hắn lập tức bắt đầu đề phòng. Thế nhưng, đề phòng cũng không có tác dụng gì. Sisu lại lần nữa nguyên tố hóa di động. Trong nháy mắt đi tới ơn cu ra cơ nơi e u ở trước người. Nhìn thấy hắn đã giơ tay phải lên cánh tay. Thế nhưng Sisu không có né tránh. Mà là hai mắt ma ếp sao nhanh chóng xoay tròn. Cô Tâu Matsukami diệt thế. Sisu sử dụng chính mình ma ếp giao nhãn thuật. Bởi vì làm lạnh thời gian quá dài. Vì lẽ đó hắn rất ít sử dụng. Thế nhưng lần này cách này kẻ địch. Hắn cảm giác mình nên đến sử dụng thời điểm. Bởi vì trừ nhãn thuật không còn cách khác. Ơn cu o ra cơ nơ e u ơ tay phải còn chưa đánh trúng Sisu. Cũng cảm giác được trước mắt mình phát sinh ra biến hóa. Một mảnh hoang vu thế giới. Mà giữa bầu trời trôi nổi thái dương. Là mới vừa rồi cùng chính mình chiến đấu kẻ địch con ngươi như thế hoa văn. Đón lấy cảm nhận được mặt trời kia phóng ra vô biên ánh sáng công kích chính mình. Hắn không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể mạnh mẽ tiếp lấy công kích Thế giới hiện thực bên trong qua đi không tới ba giây. Ơn cu o ra cơ nơ e u tỉnh lại Dù sao hắn là hấp thu vô số holo trưởng thành Lực lượng tinh thần phương diện gì thường mạnh mẽ Phương diện này holo muốn so với tử thần còn muốn kun si càng mạnh hơn Vì lẽ đó đỡ lấy si su tâu mát kami diệt thế Nhưng là lúc này hắn cũng hầu như ngất Mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu Sisu cũng không nghĩ tới đối phương có thể kháng chủ cô Tâu Sukami diệt thí. Có điều cũng phát hiện đối phương trạng thái không được. Không chút do dự lại lần nữa triển khai Susano. Một bắt hắn cho nắm lấy. Susano lòng bàn tay ngưng tụ ra lượng lớn ánh sáng trực tiếp nổ tung. Mạnh mẽ sung kích rốt cuộc đem ơn Ku-o ra cơ nơ e u cho đánh ngất. Nhưng hắn triệt để mất đi năng lực chiến đấu.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 Cuối cùng Kakashi cũng không có đánh thắng. Uchihatamazen một tay liền chấn áp Zami. Đem hắn cho trực tiếp đánh đổ trên đất. Đồng thời đem cho hít ngất đi. Tiếp tục tu luyện đi. Những người này chỉ là yếu nhất một nhóm. Mọi người còn cần càng mạnh hơn mới được. Uchihatamazen bắt chuyện một tiếng. Sau đó mang theo hết thảy bị bắt Azanka. Đồng thời mang theo Ichigo đám người trở lại hiện thế đi. Đồng thời cho ma đa ra bọn họ lưu tốt truyền tống môn. Trở lại nhà dưới đất không gian kia dùng. Ở nơi đó Uchiha ta ma gen bố trí mấy cái tiểu không gian. Nhưng bọn họ dùng làm tu luyện sử dụng. Mà Ichigo đám người thì lại trực tiếp bị mang tới nhà ở ngoài. Cách bọn họ đi vào vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng. Ichigo đi ra vị trí. Ngay ở cửa phòng. Suki A mấy người cũng vẫn ở này bên cạnh Có điều không có dám vào đi Nhìn thấy Ichigo đám người xuất hiện Liền lập tức dựa vào lại đây Kuchikizakai A cùng Hitsugai A tao si dao đều thập phần để phòng nhìn Chihata Ma Zen Cái này người cho bọn họ khắc sâu ấn tượng Rõ ràng các ngươi đều như thế mạnh Tại sao còn cần chúng ta trở nên mạnh mẽ Gặp chiến đấu mới vừa rồi Isida ơ bên này cảm giác coi như mình khôi phục thực lực, phòng chừng cũng không gây nên quá mãnh liệt dùng, vì lẽ đó vô cùng nghi hoạt, cái này người vì sao lại đối với bọn họ để bụng như thế, bởi vì kẻ địch càng mạnh hơn, cần càng nhiều sức chiến đấu, thế giới sắp phát sinh biến hóa, muốn bảo vệ các ngươi muốn bảo vệ người cần càng nhiều sức chiến đấu, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn liền đến tìm ta đi, Uchiha Mazen nói, bốn người nghe nói như thế, trầm mặc không nói, mà một bên Madarame Ikkaku bên này liền hơi có chút khó chịu. Ui. những kia ca là người mang đi sao? Nếu như không có nắm chắc, liền giao cho chúng ta tử thần đến xử lý. Madarame Ikkaku bên này cũng không phải khiêu khích, chỉ có điều ngữ khí vô cùng hung hăng. Uchiha Tamazen quay đầu. Dùng đỏ như máu ma ếp dao liếc mắt nhìn hắn. Cả người hắn trong nháy mắt rơi vào vô biên địa ngục ở trong. Chịu đựng tám tầng địa ngục săn vặt. À, Madazame Ikaku trực tiếp phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy ngất ngã trên mặt đất. Tình huống này nhường trên sân còn lại năm tên tử thần. Trong nháy mắt rút ra chính mình chiến phách đa quay về Uchiha Tamazen. Một mặt thận trọng Cảm giác áp lực to lớn Đến cùng là cái gì năng lực Giai cô bên này cảm giác được cả người đều bị nhìn thấu như thế Tuy rằng nắm chạm phách đao Thế nhưng không cách nào cho nàng mang đến chút nào cảm giác an toàn cô tuy rằng chỉ là chiến đấu đội tam tịch Thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể so nàng yếu Nhưng là ngay ở bọn họ trước mắt như vậy ngã xuống Ta nhớ tới rời đi thi hồn giới thời điểm. Đã cảnh cáo tử thần đi. Không sợ chết. Cứ đến tìm ta. Xem ra các ngươi cũng chưa hề đem ta cho đặt ở trong tay. Uchi Hata Ma đương nhiên sẽ không đem mấy người cho để ở trong mắt. Nếu như là mấy năm sau. Trải qua đội không đặc huấn. Hipsugai A cùng Uchi Gizakai A thực lực có lẽ có thể mang đến cho mình một điểm phiền phức. Thế nhưng hiện tại. Đều là thuấn sát mặt hàng. Chúng ta là vì bảo vệ hiện thế mà đến. Cũng không có bất kỳ địch ý. Thucomendo mới là kẻ địch của chúng ta. Cũng không phải tới nhằm vào ngươi. Hipsugai Atao Si Giao bình tĩnh khí nói rõ nói. Hắn cảm giác được Madarame Ipkaku bên này còn có khí tức. Chứng minh đối phương cũng không có hạ tử thủ. Như vậy còn có đàm luận. Nếu như đối phương thật sự giết chết tử thần. Như vậy liền tuyệt không hóa giải khả năng. Bây giờ đối phó Aizen càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó hắn mang theo cúi đầu trả lời. Cũng không hy vọng đánh lên. Các ngươi thật sự rõ ràng. Tử thần tại sao phải bảo vệ hiện thế sao? Uchiha ta ma gen vấn đề. Nhưng mấy cái tử thần sườn sốt một chút. Trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoạt. Bởi vì có Vô lô đang tập kích nhân loại. Chúng ta đem cho tiêu diệt. Đồng thời dẫn sắt lạc đường hồn phách siêu độ. Duy trì thế giới ổn định. A-ba-zai-xem đem chính mình mấy chục năm trước học tập nội dung cho lặp lại đi ra. Cách khác mấy cái tử thần cũng cảm thấy câu trả lời này không thành vấn đề. Bọn họ cũng đều là như vậy học tập. Không phải bảo vệ hiện thế nhiều năm như vậy. Các ngươi thật sự gặp phải cái gì lợi hại ra hỏa sao? Có để cho các ngươi loại này đội trưởng cấp ra tay me nốt trở lên holo sao? Loại kia holo. Chỉ có thể xuất hiện ở thi hồn giới cùng Hukomondo. Bởi vì hiện thế linh tử nồng độ quá thấp. Bọn họ căn bản không có hứng thú. Mà lại nói holo truy xếp những kia linh áp càng cao hơn nhân loại. Ở Hukomondo bên trong bất kỳ phổ thông holo đều so với nhân loại như vậy muốn cướp thôn phệ mất bọn họ không phải càng đơn giản hơn nữa trăm năm trước hiện thế Kunsi thực lực đủ để giải quyết đi nhân loại chính mình sản sinh hô lô tại sao Tử Thần muốn đem những này Kunsi cho đổi tận giết tuyệt Uchiha Tamazen trực tiếp đưa ra ba cái vấn đề nghe xong vấn đề sau người ở chỗ này đều sườn sốt một chút. Đặc biệt Isida Ozu chăm chú nhất Bắt đầu suy tính tới đến Hiện thế bên trong hô thật sự có cái gì lợi hại ra hỏa sao Kết quả phát hiện Hiện thế bên trong xuất hiện hô Hầu như không có một cái lợi hại Tối thiểu cùng vừa nãy bọn họ nhìn thấy đến những quái vật kia hô Căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại Tại sao Zukiya cũng hơi nghi hoạt một chút xác thực không rõ tại sao lại như vậy. Hitsugai a mấy người cũng trầm mặc không nói, không tìm được đáp án, tại sao uza haza kisuke chế tạo ra hao zoku, không để lại thi hồn giới mà là lựa chọn ẩn dấu ở hiện thế bên trong. Chưa ai ghen truy hít hắn, các ngươi cảm thấy hắn có hay không ở phòng bị những người khác, rõ ràng cái gì cũng không biết, liền không muốn giả vờ là anh hùng. Coi chính mình thật sự ở bảo vệ hiện thế đi. Thi hồn giới đóng vai nhân vật. Có thể cũng không phải như vậy hào quang. Uchi Hata sau khi nói xong. Cũng không có ra tay với bọn họ. Đem tại chỗ mấy người cho giao động què rồi. Thi hồn giới thế hệ mới hầu như liền muốn tuyệt tự. Uchi Gia Kai đám người. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Muốn biện giải thế nhưng xác thực không bỏ ra nổi cái gì tốt thuyết pháp đến. vì lẽ đó, kunsi bị tử thần cho hạn chế, cũng không phải kunsi sai ạ. Isida du -e bên này rất là chăm chú hỏi, bị diệt rơi kunsi đương nhiên là có sai. uchiha -ta ma gen câu trả lời này, nhường trên sân người lại lần nữa sưởng sốt, vốn là bọn họ cho rằng kunsi tử vong khẳng định là tử thần không thể tách rời quan hệ nhưng là hiện tại câu trả lời này thật giống có xoay ngược lại a icidaruu sắc mặt tối sầm lại cũng không muốn truy hỏi hắn cho rằng là rất khó coi trả lời bọn họ sai cũng là bởi vì nhỏ yếu nếu như thực lực đầy đủ tử thần dựa vào cái gì hạn chế bọn họ uchi hathamazen nhượng sắc mặt u ám icidaruu trong nháy mắt trở nên phấn nộ lên Các ngươi biết, chỉ là những người khác nói cho các ngươi, thậm chí là từ trên sách xem ra. Thế nhưng đây chính là chính xác, không muốn tự cho là tử thần. Nhân loại là có thể chính mình bảo vệ tốt hiện thế. Uchi Hata Ma Zen sau khi nói xong, hơi hơi phóng thích một hồi thăng cấp đến út sớt huyết thống uy thế. Khí thế mạnh mẽ, nhưng mọi người hầu như không thể thở nổi. Này cảnh cáo phối hợp khí thí Trong nháy mắt thâm nhập lòng người Trong thời gian ngắn hầu như không cách nào quên lúc này nhớ lại Lời nói này Ô Tô tuyệt đối rất có quyền lên tiếng Thậm chí tận mắt đến Đều cũng không phải chân thực Canh thứ hai Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không chín, chương hai trăm hai mươi hai u chi ha ma ra trực tiếp giết chết hắn. Tử thần bị giáo huấn một phen, đồng thời núp trong bóng tối vây xem do du chi cùng u da ha cũng đem những này cho toàn bộ đập vào mi mắt. Hắn thật sống biết rất nhiều. Mục đích của người này đến cùng là cái gì trên người cũng không có hao zoku khí tức, không có sử dụng hao zoku sao, u ra ha -za -so bên này kéo xuống mũ, cả người có chút buồn mực, bởi vì xuất hiện tình huống, cùng trong kế hoạch hoàn toàn khác nhau, nhường hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bố trí xuống đi, liên quan với chi ha tình báo quá ít, hiện tại liên quan với đối phương đại thể mục tiêu, đều không thể xác định, Căn bản là không có cách thiết kế kế hoạch. Một bảo vệ bọn họ bị mang đi. Nên biết gì đó. Hỏi bọn họ một chút đi. Đêm một mở miệng nói rằng. Chữ Ai Zen? Hiện tại càng để ý Chi Hata Ma Zen bên này. Bởi vì đối với cách này người quá không hiểu rõ. Ai Zen bên kia đã xác định mục tiêu của hắn chính là Hao Zoku. Hơn nữa những năm này hành động đều tìm được nhưng là liên quan với Uchiha Tamazen nhưng tia không biết chút nào. Thế nhưng cách này người thực lực mạnh mẽ nhường bọn họ không cách nào lơ là. Uzushijusuke cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn hiện tại duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có do Uchi mà thôi. Kufusa Kiyosin đều không thể hoàn toàn tín nhiệm. Có điều tìm tới Ichigo thời điểm, lại phát hiện Ichigo cũng không có dĩ vãng loại kia nhộn khí trái lại rất nặng nề ngột ngạt. Uza Hazaki chủ tiệm, ngươi vì bảo vệ Haozoku, tại sao không ở thi hồn giới tìm kiếm tổng đội trưởng bọn họ trợ giúp, mà là lựa chọn chính mình đi tới hiện thế đây?" Chưa kịp Uza Hazaki Suke tiên phát hỏi, ichi vô bên này trái lại hỏi trước. Nghe được vấn đề này, Uza Hazaki Suke sắc mặt cứng đờ, bởi vì ta không cách nào hoàn toàn tín nhiệm các tử thần. Uzahazaki Suke do dự sau một lúc, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật. Nghe được câu trả lời này, Ichigo trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt thoải mái. Xem Uzahazaki Suke hơi có chút hoảng hốt. Vừa nãy ở ma sen nơi đó, trải qua cái gì sao? Uzahazaki Suke hỏi. Những kia xuất hiện kẻ địch. Đều bị giải quyết đi. Bọn họ mục đích là đến tìm ngươi cướp Hao Zoku. Có điều cái khác tin tức ta liền không nói được rồi. Zuki à bên kia biết một ít. Ngươi có thể đi hỏi nàng. Ichigo này vừa bắt đầu đối với Ujahazaki Kisuke có chút phòng bị. Đồng thời. Liên quan với chính mình nhìn thấy những kia sức chiến đấu rất mạnh nhân loại. Hắn cũng không có nói cho Ujahazaki Kisuke. Ujahazaki Suke trong lòng cảm giác nặng nề. Có điều cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Có điều hắn cũng là biết Ichigo đặc thù tồn tại một người trong đó. Ai ghen đối với Ujahazaki Ichigo lưu ý? Là bởi vì phát hiện Ichigo cùng hắn năm đó đầu kia Holo trắng vật thí nghiệm có quan hệ. Mà Ujahazaki Suke nhưng là biết Ichigo người mang tử thần. Kunshi cùng hô ba loại sức mạnh cùng tồn tại đặc thù tồn tại. Đón lấy Ujahazaki Suke liền đi tìm hiện thế những này các tử thần. Xác thực muốn nhiều tìm hiểu một chút liên quan với Uchiha Tamazen tình báo. Mà chính đang hô cô Mendo Aizen. Cảm giác được không đúng. Bởi vì đã 2 ngày. Không hề có một chút tin tức nào. Thậm chí đi hiện thế một cái Aizanka đều chưa có trở về điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. tuy rằng đã làm tốt thất bại độ khả thi. dù sao hắn cảm thấy u ra ha cũng không phải dễ đối phó như vậy ra hỏa. thế nhưng tổng không đến nỗi một cách về tới báo tin đều không có chứ. có điều thu cô mơn đô đối với hiện thế quản trí căn bản không sánh được thi hồn giới. hắn không hề có một chút tin tức nào biện pháp thu được. Nhưng Chi Ma sắp xếp mấy cái holo đến hiện thế tìm hiểu tình hình liền trở lại. Thế nhưng lại đợi 2 ngày, vẫn là không có tin tức gì. Điều này làm cho Aizen rất là bất ngờ. Lẽ nào thi hồn giới đem Urahara Kisuke cho bao quanh bảo vệ lại đến? Aizen đoán được, nhưng là cũng không tin thi hồn giới sẽ tinh nhũ ra hết bởi vì hắn nhưng là biết hộ kéo dài mười ba đội nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ linh vương cũng không phải thanh lý hô lô loại công việc này thế nhưng hắn không thể tin tưởng uza haza kisuke sẽ nắm giữ có thể đem bốn nhận trở xuống ếp ba đa cho diệt sạc thực lực không cách nào biết được tin tức Nhưng hắn thập phần đề phòng không có chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm ý tứ Tuy rằng hắn hầu như đối với toàn bộ hộ kéo dài 13 đội đội trưởng đội phó đều sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Nhưng là đối mặt mạnh nhất từ thần ma moto tổng đội trưởng. Hắn vẫn không có nắm. Hắn muốn bổ khuyết một hồi chính mình Hao Zoku. Hoàn thiện một phần sau khi lại điều động. Tính linh kéo dài bên này cũng ở làm giết vào đô đối phó Aizen chuẩn bị. Hiện thế có Hipsugai Atau Dao còn có Kuchiki Sakai, a hai cái đội trưởng đã đủ rồi. Bọn họ toàn tâm toàn ý liền nghĩ đối phó Aizen. Bởi vì Aizen mục tiêu đúng là bọn họ hộ kéo dài 13 đội thủ hộ Linh Vương. Chuyện này trên căn bản đã có thể xác định. Vì lẽ đó tính Linh kéo dài mới sẽ xúc toàn lực ứng phó ứng đối. Đồng thời ở hiện thế nơi này, Uchiha Tamazen trên căn bản không nghỉ ngơi. Mỗi ngày liền bảo vệ thị trấn Kazako chỉ cần có holo xuất hiện, hoặc là chưa từng thấy linh áp. Trực tiếp một cái lò sát sinh đem hắn sắp xếp đến trong gì không gian. cho Uchi Hamada ra đám người phát tiết một chút. một đám người không có chuyện làm liền chính mình đánh nhau đánh chơi. rèn luyện chính mình linh áp tăng trưởng. Uchi Hamada ra bên này đem Sakazuki cho tức một trận sau khi. Tâm tình khoan khoái không ít. Sakazuki đơn độc một người hiển nhiên đánh không lại nắm giữ Zinegan Uchi ra. Tuy rằng đều tu luyện linh áp. Thế nhưng Uchi ra thể linh hồn tăng cường càng mạnh hơn. Không tới một giờ. liền đánh bại Sakazuki. Uchi ra phiền nhất chính là người này. Không có chuyện gì đem Hashi gọi lên đánh cờ. Đây là đối với sự khiêu khích của hắn. Tiểu dường, hiện tại nhiều người như vậy sức mạnh, còn không cách nào chinh phục cái thế giới này à. Ban ngày ảnh phân thân canh gác thời điểm, Uchiha Madara tìm tới ở nhà nằm chơi game Uchiha Tamazen. Nhìn thấy hắn như vậy, nhưng Uchiha Hamadaza rất khó chịu trực tiếp hỏi. Tuy rằng đánh bại Sakazuki, thế nhưng hắn cũng tán thành thực lực của đối phương đổi làm là không có thức tỉnh di ne gan trước chính mình. Muốn đánh bại cái tên này vẫn đúng là rất khó khăn. đồng thời những người khác thực lực, hắn cũng từng trải qua. cảm thấy nguồn sức mạnh này chinh phục nhẫn giới không hề có một chút vấn đề. không đủ. nói thật, các ngươi tuyệt đại đa số cũng chính là đứng ở bên cạnh nhìn mà thôi. đối với ta không có quá giúp đỡ lớn. hơn nữa tên kẻ địch kia còn chưa xuất hiện. Chúng ta không thích hợp quá sớm bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Uchiha Tamazen tạm dừng trò chơi. Sau đó nói. Mỗi ngày trừ xem thì trấn Kajaku ra cái này bãi. Ảnh phân thân cũng muốn đi tu luyện. Cho bản thể thả lỏng thời gian cũng là 2 giờ. Có điều hiện tại này tố chất thân thể chịu nổi. Vậy bây giờ giải quyết những người này tính là gì? Uchiha Tamazen nghi ngờ nói. Cho vui khởi động. Dùng để giết thời gian Có điều vạn nhất phạm sai lầm Cũng sẽ gặp nguy hiểm Liên quan với nhiệm vụ tự nhiên là không thể nói rõ Liên chi Hata Ma hàm hồ nói Loại kẻ địch này Không bằng trực tiếp một lần giải quyết đi Không muốn lãng phí thời gian Toàn tâm toàn ý chuẩn bị sau khi chiến đấu Tên kia trốn ở Vukomondo đúng không? Do ta đi tiêu diệt hắn tốt Chi Hamada ra bên này vô cùng bá khí nói Đời này trừ đối với Hasizama kéo dài ở ngoài Đối với những chuyện khác đều ra tay thập phần quả đoán Cảm thấy loại này chờ kẻ địch tới cửa quá phiền phức Không bằng trực tiếp đánh tới gia đình hắn đi Trực tiếp giải quyết đi Trước đây chính là ăn Hasizama thiệt thòi Không phải vậy lúc đó đem nhẫn giới cho thống nhất Nơi đó đến phiên tên tiểu ruộng này đứng ở chính mình mặt trên Như thế làm cũng không phải không được Uchiha Tamazen suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói rằng Cảm giác mình bên này trước tiên đem Aizen giải quyết rơi Chiếm cứ hưu cô Mơn Đô thật giống cũng được Hắn cũng muốn thử xem gieo xuống thần thụ Xem xem có hiệu quả hay không Đặt ở hiện thế không thích hợp Dù sao lấy sau muốn dùng đến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 Chương 223 tức giận Eisen. Đây chính là Thu Cô Mơn Đô à? Uchiha nhìn này một mảnh hoang vu, hầu như không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh thế giới, thế nhưng cảm giác tự thân phi thường thoải mái. Nơi này linh tử số lượng so với hiện thế, thậm chí so với thi hồn giới càng thêm nồng nặc. Đối với hiện tại là linh thể Uchiha ra tới nói, tự nhiên là phi thường thoải mái. Như cá gặp nước như thế thoải mái Thực sự là khiến người khó có thể tin Nơi này lại còn có sinh mệnh sinh ra Senzuhashi-sama bên này cũng là kinh ngạc này hoàn cảnh Nhắm mắt lại nhận biết Lại phát hiện không được một cái vật sống Đơn thuần linh thể thế giới Hoàn cảnh này tự nhiên rất thích hợp đàn sinh ra như vậy sinh mệnh đến Những hạt cát này đều là linh tử Rất khó tưởng tượng có đơn thuần như vậy thế giới. Senzu Tobizama phân tích một hồi. Sau đó nói. Liên quan với Holo lô hắn cũng có giải đảo qua mấy cái. Phát hiện thân thể đối phương tất cả mọi thứ. Đều là có linh tử tạo thành. Tuy rằng có huyết dịch cái gì. Thế nhưng lưu lại sau khi sẽ nhanh chóng hóa thành linh tử. Hắn vẫn rất tò mò cái gì dạng hoàn cảnh mới sẽ sinh ra sinh vật như vậy. Tử thần là linh hồn biến thành. Như vậy những này hô lô liền hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh như vậy hình thành. Kẻ địch ở cái kia. Sakazuki bên này trực tiếp hỏi. Lần này tổng cộng liền mang đến 6 người. Những người khác đều lưu ở thị trấn Kajaku ra trợ giúp Uchiha tamasen trông coi an toàn. Đặc biệt đem Minato lưu lại. Nhưng hắn bố trí ký càng phi lôi thần tỏa độ Nơi đó có hô lô xuất hiện liền lập tức qua đi Đem đối phương cho chuyển đến thị trấn Kajakuza ở ngoài giải quyết Shisu cùng Itachi đám người thì lại ở thị trấn Kajakuza bên trong tuần tra Chiến đấu thời điểm cũng nhất cầu một đòn giết chết Giảm thiểu bất kỳ khả năng xuất hiện sai lầm Đồng thời còn có một cách ảnh phân thân ở thị trấn Kajakuza Bất cứ lúc nào chuẩn bị giải trừ thông báo hắn tin tức Mà Uchiha Tamazen bên này thì lại mang theo xe Oku tổ ba người. Còn có hải quân đại tướng tổ ba người đi tới Hukomondo. Giải quyết đi những phiền toái này. Tên là -no chết địa phương. Uchiha Tamazen hồi đáp. Đồng thời triển khai Zoom. Trực tiếp bắt đến một đầu du đãng Holo. Đem nó cùng trong tay sỏi trao đổi vị trí. Này đầu Holo không biết làm sao. Thế nhưng rất nhanh mất đi ý thức bị Uchiha Tamazen lực lượng tinh thần xâm lấn. Do xét trí nhớ của nó. Ở phương hướng này. Căn cứ hồ lô ý ức. Uchiha Tamazen biết phương hướng. Đón lấy sử dụng run mang theo sáu người di chuyển nhanh chóng. Ngăn ngắn nửa phút. Liền đến có thể nhìn thấy lát nô no chép vị trí. Ở động thủ trước Uchiha Tamazen ngừng lại. Quay đầu hướng mấy người nói. Tình báo đã nói với các ngươi, no, hai ép ba đa năng lực lên đối với các ngươi có uy hiếp. Thế nhưng những người khác hẳn là không vấn đề quá lớn. Các ngươi kéo dài thời gian là được. Ta sẽ rất sắp kết thúc chiến đấu. Uchiha ta ma gen không xác định ai gen thực lực bây giờ. Nếu như không chúng chính hoa thủy nguyệt. Như vậy ai gen đối với mình hầu như không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng đối mặt cái này kẻ địch thận trọng một ít là muốn. Tiểu Duật, không nên xem thường chúng ta. Luận kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta là người mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn. Thấy Uchiha Madara như vậy, Uchiha Tamasen cũng kiên cường không lên. Dù sao đối phương là chân tổ tông cấp, tuy rằng không có mình lợi hại, Thế nhưng cũng không đến nỗi nói như vậy vài câu chính mình liền không cao hứng. Yên tâm đi. Uchiha đương ra. Chúng ta những người lớn tuổi này vẫn có chút thực lực. Senzuhashi Zama cười ha <cười> ha. Loại này cùng Uchiha Madasa kể vai chiến đấu cảm giác. Đã rất lâu chưa từng có. Lần trước đã là mấy chục năm trước sự tình. Hiện tại lại có thể cùng nhau kể vai chiến đấu. Nhưng hắn thập phần hoài niệm. Trừ hiện thế, những nơi khác đều không có vấn thạch, đối với ở dưới rất là quấy nhiễu a. Fu to ra bên này dùng một đôi chỉ có tròng trắng mắt con mắt ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó thở dài nói, liền do ta tiên phát lên tiến công, hủy diệt cái này pháo đài như thế đồ vật tốt, Sakazuki nói, hắn lần này muốn cùng Uchi Hamada ra so với liều một phen xem ai giết holo giết nhiều nhất đối với lần trước bại bởi Uchiha Madara người này nhưng hắn cảm giác được vô cùng khó chịu thế nhưng đánh không lại chính là đánh không lại hắn cũng sẽ không biện giải nhưng là muốn ở những nơi khác tìm trở về vì lẽ đó hắn muốn ra tay trước giết nhiều mấy cái holo không cần một ta đến là được Uchiha Maden lắc đầu Đồng thời rứt tiếng đồng thời, cả người thân thể bắt đầu biến hóa, trên người da rẻ tóc biến thành màu trắng, đồng thời trong tay xuất hiện một cái hoàn toàn do cầu đảo ngọc hình thành trường kiếm màu đen, trực tiếp tiến vào Lục Đạo hình thức. Nhìn thấy Chi Hata Mazen biến hóa này, trên sân mấy người đều vô cùng bất ngờ. Đây chính là Lục Đạo tiên nhân sức mạnh ạ. Nhìn Chi Hata Mazen ji Negan Do màu xanh lam biến thành màu đỏ. Đồng thời cái chán còn xuất hiện một viên da cô gan. Uchiha ma da da rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra. Đây chính là chân chính ninja chi thần lục đạo tiên nhân dáng dấp. Sakazuki mấy người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Điều này làm cho bọn họ cảm giác. Uchiha ta ma gen thực lực là vẫn ở tiến bộ. Tuy rằng bọn họ cũng có tiến triển nhưng là hoàn toàn không sánh được người đàn ông này. Rum, Uchiha Tamazen không tiếp tục nói cái khác, trực tiếp triển khai rung bao trùm toàn bộ lát nô chết, đón lấy nhanh chóng khóa chặt hết thảy linh áp không mạnh hô nô, trực tiếp đem bọn họ cùng trước người trên mặt đất những này sỏi trao đổi vị trí. trong nháy mắt mấy chục Ajanca mờ mịt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chờ bọn hắn nhìn thấy Uchi Hatamagen đám nhân loại dáng sấp mấy người sau. Cảm giác được không đúng. Nghĩ muốn chạy trốn thế nhưng đã không kịp. Địa bảo thiên tinh. Một tay sờ một cái. Những này vô lô cấp tốc liền bị áp chế. Mạnh mẽ sức hút trực tiếp đem bọn họ cho hút hướng về trên không. Xe, rô. Có điều cũng có thông minh à gian ca. Cảm nhận được giữa bầu trời cái kia cố sức hút. Cảm thấy chỉ cần đem cho hủy diệt. Như vậy bọn họ là có thể chạy trốn. Vù. Thế nhưng Chi hata A Ma Gen trực tiếp sử dụng dung hợp hai xô cu thêm vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần hình thành uy thế. Trong nháy mắt nhường hết thảy hô lô đầu hết sạch. Mất đi ý thức. Sử dụng xe xô cũng lập tức dừng lại. Căn bản là không có cách tiếp tục triển khai. Hai giây sau địa bảo thiên tinh kết thúc. Hết thảy bị không gian đổi thành lại đây a gian ca Toàn bộ đều bị địa bảo thiên tinh chế trụ Thật mạnh Cô gian cảm giác Nếu như là hiện tại Uchiha Tamazen Lúc đó ở trên biển mình và Sakazuki liên thủ E sợ đều chống đỡ không được 10 phút Vẹn vẹn là khí thế liền như thế mạnh ạ Uchiha Madara vẫn là lần thứ nhất xem Uchiha Tamazen ra tay Tuy rằng đã nghe qua Hasizama nói rõ Uchiha Tamazen thực lực mạnh như thế nào. Thế nhưng tận mắt đến vẫn là cảm giác không giống nhau. Vốn là coi chính mình nên có thể đối với Uchiha Tamazen tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là bây giờ nhìn lại là mình cả nghĩ quá rồi. Oanh! Đồng thời. Xa xa lát nô no chết bên trong. Mạnh mẽ Linh Ác trực tiếp bạo phát làm uchi hata ma Zen, mấy người xuất hiện thời điểm, zai e la bo vô máy móc liền dò xét đến, thế nhưng chờ hắn qua đi thông báo ai gen thời điểm, run liền bao trùm toàn bộ lát nô -no chết, đón lấy hắn liền cảm nhận được, toàn bộ lát nô -no chết bên trong Á Gian ca toàn bộ xuất hiện ở lát nô -no chết ở ngoài vị trí, nhanh như vậy liền đánh tới cửa rồi à. rõ ràng lại có một chút thời gian là có thể, Aizen sắc mặt âm u đáng sợ, bạo phát linh áp cũng là của hắn, bởi vì hắn hiện tại rất tức giận. Canh thứ nhất, cảm tạ thư hữu cơ trí hai cam khen thưởng 100 sách tệ. U sắc bộ xương khen thưởng 100 sách tệ út khen thưởng 1500 sách tệ. Tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không chín, chương hai trăm hai mươi bốn đánh tới lát nô chết, giải quyết đi tạp ngư sau khi, không đợi chi ha ta ma gen lại lần nữa chém ra zoom, một đạo màu xanh lam xe vô trực tiếp xuyên phá lát nô chết vách tường, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi tới mấy người trước mặt, Có điều xe vô bị Uchi ta Ma Zen một tay dơ lên một cái tát. Trực tiếp liền cho đập thành linh tử. Căn bản không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Li Li Né Có điều đồng thời. Coi ô te sờ tác đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc mặt âm chất vấn mọi người. Có điều đồng thời chính hắn cũng cảm nhận được Li Li Né Linh Áp phát hiện Lilynette liền ở trên bầu trời trôi nổi lên cái kia viên đá tảng bên trong đồng thời cái khác Arjanka cũng liên tiếp xuất hiện no hai ba rác gan no ba Dierhali Ben cùng no tám bởi vì nghiên cứu không có đi hiện thế sai elaboso này mấy cái Arjanka đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mọi người Loại này bị đánh tới cửa cảm giác nhường bọn họ thập phần không cao hứng. Hơn nữa bọn họ bộ hạ. Lập tức toàn bộ đều biến mất. Bị giam ở trên bầu trời đá tảng bên trong. Làm sao có thể nhường bọn họ cao hứng lên. Ở bọn họ sau khi xuất hiện. Aizen cũng mang theo Ichi Maju Jin xuất hiện. Là ngươi. Nhìn thấy Uchi Hata Majen. Aizen cảm giác bất ngờ. Hắn vốn là cho rằng hy vọng nhất chính mình chết. Hắn là thi hồn giới những người kia. Không nghĩ tới sẽ là Uchi Khata Tuy rằng cảm nhận được Chi Khata Ma Zen linh áp, thế nhưng hắn cho rằng sự việc thi hồn giới mang đổi. Đồng thời đem Uchi Khama ra đám người linh áp. Lầm tưởng là thi hồn giới ẩn giấu sức mạnh, coi chính mình đem những người này ép ra ngoài. Người cũng là thi hồn giới người sao? không phải, ngươi là cùng uza haza kisuke một nhóm, Aizen có chút tức giận nói, lúc đó còn tưởng rằng, thi hồn giới bên này sẽ thêm ra một cái phiền phức cần dám thì mục tiêu, không nghĩ tới cái mục tiêu này trước tiên tìm tới hắn nơi này đến, xem ra hắn vẫn là coi thường uza haza kisuke, mặc dù mình bắt đầu trước nghiên cứu phát minh hao thế nhưng người này vận khí càng tốt hơn nghiên cứu chế tạo ra hiệu quả càng tốt hơn hao zoku hiện tại chạy đến hiện thế cũng tìm tới như thế mạnh hợp tác đồng bọn hoàn toàn coi thường tên kia a ai cùng hắn một nhóm ta chính là chính ta từ bỏ chống lại đi ai xem. giấc mộng của ngươi ta có thể mang ngươi thực hiện bằng vào chính ngươi là không cách nào hoàn thành Uchiha Tamazen đối với Aizen phát sinh mời. Loại này nhà khoa học càng nhiều càng tốt. Tuy rằng người này so với Ozochimazu càng dễ dàng đâm lưng. Có điều chỉ cần thực lực của chính mình vẫn mạnh hơn hắn. Như vậy hắn liền sẽ đàng hoàng. Hiện tại cũng đã cái trình độ này. Sau đó thế giới còn không biết sẽ gặp đến ra sao phiền phức. Có thực lực như vậy nhà khoa học hỗ trợ phân tích. Có thể giảm giảm rất nhiều độ khó. Hơn nữa chủ yếu nhất là. Uchiha Tamazen vẫn đề phòng là Iquod. Mà không phải Aizen. Lưu lại Aizen cũng là muốn vạn nhất đối với Iquod không có cách nào thời điểm. Phối hợp Aizen đồng thời đối phó Iquod. Cuối cùng cuộc chiến thời điểm nếu không có Aizen gia nhập. Ichigo thật đánh không thắng Iquod. Kính hoa thủy nguyệt quấy dày Iquod vẫn là hết sức hữu dụng thú vị, chính ngươi chính là một cái thế lực, thế à, có điều muốn nhường ta thần phục, ngươi còn còn thiếu rất nhiều, rất mộng của ta muốn do ta tự mình tới hoàn thành, ai gen trên mặt lộ ra cười to, cả người nhăn nghề có chút biến hình, nhiều năm như vậy, còn không có một người dám đối với hắn nói như vậy, hắn bố trí như thế kế hoạch nhiều năm, làm sao có khả năng liền như vậy kết thúc, Ta linh áp đã trăm năm không có tăng trưởng qua, bởi vì ta đã chạm tới tử thần cực hạn, ta đã đứng ở cái thế giới này đỉnh, còn kém một bước liền có thể thay đổi cái này vô vị thế giới. Vốn là chỉ cần bắt được Uza Khasaki Kisuke Hao Zoku, cùng ta Hao Zoku dung hợp, như vậy ta là có thể tiếp tục hoàn thành tiến hóa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại Hao Zoku hẳn là bị ngươi cho lấy đi đi. Aizen cũng không ngu ngốc, nhìn thấy Uchiha Tamasen như vậy, liền biết người này không đơn giản. Chính mình kế hoạch lúc trước tuyệt đối không có kẽ hở. Duy vừa xuất hiện gì số chính là trước mắt cái này người. Hoài nghi đến trên người hắn vô cùng hợp lý. Động thủ đi, cẩn thận một chút. Mà Uchiha Tamasen không hề trả lời Aizen, mà là bắt chuyện Uchiha Madara bọn họ có thể động thủ. Những này a gian ca bên trong Vẫn có những kẻ có thể uy hiếp hắn No, hai ba giác gan Hắn năng lực dính đến thời gian Còn có Ichimazu Jin cái kia vượt qua tốc độ âm thanh gấp trăm lần trở lên chảm phách đao Đều là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn công kích Đối với Uchi Hamada ra bọn họ tự nhiên nguy hiểm càng to lớn hơn Ta đến làm đối thủ của ngươi Uchiha Madasa chỉ vào ba giác gan nói Tuy rằng đã rõ ràng hắn năng lực Thế nhưng Uchiha Madasa còn không có tìm được thích hợp phá giải phương thức Thế nhưng có thể sớm phòng bị là được Sau khi chậm rãi phá giải Nắm giữ Di nghe gan hắn mới bị phân phối đối thủ này Đồng thời chính hắn cũng rất tự tin Cô gian thì lại trực tiếp nhìn rìa Hali Ben Bất cứ lúc nào chuẩn bị đồng thủ Senzu Hashi Zama cùng Sakazuki đồng thời. nhìn lúc này hầu như vô tâm chiến đấu. toàn bộ sức chú ý đều ở trên bầu trời địa bảo thiên tinh lên coi ô te sờ tác. Fu to ra thì lại đối đầu dai e la bozo cái này huko mơn đô thứ hai nhà khoa học. nhân là thứ nhất là Aizen. tiểu duyệt. ngươi cười hít mắt sáng vẻ rất làm cho người ta chán ghét. Senzu Tobi Zama nhìn chi mazuzin. Cảm giác vô cùng khó chịu. Tuy rằng hắn cũng không biết. Ichimazojin số tuổi kỳ thực so với hắn lớn nhiều lắm. Uchihatamizen đã sớm đã nói với hắn cùng Ichimazojin chiến đấu lôi ghéo đánh. Đối phương kỳ thực là nằm vùng chuyện này. Thế nhưng Ichimazojin năng lực khống chế không tốt. Không chắc liền muốn đem Senzutobi ra ma cho Xuyên thành chuỗi. Vì lẽ đó hắn chiến đấu muốn gì thường cẩn thận. Cần chờ đợi những người khác chiến đấu kết thúc lại đến giúp hắn đối phó cái này kẻ địch. Hơn nữa thời khắc mấu chốt. Hắn là có thể sử dụng phi lôi thần. Từ hiện thế dẫn người lại đây. Uchiha ta vừa nãy liền triển khai một cái cánh cửa không gian. Liên tiếp hiện thế. Hắn phi lôi thần là có thể đi ngang qua hai cái giới. Đem li li te cho ta thả ra. Động trước nhất tay là coi ô te sờ tác. Trực tiếp từ ngực thả ra màu xanh lam xe vô. Ui lực to lớn sánh ngang ơn uo ra cơ nơ e u ơ phóng thích xe vô đen. Một đồn bảng bài thuật. để nhất hai tay vỗ một cái gọi cái gì đến cái gì. đầu gỗ trực tiếp từ huko mơn đô này lông không sinh cơ mặt đất bên trong bay lên. cấp tốc hình thành một mặt hình như răng nanh mặt vượt chất gỗ tấm khiên chống lại xe vô. hỏa đồn long viêm phóng ca thuật. Uchiha Madasa cũng bắt đầu đối với ba giác gan thăm dò Xung quanh những người khác cũng trong nháy mắt chuyển động Bắt đầu chiến đấu Không trả lời ta sao Như vậy chờ ta giết ngươi Sẽ ở trên thân thể ngươi tìm kiếm Hao Zoku Ai bên này đối với xung quanh chiến đấu làm như không thấy Hắn đồng dạng đối với với mình những này thủ hạ cấp cho tín nhiệm Lưu lại mới là Vukomondo mạnh nhất một nhóm người Vát tô lo đe cấp a ca, Cùng áp du chat a ca căn bản không ở cùng một cấp bậc Lúc trước coi như là hắn Thu phục ba giác gan thời điểm nha sử dụng một ít thủ đoạn Muốn chính diện đánh bại người này Hầu như không cách nào làm đến Không cần Vật này liền ở ngay đây Ngươi xem một chút đúng không Uchiha ta ma gen đưa tay ra Một bên không gian trực tiếp nước ra Từ bên trong trực tiếp lấy ra một cái bị không gian tứ phương cách phong ấm đồ vật. Bên trong chính là Hao Zoku. Hậu kỳ Aizen thạch nhạc trí mất trí. Hầu như sử dụng thân thể bản năng chiến đấu. Mới bị vô nguyệt Ichigo cho đè lên đánh. Chỉ số thông minh online căn bản sẽ không cùng Ichigo cứng đối cứng. Vì hấp dẫn cầu hận. Uchiha ta ma gen vẫn cảm thấy nhường ai gen nhìn thấy khổ sở tìm kiếm đồ vật liền ở trong tay chính mình. Kích thích lên ai gen đấu trí. Sẽ không nghĩ chạy trốn. Ha ha ha. Thú vị. Nếu như ta đánh bãi ngươi. Sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhường ta đi theo ở ta. Ai gen nhìn bên này đến hao dô Quả nhiên trở nên hưng phấn. Trực tiếp ha <cười> ha cười nói. Tiếp đó. Trực tiếp rút ra chạm phách đao vung ra một kiếm. Mạnh mẽ kiếm áp trong nháy mắt đem phía trước tất cả nuốt trưởng lấy. Thẳng tắp nhằm phía Uchi Hata Ma Canh thứ hai. Cảm tạ mọi người phiếu phiếu. Tấu trương xong Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không chín. chương hai trăm hai mươi ai zen ta cũng sẽ hồ lô hóa à uchiha tamazen trở tay chém ra chạm kích trực tiếp đem ai zen kiếm áp cho đánh tan lần này huyết thống tiến hóa trừ hiểu rõ khóa càng nhiều năng lực ở ngoài tiến triển càng nhiều vẫn là tố chất thân thể phương diện đem đại tướng cấp thể chất lại lần nữa tăng gấp đôi phược đạo tám mươi một đoạn không Aizen trực tiếp không ngâm sướng, trực tiếp phóng thích giường đạo, một đạo to lớn phòng ngự tường, ngăn trở chi hata ma gen chạm kích, có điều này linh áp hình thành phòng ngự tường cũng nứt ra, không cách nào lại ngăn cản dưới một đòn ngang nhau cấp độ chạm kích, không có linh áp, Vẹn vẹn là dùng sức mạnh vung vẩy đi ra công kích à, Aizen liếc mắt liền nhìn thấu, Đòn công kích này cùng mình phóng thích kiếm áp không hề cùng. Hắn kiếm áp là bao hàm lượng lớn linh tử. Là sử dụng linh áp công kích một loại phương thức. Một kiếm có thể ung dung chế phục cô ma mu ra xa xin người đội trưởng này. Nhưng là hiện tại thậm chí ngay cả đối phương đơn thuần dùng sức mạnh vung vẩy đi ra trảm kích đều không thể đánh tan. Nhưng hắn cảm giác được áp lực. Aizen muốn sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Thế nhưng Chi ta ma Zen bên này căn bản không cho cơ hội này. Trực tiếp một cái lò sát sinh thay Ai Zen dưới chân sỏi. Xuất hiện ở bên cạnh hắn vung vẩy quấn quanh Bu Sô Sô cu cùng hai Sô cu cầu đảo Ngọc Trường Kiếm. Hướng về hắn trực tiếp chém tới. Tuy rằng tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Ai Zen bên này miễn cưỡng vẫn là phản ứng lại. Đem Linh áp truyền vào chạm phách đao ở trong trực tiếp cản đi tới. Nhưng là sức mạnh trinh lịch. Không cách nào đơn thuần dựa vào linh áp để đền bù. Cả người hắn trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Đánh vào cát trên mặt giường như đổ xuống sông xuống biển cuộc đá như thế. Gãy mẩy. Tám lần mới dừng lại. Aizen lập tức bò lên. Chuẩn bị phản kích. Nhưng là Uchiha Tamazen đã xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn. Lại là đồng giảng đơn giản công kích đem hắn lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Aizen cũng nhìn thấy chính mình chạm phách đao lên xuất hiện chỗ hổng. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Hiện tại này trạng thái hắn vẫn là lần thứ nhất có loại này bị người cho đè lên đánh cảm giác cả người dường như bao cát như thế, bị đánh tới đánh lui. Cái này cũng là Aizen linh áp quá mạnh mẽ tình huống. Nếu như linh áp không đủ. Uchi Hata ma zen sớm đã dùng zoom đem iGen thân thể đem cắt ra. Lúc này liền như là la đối mặt bác gái loại tầm thứ này cường địch như thế. Muốn sử dụng lò sát sinh rời đi đối phương vị trí là không làm được. vì lẽ đó chỉ có rời đi chính mình tiến hành công kích. rất rõ ràng. Tử thần cực hạn là không cách nào cùng uchi Hata ma zen so với. thế nhưng iGen bên này cũng không có rất nhanh thua trận. Vốn là không nghĩ sử dụng loại sức mạnh này. Bởi vì đây là không hoàn mỹ sức mạnh. Có điều là ngươi buộc ta. Vô lô hóa. Ai gen bên này bị đánh tức giận. Kính hoa thủy nguyệt dùng không được. Ban cai căn bản không làm nên chuyện gì. Tăng lên cái kia một điểm linh áp căn bản là vô dụng. Hơn nữa khoảng thời gian này hắn không có đi hiện thế. Vẫn lưu ở Hukomondo cũng là đang chuẩn bị lá bài tẩy. Dù sao kế hoạch tốt đồ vật không có nắm tới tay. Như vậy cũng chỉ có thể trước tiên tìm một cái đồ vật thay thế như thế. Vậy thì là holo hóa. Ai Zen nắm giữ holo hóa. Cùng tử thần hóa này hai loại kỹ thuật. Thế nhưng hai thứ này đều là không hoàn mỹ. Nếu không ai Zen sớm liền sử dụng loại năng lực này để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cũng là bởi vì theo đuổi hoàn mỹ. Cho nên mới muốn bắt được hao dô cu loại này có thể chân chính nhường cấp độ sống tiến hóa bảo vật. Một đảo màu tím mạnh mẽ linh áp. Trong nháy mắt phóng lên trời. Trực tiếp đem Aizen chế tạo nhân tạo trời nắp. Cũng chính là thu cô mơn đô này giả tạo bầu trời cho trực tiếp đập vỡ tan. Lộ ra thu cô mơn đô bầu trời cách kia nguyên bản hoang vu giáng sấp. Bành trứng cầu đảo ngọc. Uchiha Zen cũng không có loại kia ngồi xem thiếu nữ xinh đẹp biến thân liền ở một bên ở lại bất động cử động, mà là trực tiếp đem cầu đảo ngọc trường kiếm tìm đến phía Aizen, đang đến gần thời điểm trực tiếp nổ tung. Sánh ngang thập vĩ vĩ thú mạnh mẽ xung kích trực tiếp đem vậy vừa nãy phóng lên trời linh áp nuốt trường lấy rơi. Thế nhưng Aizen vẫn là lông tóc không tổn hại từ nổ tung bên trong đi ra. Trong tay nắm bị hắn linh áp khôi phục như lúc ban đầu chạm phách đao. Lúc này Aizen trên mặt có một tấm quái lạ bộ xương mặt nạ ngăn trở. Cái chán có ba cái góc sừng. Như là đầu châu góc sừng thêm vào tê ngưu sừng như thế. Tính tiến công mười phần. Chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Oanh! Aizen âm thanh biến thành có chút dày nặng. Sau khi nói xong sử dụng thuấn bộ. Trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh. Di động thời điểm đem xung quanh cát đá đem phá ra. dường như một đài máy bay chiến đấu như thế nhằm phía uchi hata ma ta cảm thấy ngươi còn còn thiếu rất nhiều. uchi hata ma ung dung ngưng tụ ra mới cầu đảo ngọc kiếm. hiện đang ngưng tụ cầu đảo ngọc đối với uchi hata ma tới nói dễ như ăn cháo. hầu như là bản năng như thế. quấn quanh song sắc haki há hắc kiếm. Trực tiếp va và vào Aizen chém qua đến chạm phách đao. Song phương trong lúc nhất thời. Dĩ nhiên rằng co không phân cao thấp. Va chạm thời điểm sung kích Cũng làm cho xung quanh chiến đấu người cảm nhận được áp lực. Không tự chủ được lựa chọn đem chiến trường kéo xa một chút. Tránh khỏi bị lan đến gần. Trình độ như thế này cũng có thể ngăn cản được ạc. Aizen vô cùng giật mình. Dù sao hiện tại hắn linh áp hầu như tăng vọt gấp đôi. Trình độ như thế này hắn cảm thấy coi như là gia ma Moto tổng đội trưởng cũng có có thể cùng đánh một trận thực lực. Nhưng là hiện tại, hắn lại còn không cách nào nhìn thấu trước mắt thực lực của người đàn ông này, có loại cảm giác sâu không lường được. Lam độn quang nha. Uchiha gen cái cổ uốn một cái, từ trong miệng thả ra nhỏ như sợi tóc lam độn Huyết thống thăng cấp nắm giữ huyết kế võng la hắn. Có thể phóng thích hết thầy huyết kế giới hạn đồn thuật. Ở thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy công dụng. Ai ghen không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể cúi đầu. Lam đồn quang nha trực tiếp đem hắn tấm kia giả tạo trên mặt bên trái góc sừng cho trực tiếp cắt đứt. Đồng thời lan đến gần phía sau xa xa lát nô chết Trực tiếp quét gãy một căn lầu cao. Thế nhưng Aizen bên này cũng không cam lòng yếu thế. Đỉnh đầu góc sừng trực tiếp ngưng tổ xe vô nhanh chóng phóng thích. Cuối cùng mạnh mẽ đánh vào thần la thiên trinh bên trên. Đem này xe vô cho đánh nát tan. sơn e, sơ u, sơn sơn e, cơ cơ y, o, nơ trinh phạt hắn. Hoàng cá mập sau. Ria hát bên bên này. Rất nhanh liền bị cô gian bước ra sơ. E, sơ. Sương sương e cưng cưng y to nơ trạng thái bình thường dưới nàng hầu như ở gần người tác chiến lên không cách nào áp chế kẻ nhân loại này hơn nữa sương e sương u dơ sương e cơ cưng y to nơ trước nàng cũng cảm giác được chính mình có thể sẽ bị khắc chế bởi vì trước mắt năng lực của người này là băng thế nhưng nàng sơn e sơn u sơn sơn e cường cường I, to Nơ. sau khi bộc phát ra năng lực nhưng là nước thế nhưng này cũng không phải tuyệt đối chỉ cần linh áp càng mạnh hơn coi như là bị khắc chế cũng có thể chiến thắng đối phương oanh xe ro Sơn E, Sơn U, Sơn Dơn E, Cơn Cơn I, O, Nơ, Linh áp tăng vọt. Thế nhưng Gia Haliband cũng không có lập tức sử dụng thủy hệ năng lực. Mà là trực tiếp phóng thích xe vô. Lập lòe tia sáng màu vàng xe vô Ở lưới kiếm của nàng lên ngưng tụ. Trực tiếp trực tiếp vung vầy lưới kiếm. Đem xe vô cho thả ra ngoài. Một đảo hình quạt xe vô nhằm phía Cuzan. Thời đại băng hạ. Cô gian không chút do dự bắt đầu thay đổi địa hình đến tăng cường phần thắng. Đồng thời to lớn tường băng. Trực tiếp ngăn chở xe vô công kích. Tuy rằng tường băng cũng bị xe vô cho trôn vùi rơi. Thế nhưng cũng không có thương tới hắn. Mặt đất trực tiếp bắn ra lượng lớn băng nhằm phía giữa bầu trời ria ben, Tiến hành đánh nghi binh. Tuy rằng cô gian cũng họp được sử dụng linh tử xúc tích ở dưới chân trên không trung di động thế nhưng gần kề mặt đất càng thích hợp hắn năng lực phát huy dù sao hắn chế tác được khối băng có thực thể sẽ bị lực hút cho quấy dày ở mặt đất chiến đấu hắn sẽ càng mạnh hơn canh thứ ba cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng tấu chương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không chín. Trường 226 Phu To ra nhẫn thuật thật tốt dùng. Trọng lực đao sử án. Phu To ra đột nhiên chém ra trọng lực. Màu tím giống như ruột mị ruột mị nhằm phía giai E-La-Do-Vô. San A-Giáp bên này chỉ có thể không ngừng sử dụng xe vô. Đến phá hoại những này trọng lực hình thành ruột mị. Hắn phát hiện trước mắt cái này người đối với với mình đặc chế. Muốn sử dụng các loại độc tố. Hầu như không cách nào tới gần. Bởi vì độc tố tới gần chung quanh thân thể hắn trăm mét bên trong. Liền sẽ trong nháy mắt bị trọng lực cho áp chế trên mặt đất. Mà hắn những phương diện khác năng lực cũng không mạnh. Lúc này cũng sơ e sơ u sơ e cơ cơ i o nơ. Linh áp tuy rằng gia tăng rồi. Nhưng là đối mặt cái này người mù hầu như không có quá mãnh liệt dùng. Cái này người mù chính là thuần túy thực lực áp chế. Hơn nữa vẫn phòng bị hắn cái khác năng lực. Hắn hầu như không nhìn thấy bất kỳ phần thắng nào. Trọng lực đao A lung Phu to ra bên này liền dường như pháo đài như thế. Đứng tại chỗ vẫn công kích Zai-e-la-bo-vô. Zai-e-la-bo-vô bên này sử dụng vương xe vô. Là Azanka công kích mạnh nhất phương thức Thế nhưng Nhưng cũng không có ngăn trở đòn đánh này Cả người trực tiếp bị có chứa trọng lực chạm kích nuốt trường lấy rơi Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất không biết sinh tử Phu to ra tiến lên thăm dò hơi thở đối phương Bị lửa rồi Giai e la Bo vô trực tiếp từ trên mặt đất xuyến đi ra Đồng thời sau lưng cái kia buồn nôn xúc tu cũng nắm lấy phu to ra chân phải Bắt đầu hướng về phu to ra thể nội đẻ trứng. Các loại trứng hấp thu xong phu to ra thể nội tất cả chất sinh dưỡng sau khi. Thì sẽ từ phu to ra trong thân thể sản sinh một cách hoàn toàn mới phu to ra. Hoàn toàn chịu đến dai e la bo khống chế phu to ra con dối hình người. Vừa nãy phu to ra đánh chúng. Chỉ là hắn một cái thể xác mà thôi. Cùng o chi ma dù lưu thế thân thuật như thế. Cả người hắn trực tiếp chui vào trong đất diện. Chính là vì để tránh cho trọng lực. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần mình chạm được phu to ra. Cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Nhưng là vẫn không có các loại giai e la do bên này lộ ra vui sướng nụ cười. Sắc mặt hắn liền đọng lại. Oành! Phu to ra hóa thành khói biến mất. Làm sao sẽ? Giai e la do một mặt không rõ. Cái tên này trên người linh áp tuyệt đối không sai, là trọng lực đao tứ Thánh Thu chém. Mà Phu To ra không biết vì sao ra bây giờ cách sai e la đo vơ ngoài trăm thước vị trí. Đồng thời phía sau hiện lên bốn con màu tím mì ảnh vần quanh hung thú. Đó là thần thoại bên trong Thánh thú sáng sấp. Ở Phu To ra điều khiển bên trong hướng về San A Giáp kéo tới. Jai Elaborvô tuy rằng không rõ ràng tại sao chính mình sẽ đánh chúng một cái giả thế nhưng hiện tại hắn đã không có nhiều như vậy ý nghĩ chỉ muốn ngăn trở lần này công kích nhưng là đây là phu to ra tuyệt chiêu mạnh nhất Jai Elaborvô bên này căn bản vô lực chống đỡ cả người ở trọng lực nghiền ếp dưới trực tiếp bị vặn vẹo không thành hình người mất đi tính mạng nhẫn thuật xác thực rất tiện dụng Nếu như không phải ảnh phân thân thuật, chỉ dựa vào Ken cu còn chưa chắc chắn có thể tránh thoát người này tập kích. Phu to ra đem đao chậm rãi thả xuống. Vừa nãy lửa gạc qua giai e la đo chiêu số. Tự nhiên là hắn học tập nhẫn thuật. Chắc ra đối với loại này tiền hải quân đại tướng thể chất mà nói. Hầu như không có bất kỳ áp lực. Học tập rất nhanh. Thế nhưng nắm giữ nhẫn thuật liền khá là phiền toái trên căn bản chỉ học đạt nước cùng leo cây. tiếp theo chính là ảnh phân thân cái này thuật thức, bởi vì không có quá lớn độ khó. chỉ cần thân thể gánh vác được ảnh phân thân phản phệ, phân mấy cái ảnh phân thân đều được. Lúc trước những này đại tướng học tập nhẫn thuật, chính là thèm một tay uchi hata ma gen thường thường sử dụng phân thân. bọn họ không làm rõ ràng được nguyên lý, thế nhưng biết năng lực này thập phần hữu dụng. Lần này vừa vặn có đất dụng võ, phát huy ra rất tốt hiệu quả. dựa theo kế hoạch, ta muốn đi trợ giúp những người khác, nhanh chóng kết thúc chiến đấu trước tiên, phu to ra sử dụng quan nhìn một cái, cuối cùng khóa chặt cu gian bên này, vốn là áp lực lớn nhất, nên chính là đối mặt ba giác gan chi hamada ra. thế nhưng chi hamada ra biểu thì ta tự mình tới solo. Những người khác không cần lại đây giúp hắn. Cô gian bên này cùng Ria Ben đánh có đến có về. Sơn. E. Sơn. U. Sơn. Sơn. E. Cơn. Cơn. I. O. nơ. Sau khi Ria Ben có năng lực đem khối băng hóa thành nước. Thế nhưng cô gian bên này lại đem nước cho đông lại thành khối băng. Hai người là ở chỗ đó mài đậu hũ. Xem ai tiêu hao qua ai. Thế nhưng phu to ra ra nhập vào sau khi. Thế cuộc liền không giống nhau. Hai người bắt đầu áp chế Giê-ha-li-ben. Nàng đối phó một cách miễn cưỡng có chút ưu thế Nhưng là đối đầu hai cách đại tướng. Thế cuộc liền không giống. Giê-ha-li-ben bị đánh liên tục bại lui. Hai quyền khó địch bốn tay. Hai người liên thủ. Tiêu tốn không tới 5 phút đồng hồ liền đem Gia Harley Ben cho đánh bại. Một vơ một cùng một vơ hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Gia Harley Ben căn bản vô lực phân tâm. Chủ yếu nhất Sơ. E. Sơ. U. Sơ. Sơ. E. Cơ. Cơ. I. O. N. Sau năng lực. Cũng bị cô gian hạn chế. Không phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu không so với ơn cu o gia cơ nơ e u ơ càng mạnh hơn thực lực, không thể nhanh như vậy liền bị đánh bại. bị khắc chế là nguyên nhân chủ yếu nhất. có điều ria hali ben cũng không có bị giết chết, mà là bị đánh mất đi sức chiến đấu. tiếp theo bị tròng lên hạn chế linh áp trang bị. đây là ozochi mazu mới nhất nghiên cứu. mặc dù là tử thi hồn giới kỹ thuật khai phá cuộc bắt được kỹ thuật. Thế nhưng có thể bắt sống vẫn là trào cay sống càng tốt hơn. Sau đó nên đi giúp ai. Mà đa ra các hạ cũng không giống như hy vọng chúng ta nhúc tay. Phu to ra bên này đối với Cusa nói. Tuy rằng đánh xong hai chàng. Thế nhưng hắn lão nhân này còn thể lực rồi sao? Lại đánh một ngày cũng có thể. Liền liền bắt đầu lựa chọn cái kế tiếp chiến đấu mục tiêu. tobi Bì Gia Ma tiên sinh bên kia đối mặt là nằm vùng. Vì lẽ đó không muốn qua đi chế tạo áp lực Nhưng nằm vùng phấn khởi phản kích Chúng ta đi trợ giúp Sakazuki bọn họ bên kia đi Kuzan suy nghĩ một chút Cuối cùng chỉ có lựa chọn đi giúp Akainu Uchiha Madara cho thấy không cần người hỗ trợ Hắn cũng không sẽ tới tự tìm khổ đắng ăn Loại này rắm thối ra hỏa thả ở nơi đó đều sẽ không được người ta yêu thích Oành Như vậy liền do ở dưới ảnh phân thân đến trông coi nàng tốt. Chúng ta hiện ở quá khứ đi. Phu to ra bên này thông thảo kết ấm. Phóng thích một cái ảnh phân thân nhường hắn lưu lại xem nha riêng Hali Ben. Đón lấy mang theo cô gian đồng thời. Đi trợ giúp Hashi Gia Ma bọn họ đối phó coi ô te sở tác. Đây chính là chức hưu cô mơn đô chi vương thực lực. Chẳng trách hiện tại chỉ có thể cho người làm chó. Thực sự là quá yếu Uchiha Madara ra bên này một mặt xem thường nhìn ba giác gan nói Ba giác gan sử dụng sơn e, sơn u, dương, sơn e, cơ, cơ, i, o, nơ Nếu không căn bản là không có cách cùng người đàn ông trước mắt này đối kháng Thực sự là xem nói mạnh miệng ngươi hiện tại liền phản kháng đều không làm được Dựa vào cái gì nói như vậy Ba giác gan mở ra tử vong thở dài Vẫn đuổi theo Uchi Hamada ra Sương mù màu đen ăn mòn hết thầy tất cả Đối với Uchi Hamada ra trào phúng Nhưng hắn cảm giác được thập phần phấn nộ Bởi vì mất đi Huko Mơn Đô Chi Vương vị trí này Là nhất làm hắn tức giận một chuyện Dưới cái nhìn của hắn nếu như không phải ai gen sử dụng vừa kế Làm sao có khả năng đánh bại hắn cái này Huko Mơn Đô Chi Vương Mạnh miệng ngươi năng lực thiếu hụt. Đã bị ta này đôi mắt cho nhìn thấu. Là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Uchi Hamada ra xì cười một tiếng. Đồng thời trên người linh áp. Nhanh chóng tăng cường. Trong lúc nhất thời Uchi Hamada ra linh áp lại cùng ba giác gan cách này ép ba da no. Hai sơn. E. Sơn. U. Sơn. Sơn. E. Cơn. Cơn. I. I. Oh. nơi no. sau linh áp cách biệt không có mấy điều này làm cho ba giác gan bắt đầu đề phòng dù sao ăn qua ai gen thiệt thòi sau khi hắn sẽ không lại lần trước làm canh thứ nhất lên một chương tiêu đề viết sai rồi các loại thứ hai biên tập đi làm sửa trở về tấu chương xong cấm kỷ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không chín, chương hai trăm hai mươi bảy chi ha madaza vơ sơ ba rác gan, thứ ba lực lượng susano, chi ha trực tiếp bảo phát gơn đam susano, ở ba rác gan tới gần trước hình thành, đón lấy trực tiếp vung vẩy trong tay kiếm la sơ, hướng về ba rác gan chém tới, Vô dụng Tất cả sức mạnh đều sẽ bị tử vong thở dài cho ăn mòn thôn phệ Không có ai ngăn cản được thời gian trôi qua uy lực Ba giác gan giơ tay lên Từ trong bàn tay thả ra lượng lớn khói đen Susano chém xuống đến kiếm laser Trực tiếp bị này khói đen bao trùm Ở kiếm laser sắp chém tới ba giác gan thời điểm Trực tiếp bị khói đen ăn mòn gãy vỡ Chia làm trên dưới hai nửa Nửa đoạn trên trực tiếp từ không trung đoạn rơi Cắm vào đến đất cát ở trong Mà xuống nửa đoạn thì bị tử vong thở dài cho quấn Bắt đầu nhanh chóng biến mất Dường như bị vô số côn trùng gặm cắn như thế Tiếp tục hướng về Susano bản thể ăn mòn Địa bảo thiên tinh Uchiha Madara cũng không ngoài ý muốn kết quả như thế Mà là tiếp tục sử dụng cách khác chiêu số Khóa chặt ba giác gan cao hơn một chút vị trí phóng thích địa bảo thiên tinh. Tránh khỏi địa bảo thiên tinh năng lượng bị phá hỏng. Trong nháy mắt mặt đất bắt đầu run run. Vô số cát đá trực tiếp bay lên. Hướng về ba giác gan bao đi. Liền muốn dựa vào thứ này tới đối phó ta sao? Này cùng ngươi mới vừa nói tới mạnh miệng cũng không giống nhau a. Ba giác gan cả người thả ra lượng lớn khói đen. Hết thảy tới gần cát đá trong nháy mắt liền bị ăn mòn rơi. Liền một giây đều không thể chống đỡ. Loại này thế tiến công nhường hắn cảm giác được buồn cười. Trực tiếp mở miệng dễu cợt nói. Đồng thời cũng phát hiện giữa bầu trời cái kia linh áp xuất hiện điểm. Mới là cái này kỹ năng hạt nhân. Đồng thời khống chế tử vong thở dài đi đem cái này điểm cho hủy diệt. Bát phản câu ngọc. Thế nhưng Uchi Hamada ra bên này đã khống chế Susano ngưng tổ ra chín viên chắc ra câu ngọc. Này so với phổ thông trạng thái Susano thả ra ngoài bát phản câu ngọc uy lực phải mạnh hơn mấy lần. Có thể so với cửa vĩ thời gian dài ngưng tổ vĩ thú ngọc. Trực tiếp bị Uchi Hamada ra ném về ba giác gan. Công kích này nhường ba giác gan nghiêm túc lên. Từ bỏ phá hoại địa bảo thiên tinh. Mà là lựa chọn toàn lực ứng phó đòn công khích này. Lượng lớn khói đen chặn ở hắn trước người. Làm bát phản câu ngọc đụng vào trong nháy mắt. Liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Thế nhưng này có một cái quá trình. Ở bát phản câu ngọc nhanh muốn tới gần hắn thời điểm. Rốt cuộc sắp bị thời gian cho làm hao mòn sạch sẽ. Làm Độn tia la sơ đoạn sóng. Thế nhưng vào lúc này. Uchi Hamada ra trực tiếp bù đắp mấy công kích. Một đảo chắc là tiểu lớn bằng ngón cái màu tím lam đồn Trong nháy mắt từ Uchi Hamada ra trong miệng phóng ra Tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt liền đâm thủng còn lại bát phản câu ngọc Và vào tử vong thở dài bên trong Nhưng là tử vong thở dài uy lực không cách nào trong nháy mắt này Liền đem này lam đồn cho trôn vùi Liền công kích này liền trực tiếp đánh chúng rồi ba rác gan này một thân xương cốt bên phải vai then chốt, trực tiếp đứt đoạn mất hắn một cái tay, bất thình lình công kích ba rác gan căn bản không né tránh kịp nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, thêm tới bầu trời bên trong còn có một đạo sức hút đang không ngừng quấy dày hắn, nhường hắn không có cách nào di chuyển nhanh chóng, cuối cùng mới chúng chiêu này, lam đổn quang nha tốc độ càng nhanh hơn, Thế nhưng năng lượng quá ít. Uchiha ma đa ra giác đến không cách nào xuyên qua cái kia khói đen đánh chúng đối phương. Cho nên mới dùng tiêu hao linh tử càng nhiều tia la sơ đoạn sóng. Hơn nữa này còn muốn sớm sử dụng bát phản câu ngọc. Đến tiêu hao ba giác gan tử vong thở dài. Giảm bớt đối với đó tấn công sau kích tiêu hao. Không phải vậy chỉ dựa vào này một chiêu. Đồng dạng là không cách nào xuyên thủng tử vong thở dài khói đen. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Run dế. Ba giác gan bên này rất tức giận. Trừ lần trước ở ai trong tay bị thương ở ngoài. Còn không ai có thể nói thương tổn đến hắn. Coi như là coi ô te sờ tác bên này. Hắn cũng chỉ là không cách nào chống lại đối phương cái kia vô hạn xe vô. Lựa chọn từ bỏ bất hòa đối phương tranh cướp no. Một vị trí. Dù sao dưới cái nhìn của hắn. Chỉ có Aizen mới là chiếm trước vị trí hắn kẻ địch. Coi ô okay, te sờ tắc cái này lưu manh căn bản không có loại này năng lực. Hồi lâu không bị kích thương hắn. Ngày hôm nay bị thương lần nữa. Nhưng hắn hồi tưởng lại Aizen đáng dép. Trong nháy mắt nổi giận. Cái tay còn lại trực tiếp lấy ra lấy ra tử vong chi diều. Lưới búa này bao hàm thời gian trôi qua uy lực tiếp xúc được đồ vật đều sẽ bị chôn vùi, ba giác gan nắm lên tử vong chi diều mặt sau xiềng xích, đem cho vung vẩy lên, thêm vào lúc này dơ, e, sơ, u, dơ, dơ, e, kừng, kừng, i, O. nơ, sau bộ xương đại đế dáng dấp kia, xem ra trái lại như là phương tây thần thoại bên trong chân chính tử thần, oanh, Tử vong chi diều bị ba rắc gan ném ra. Mục tiêu chính là cái kia to lớn Susano. Hình thể quá lớn. Susano khó dễ tránh né. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tử vong chi diều đánh chúng rồi Susano bùng áo giáp. Bị đánh chúng vị trí dường như gặp phải nước kẹo đường như thế. Nhanh chóng hướng về xung quanh hóa thành hư vộn. Bao hàm thời gian trôi qua lực lượng mạnh nhất chính là cái này tử vong chi diều. Tử vong thở dài là phạm vi càng rộng hơn Thế nhưng sức mạnh càng mạnh hơn Là tử vong chi diều nơi này Toàn bộ Susano tử bị đánh trúng vị trí nhanh chóng ăn mòn Uchiha Mada ra không chút khách khí liền giải trừ Susano Tránh khỏi bị lan đến gần Ba giác gan đem tử vong chi diều cho cầm về Này món vũ khí hắn cũng không sợ những người khác cho lấy đi Bởi vì trừ hắn những người khác đều sẽ bị thời gian trôi qua sức mạnh cho phản phệ. Chỉ có chính hắn một người có thể nắm chặt này món vũ khí. Làm sao? Ngươi sức mạnh liền như thế không đỡ nổi một đòn sao? Điều này làm cho ta rất thất vọng. a ta vốn đang cho rằng gặp phải nhân vật lợi hại. Chỉ đến như thế. Ba rác gan này vừa bắt đầu châm biếm nói. Phát tiết chính mình nội tâm bất mãn vừa nãy cái kia susano cho hắn áp lực xác thực rất lớn. thế nhưng, chỉ đến như thế, ai nói cho ngươi vậy chính là ta toàn bộ sức mạnh, ngươi năng lực nhược điểm chính là, chỉ muốn mạnh hơn ngươi ăn mòn cực hạn, là có thể thương tổn đến ngươi. Uchiha hamada ra bên này đứng tại chỗ vẫn là một mặt lãnh ngạo nói, ha ha ha, ta cực hạn. Là loại người như ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm tới đỉnh điểm A. Ba giác gan xứng sờ. Đón lấy cười ha ha. Chuyện như vậy làm người nào không biết như thế. Thế nhưng loại kia cực hạn. Có thể không ai có thể đạt đến. Vừa nãy đồng dạng chiêu số. Hắn sẽ không lại lần nữa bị lừa rồi. Hắn muốn nhường chi ha ma ra cảm thụ tuyệt vọng chết đi. Hoa thủ giới hàng đàn. Uchi ha không nói nhảm. Trực tiếp kết ấm phóng thích ha si ra ma thuật. Lượng lớn đầu gỗ trong nháy mắt đột phá cát đá bay lên. Hình thành một cái lại một cái giường như thần thủ như thế cây cối. Mở ra nhụy hoa phóng thích độc phấn. Thế nhưng ba giác gan căn bản không thèm để ý những này. Dùng tử vong thở dài đem xung quanh tất cả cho ăn mòn rơi. Đồng thời đuổi theo Uchi ha ma ra chạy. Hỏa đồn hào hỏa diệt khước Uchi đa ra bên này một bên thuấn thân Một bên phóng thích hỏa đồn đem hết thầy cây cối đều cho thiêu đốt Ba giác gan không rõ Uchi đa ra đang làm gì Thế nhưng phòng bị vô cùng cẩn thận Truy khích Uchi đa ra động tác cũng nhỏ đi Đột nhiên Hết thầy hỏa cây cối Đều trong nháy mắt nhúc nhích lên hướng về hắn kéo tới Ba giác gan dừng lại Chờ tử vong thở dài đem những này thiêu đốt cây cối cho thanh lý rơi. Mà Uchi Hamada ra bên này sử dụng phổ thông phổ thông trạng thái su Ném ra ba câu ngọc bát phản câu ngọc tấn công về phía ba giác gan. Ba giác gan trực tiếp cầm trong tay tử vong chi diều ném ra. Ung dung liền đem bát phản câu ngọc cho hủy diệt. Thế nhưng Ba Giác Gan phát hiện Uchiha Ma không biết khi nào xuất hiện ở hắn thân 50 vị trí đầu mét gạo không tới vị trí. Tuy rằng không biết Uchiha Ta Ma giờ trò vượt gì. Ba Giác Gan vẫn là không chút do dự nhằm phía Uchiha Ma Hắn cho rằng bất luận người nào có thể phá giải hắn sức mạnh. Thần La Thiên Trinh. Cường lực sức đầy. Vọt thẳng hướng về Ba Giác Gan thế nhưng nhìn chầm chầm khói đen ba giác gan chỉ là tốc độ di động bị quấy rầy tử vong thở dài ăn mòn sức đầy tốc độ rất nhanh Cái này uchiha madara trực tiếp bắt đầu chạy trốn ba giác gan tự nhiên là không chút do dự đuổi tới thế nhưng đột nhiên dưới chân truyền đến mãnh liệt sức hút vạn tượng thiên dẫn uchiha madara tay phải sờ một cái thế nhưng uchiha madara hút không phải ba giác gan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 điều này làm cho ba giác gan cả kinh muốn nhanh chóng phóng thích càng nhiều tử vong thở dài khói đen. thế nhưng xung quanh trong nháy mắt hiện lên mười cái U chi ha madara trực tiếp hướng về hắn đập tới. tuy rằng lại có thể tử vong thở dài giết chết tám cái một phân thân U chi ha madara. thế nhưng còn lại hai cái đột phá tử vong thở dài la đông đã nắm lấy ba giác gan hai tay. ba giác gan trong lúc nhất thời Lại không dám đối với này hai cái Uchi Hamada ra sử dụng tử vong thở dài. Ngược lại sử dụng bình thường tay phải phóng thích xe vô đánh tan một cái trong đó một phân thân. Đón lấy dơ tay lên chuyển qua đến nhắm ngay một cái khác Uchi Hamada ra chuẩn bị đem giết chết. Thế nhưng xung quanh xuất hiện càng nhiều một phân thân Uchi Hamada ra hướng về hắn làm lại. Ba giác gan chỉ có thể phóng thích tử vong thở dài tránh khỏi những người này nhích lại gần mình. Những này một phân thân. liền bị ẩm dấu ở xung quanh những kia còn chưa bị ăn mòn rơi một đồn cây cối bên trong. Vừa bắt đầu chi ha ma đa ra liền đem hết sức bình thường một phân thân ẩm dấu ở bên trong. Những này một phân thân chỉ có rất ít chắc ra. Hầu như chỉ có thể duy trì ở thân thể. Phát huy đơn giản thể thuật. Thế nhưng lúc này lại cho ba giác gan tạo thành khổ não. Đặc biệt gần kề thân thể hắn cách này. Bỗng nhiên. Ba giác gan cảm giác được kịch liệt nguy hiểm. Hắn muốn phóng thích tử vong thở dài. Nhưng là mình trên tay trái còn có một cái một phân thân cầm lấy hắn cái kia vừa nãy đứt rời hầu như không cách nào phát lực xương cốt tay trái. Tử vong thở dài chỉ có thể từ một bên phóng thích. Nhưng là cảm giác nguy hiểm không có kết thúc. Trái lại tăng lên. Chờ hắn ý thức được là cái gì công kích thời điểm. Cả người hắn thân thể. Trong nháy mắt gãy vỡ thành bốn khối Đầu càng là trực tiếp bị đập nát một nửa Luôn mổ biên ngục Đây là Uchi ne gan nhãn thuật Bốn cái vô hình vô sắc Hầu như không cách nào nhận biết bốn cái bóng sáng Công kích ba giác gan Chính là từ hắn tay trái không cách nào phóng thích tử vong thở dài bên này đánh lén công kích Có điều ba giác gan cũng chưa chết đi Tất cả đều là bộ xương hắn làm sao sẽ bởi vì thân thể gãy vỡ liền bỏ xuống. Thế nhưng năng lực triển khai năng lực đắt không dịch. Bởi vì một đạo bằng thùng nước lam độn la sơ. Trực tiếp đem thân thể của hắn nuốt trường lấy. Cuối cùng chỉ có nửa cách đầu còn lưu lại. Những kia thả ra ngoài tử vong thở dài khói đen. Cũng ở trực tiếp biến mất ở vùng thế giới này. Làm sao sẽ. Lúc nào. Nửa cái đầu ba rắc gan Vẫn có thể nói chuyện Hắn không thể nào hiểu được Tại sao rõ ràng vẫn bị chính mình Cho đè lên đánh ra hỏa Lại có thể làm ra như vậy phản kích Chính mình còn không chút nào Phát hiện nói Đều nói rồi Ta đôi mắt này nhìn thấu ngươi năng lực Từ vừa mới bắt đầu Những kia khói đen liền chưa có tiếp Xúc qua thân thể của ngươi Mảy may đều không có Ta xem phi thường rõ ràng. Vậy thì chứng minh năng lực này sẽ đối với ngươi đồng dạng hữu hiệu. Làm ta hấp dẫn ngươi toàn bộ sức chú ý. Đồng thời có hai cái phân thân treo ở trên thân thể ngươi. Ngươi không có sử dụng năng lực này đem này hai cái phân thân cho trôn vùi rơi thời điểm. Ta thì càng thêm xác định chuyện này. Như vậy sau đó liền rất đơn giản. Chỉ cần những ngươi không dám sử dụng cái này sức mạnh. Như vậy ta là có thể ung dung đánh bãi ngươi. Ngươi nói không sai. Đánh vỡ ngươi năng lực này cực hạn. Ta xác thực không làm được. Thế nhưng đánh bãi ngươi. Rất đơn giản. Uchiha Madara ra quay về Ba Giác Gan nói. Luôn mổ biên ngục bóng dáng là có thực thể. Chỉ có điều người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa cái này phân thân đến thời gian nhất định sắp phải quay về bản thể hắn. Uchiha Madara cũng không cách nào xác nhận. Phân thân có hay không có thể chịu đựng lúc này trôi qua sức mạnh. Đồng thời nhiễm đến cái này sức mạnh sau. Trở về bản thể có thể hay không đem này năng lực mang tới bản thể lên. Để cho mình chết đi. Vì lẽ đó Uchiha Madara vẫn ở tìm cơ hội cùng kẻ hở. Xác nhận sau khi liền quả đoán xuất kích. Hắn cũng ở đánh cược. Dù sao hết thảy đều là suy đoán đi ra. Không có cách nào thật xác định. Có điều cách mạng này vốn là nhặt được. Thắng huyết kiếm lời thua không thiệt thòi. Ba giác gan bản thể xác thực cũng không mạnh. Không đúng vậy sẽ không bị luôn mổ biên ngục bóng dáng cho đánh nát thân thể. Tiếp theo bị núp trong bóng tối hắn phóng thích lam đổn đem thân thể cho trực tiếp hủy diệt. Cách này kẽ hở người bình thường có lẽ không cách nào phát hiện. Thế nhưng ở Zinegan nghiêm mật quan sát dưới. Mới xác nhận chuyện này. Ba giác gan còn muốn hỏi cái gì. Uchihamada ra có thể không có hứng thú phí lời. Trực tiếp một cước sấm nát ba giác gan đầu. Đem cho triệt để giết chết. Dùng Zinegan cẩn thận xác nhận thật sự tử vong sau khi. uchiha ra bên này chuẩn bị đi giúp Hashi Zama. Đồng thời cũng là vì là ai khoe khoang một hồi. Một mình hắn giải quyết kẻ địch tốc độ. So với hai người bọn họ càng nhanh hơn. Nhưng là chờ hắn đuổi quá khứ thời điểm. Cảm giác thật giống có chút không đúng lắm. Tại sao kẻ địch sẽ đồng thời ở nơi đó nhìn chi hata ma cùng ai chiến đấu a 5 phút đồng hồ trước đây. Chúng ta chiến đấu là không có ý nghĩa. Bên kia hai phe thủ lính chiến đấu mới có thể quyết ra ai mới thật sự là người thắng. Nếu như là ngươi thủ lĩnh thắng lợi, như vậy ngươi người tự nhiên có thể từ bên trong đi ra. Nếu như là chúng ta người thắng lợi, chỉ cần ngươi đồng ý nương nhờ vào chúng ta, ngươi người cũng có thể đi ra. Vì lẽ đó, chúng ta không có cần thiết chiến đấu. Senzu Ha Shizama bên này, quay về coi ô te tác sử dụng miệng đồn, mà coi ô te tác bên này đúng là bị thuyết phục cảm giác chiến đấu như vậy xác thực không có ý nghĩa. liền lúc này đang cùng senjuhashizama đám người đồng thời, vây xem sasajihatamazen cùng aizen va chạm, hai người liền ở phía xa không chung, không ngừng cứng đối cứng, hầu như không có bất kỳ ngừng lại, chỉ là dư âm liền để này cát diện nhất lên sóng cát, hai người nhưng là ở mấy trăm mét bên trên trên không chiến đấu, madara ngươi thắng lợi, nhìn thấy bạn gay tốt xuất hiện, Senju Hashizama vội vã chào hỏi. Ngươi đã chế phục hắn. Uchiha Madara nghi ngờ nói. Mà Senju Hashizama cùng hắn giải thích tình huống, đồng thời nhường hắn vây xem giữa bầu trời Uchiha Tamagen cùng ai chiến đấu. Vốn là hứng thú tràn đầy Uchiha Madara, không biết nói cái gì tốt. Thế nhưng tầm mắt rất nhanh trở nên nghiêm túc. Bởi vì xa xa chiến đấu nhường hắn cảm giác được áp lực. Cực hạn chỉ có như vậy sao? Uchiha Tamazen sắc mặt không thay đổi. Thế nhưng cách đó không xa đứng ở không trung Aizen. Lúc này lại có chút mệt mỏi ráng rấp. Người rốt cuộc là ai? Aizen lúc này cảm giác được hai cánh tay tê dại. Nhưng là hắn rõ ràng hiện tại đã vượt qua tử thần cực hạn Tại sao vẫn là không cách nào đánh bại người đàn ông trước mắt này. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hoài nghi lên. Trước mắt lai lịch của người này. Không thể là nhân loại. Nhân loại làm sao sẽ nắm giữ như vậy sức mạnh. Đâm xuyên chọc trờn. Uchiha ta ma gen không hề trả lời nghĩa vụ. Mà là sử dụng giải phẫu trái cây thức tình sức mạnh. Vừa nãy vẫn là ở sử dụng tố chất thân thể cùng ai gen chiến đấu. Uchiha Tamasen bên này cũng không có đối thủ thích hợp, trước đều là chính mình rèn luyện, hiện tại có thích hợp mục tiêu, tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này, cố gắng đánh nhau một trận lại động thủ. Trong tay cầu đảo ngọc hình thành hắc kiếm, trong nháy mắt đâm thủng Aizen ngực. Aizen hầu như đều chưa kịp phản ứng, không có thương tổn. Aizen lập tức phản ứng lại,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 mươi 229 hoàn toàn hô lô hóa Aizen. Vậy thì kết thúc à? Chính đang mọi người vây xem. Nhìn thấy Aizen liền như vậy bị nổ nát. Bỗng dưng sườn sốt. Bởi vì vừa nãy hai người còn đánh có đến có về. Hoàn toàn như là một cấp độ đối thủ. Làm sao đột nhiên Aizen liền nổ. Có chút không hợp lý à? Ngươi năng lực đối với ta vô hiểu. Nếu như tiếp tục ẩm núp như vậy ta liền ra tay triệt để đưa ngươi giết chết. Uchiha ta ma gen vừa nói vừa xung quanh cơ thể hiện lên lượng lớn hắc viêm. Đem xung quanh sa mạc mặt đất cho thiêu đốt. Nhanh chóng hướng về xung quanh lan tràn ra. Đem hết thảy nhiễm đến hắc viêm tất cả những thứ này cho thiêu đốt hầu như không còn. Hắn mới không tin ai gen như thế đơn giản chết rồi. Ở cách chán ra cô gan nhìn kỹ. Có ba cái mở tung khối thịt còn có sức sống di động. Muốn giết chết loại tầng thứ này nhà khoa học cũng không có đơn giản như vậy. Trong này nhất hàng lởm Cũng chỉ có lần này chết đi sai E La Do Mai U Di Cù Su Chi Cùng U Zaha Zaki Su Cũng không thể bởi vì thân thể nước ra mà chết đi. So với bọn họ càng biến thái Aizen tự nhiên cũng không thể bởi vì như vậy liền chết đi. Cái kia mấy cái khối thịt hình như là có thể nghe được Uchiha Tamazen nói tới như thế, cũng hình như là cảm nhận được viêm đồn uy hiếp, bắt đầu vặn vẹo lên, oanh, mạnh mẽ linh áp lại lần nữa bạo phát. Uchiha Tamazen lập tức khóa chặt một cái trong đó khối thịt, chính là bạo phát linh áp cái kia một khối. Chỉ thấy cái kia khối thịt nhanh chóng mọc thêm, cấp tốc hình thành một cái to lớn màu nhũ bạc quả cầu thịt. Bên ngoài có màu tím linh áp quấn quanh xoay tròn. Thế nhưng càng nhiều linh áp trực tiếp phóng lên trời. Kéo dài không tới 2 giây thời gian. Cái này khối thịt dường như hố đen sụp xuống như thế nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng hình thành một cái hình người. Một cái mang theo hô lô mặt nạ hình người. Thế nhưng rất nhanh cái kia hô lô mặt nạ trực tiếp nước ra. Từ nơi chán khi đến ba toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Lộ ra Aizen tấm kia lãnh khốc mặt Mà trên đầu thì lại vẫn là ba cái góc sừng Dường như như ma vương Lúc này Aizen dáng dấp cùng chức hô lô hóa thay đổi cũng không phải quá lớn Trừ cái kia một thân trang phục màu trắng lên Lúc này xuất hiện một ít áo giáp giống như xương cốt trang sức ở ngoài Càng nhiều nhưng là ngực xuất một chút hiện hô lô động Đây là thay đổi lớn nhất Ngươi phá hoại ta hoàn mỹ tiến hóa Buộc ta không được trở thành tử thần cùng hô lô dung hợp thể Đây là không hoàn mỹ trạng thái Ngươi nói Ta nên làm sao giết chết ngươi mới tốt Aizen lúc này lại khôi phục trấn tính Thế nhưng lời nói ra Đều có thể rõ ràng nghe được loại kia cực hạn phấn nộ Hiện tại Aizen trạng thái Tương đương với ban kai ku vô sa vô cùng đầu châu ichi vô dung hợp thể, là thuộc về không cách nào biến trở về tử thần trạng thái. trước holo hóa hình thức chiến đấu, chỉ là mượn dùng holo sức mạnh. thế nhưng hiện tại là cùng holo hợp hai vì là một. ai gen cũng không muốn lấy tư thế này hoàn thành tiến hóa. nhưng là hiện đang đối mặt uchi hatama gen hắn không thể không sử dụng nguồn sức mạnh này. Ta đánh bại ngươi bây giờ. Ngươi sẽ chọn làm thủ hạ của ta sao? Uchiha ta ma gen hỏi. Tuy rằng lúc này ai gen áp So với trước lại tăng vọt gấp đôi trở lên. Thế nhưng những này hoàn toàn không đủ để uy hiếp đến chính mình. Nếu như ngươi có thể làm được. Như vậy ta có thể suy tính một chút. Có điều trước đó trước tiên suy tính một chút ngươi sẽ làm sao chết đi. Vèo. Aizen có chút bị tức cười, nói xong câu đó, trực tiếp sử dụng vang truyền, hầu như không có bất kỳ chập chờn, trực tiếp xuất hiện ở Chihata Ma Tamazen trước người, giơ lên chạm phách đao liền chém xuống đến, siêu thần la thiên chinh, chạm phách đao trong nháy mắt va và vào hầu như là thuấn phát siêu thần la thiên chinh, trong lúc nhất thời Aizen công kích nửa bước khó tiến vào. Song phương trực tiếp kiên trì 2 giây Cuối cùng là Aizen bị trực tiếp cho đạn bay ra ngoài Aizen cánh tay trực tiếp xoay thành bánh quai trèo như thế Thế nhưng lập tức xoay ngược lại khôi phục Hô lô hóa sau khi Hắn liền nắm giữ siêu tốc tái sinh Sức khôi phục rất mạnh So với trước hắn dùng để khôi phục thủ đoạn phải mạnh hơn quá nhiều Bị đánh bay sau không tới 2 giây Aizen liền lại lần nữa sử dụng vang truyền xuất hiện ở Chiha Tamazen trước người. Hiện ở bộ thân thể này hầu như là không biết mệt mỏi, sức hồi phục mạnh mẽ, sức mạnh rất mạnh. Hắn liền không tin mình không cách nào đánh bại người này. Tiên nhân hình thức, mà Chiha Tamazen cũng bắt đầu cho mình mở ra bút. Tiên nhân vẻ mặt hiện lên, trên đầu trực tiếp mọc ra một đôi sừng đến. Xem ra cùng Aizen hình như là thân thích quan hệ như thế. Múa đao Aizen cũng sưởng sốt một chút. Có điều động tác trên tay cũng không có dừng lại. Oành! Uchiha ta ma vung vẩy cầu đạo Ngọc Trường kiếm trực tiếp đối đầu. Hai người lại lần nữa tiến vào kiên trì va chạm trạng thái. Không thể! Ta Linh áp đã gia tăng rồi gần hai lần. Tại sao còn có thể bị đỡ được? Aizen cả kinh nếu như là bị kỳ quái năng lực ngăn trở, hắn cũng không ngoài ý muốn. nhưng là đối phương hiện ở rõ ràng giống như chính mình, là đơn thuần lợi dụng thân thể cùng linh áp đến tiến hành công kích, nằm ở tử thần cùng hô lô đỉnh phong chính mình, không nói đem đối phương cho trực tiếp giết chết. thế nhưng tại sao liền áp chế đều không làm được? tiên pháp lam đổn quang nha, sợi tóc độ lớn màu tím tia sáng. Trực tiếp đem Aizen từ bên hông chặt đứt, khiến cho thân thể chia ra làm hay. Thế nhưng Aizen cũng không để ý, mà là từ trên ngón tay thả ra màu tím Sezo. Này Sezo bức vương Sezo uy lực càng mạnh hơn. Linh tử cô đọng độ là phổ thông Sezo mấy chục lần bên trên. Ngưng tụ tốc độ cũng cực nhanh, không tới một giây. Trực tiếp từ Aizen đầu ngón tay phóng ra nhằm phía Uchi Hatama Zen mặt. Một cái lò sát sinh trực tiếp rời đi vị trí. Trực tiếp trước qua xe vô công kích Dù sao nơi này lại không phải hiện thế. Không có yêu cầu bảo vệ địa phương. Căn bản không cần thiết đi cứng đối cứng. Đó là làm ra vẻ, oanh. Xe vô đánh chúng xa xa xa mạng. Trực tiếp nổ tung. Một đoá hơn 1.000 mét to lớn đám mây hình nấm trực tiếp bay lên. Lúc trước khi Zosima nổ tung đạn hạt nhân đám mây hình nấm cũng mới hơn một vạn mét. Gần như có đạn hạt nhân một phần mười uy lực. Aizen cũng ở Chihata ma zen kéo dài khoảng cách trong khoảng thời gian này. Đem thân thể cho khôi phục như lúc ban đầu. Có điều cũng không tiếp tục truy hích. Này không gian di động năng lực làm cho người ta chán ghét Muốn nhường hắn chính diện cùng ta tác chiến. Không thể chạy mới được. Lò sát sinh vị trí này rời đi năng lực. Nhưng Aizen cảm giác được rất phiền. Tiếp tục như vậy kéo. Hắn cảm giác mình vẫn là sẽ rơi vào hạ phong. Vì lẽ đó hắn quyết định bước Uchiha Hatama Zen đi ra tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Liền hắn vọt thẳng xa xa quan chiến mấy người phóng đi. Chuẩn bị trước tiên giết chết mấy cái phát tiết một hồi trong lòng không vui. Quả nhiên. Uchiha Tamazen xuất hiện ngăn cản Aizen. Aizen này an lộ ra trào phúng nụ cười. Bị chuyện như vậy cho kiềm chế. Đây chính là người nhược điểm A. Aizen sau khi nói xong. Tiếp tục đối với Uchiha Tamazen khởi xướng đánh mạnh. Đối phó những kia xem cuộc vui cũng chỉ có điều là vì bức Uchiha Tamazen xuất hiện mà thôi. Cái kia có thể đều là ta quý giá làm công người. Làm sao có thể cho phép ngươi thương tổn bọn họ Uchiha Tamazen bên này cũng không trăng Bắt đầu bảo phát thực lực cùng Aizen chân chính đánh lên Càng nhanh chế phục Aizen Càng dễ dàng thu phục hắn Không có sử dụng không gian nhận cũng là sợ đem Aizen giết chết Đồ chơi này là chân thực thương tổn Hơn nữa không tốt lắm khống chế Uchiha Tamazen muốn bắt sống Canh thứ nhất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 Vốn là muốn bức Uchiha Tamazen cùng hắn cứng đối cứng Aizen Lúc này trái lại lại bị đè lên đánh Ở phán đoán ra Aizen sẽ không bị chính mình loại này công kích cho đánh chết Đồng thời coi như bị đánh thành cặn bã cũng có thể chính mình khôi phục tái sinh thời điểm Uchiha Tamazen đánh lên nhưng là ra sức Tiên nhân hình thức dưới Cùng Aizen đánh kẻ tám lạng người nửa cân thế nhưng chi hata mazen bắt đầu hướng về lực công kích của chính mình truyền vào linh áp, hiện đang công kích bên trong, bao hàm tiên thuật chắc ra, song sắc Haki. đội trưởng cấp linh áp, đồng thời còn có đại tướng thể chất bên trên sức mạnh thân thể, bốn loại sức mạnh ở chi hata mazen khống chế dưới, hầu như hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, phóng thích sau công kích vô cùng mạnh mẽ, Thế nhưng những sức mạnh này lúc này chỉ có thể tác dụng ở đơn thuần thể thuật chiến đấu. Cũng chính là cận chiến lên. Hết thảy đều là dùng làm sức mạnh bổ trợ. Mà không cách nào dùng ở những phương diện khác. Ai Gen lựa chọn cùng Chi Hata Ma Gen cứng đối cứng. Tự nhiên là không cách nào chống lại. Bị đánh căn bản là không có cách hoàn thủ. Trong lúc tuy rằng Ai Gen tìm tới cơ hội. Rốt cuộc thương tổn đến Chi Ha Ta Ma -gen một lần. Trực tiếp chặt đứt Chi Ha Ta Ma -gen tay trái. Thế nhưng Chi Ha Ta Ma -gen cũng có thể rất nhanh tái sinh. Đem Ai -gen đều xem bối rối. Không hiểu nhân loại tại sao lại có năng lực như vậy. Đáng dép. Tại sao? Ai -gen tay trái bị chém đứt. Thế nhưng hắn vốn không hề để ý. Mà là có chút điên cuồng mở miệng cả giận nói. Trong lúc hắn có sử dụng qua chính mình chạm phách đao sức mạnh. Thử quấy giày đối phương ngũ rác. Thế nhưng phát hiện căn bản là vô dụng. Hầu như không có bất kỳ hiệu quả. Này kém chút nhường Aizen hoài nghi mình chạm phách đao đúng hay không gặp sự cố. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi A. Uchiha ta ma gen trực tiếp lò sát sinh rời đi vị trí. Xuất hiện ở Aizen thân sau kế tục bù đắp một đao. Đem mặt khác một cánh tay cũng cho chặt đứt. Aizen còn muốn phóng thích xe vô. Thế nhưng Chi Hátamagen trực tiếp đi tới đánh gãy. Một phát bắt được Aizen cầm. Đồng thời, lượng lớn màu đen trú ấm trực tiếp từ Chi Hátamagen nơi bàn tay bắt đầu khuyết tán. Từ cầm trong nháy mắt lan tràn cả người. Mà Aizen cũng cảm giác được chính mình linh áp Bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Bị những này màu đen trú ấm cho hấp thu đi. Đây là căn cứ linh tử khai phá hạn chế linh áp thuật thức. Từ phong ấm thuật bên trong thay đổi khai phá. Có điều như thế kẻ địch căn bản không cần thiết sử dụng. Bởi vì sử dụng đồng lực là có thể khống chế đối phương. Chỉ có đạt đến ai gen trình độ như thế này. Không cách nào khống chế cần bắt được kẻ địch mới sẽ dùng tới. Thế nhưng này còn chưa kết thúc. Uchiha Tamazen sử dụng giải phẫu trái cây năng lực Đem Aizen thân thể cho cắt thành 5 khối Đầu đơn độc bảo lưu Thân thể hắn vị trí Uchiha Tamazen chuẩn bị đặt ở mấy cái không giống không gian bên trong chấn áp Bởi vì thân thể là bị cắt ra không phải chặt đứt Aizen chỉ dựa vào một kẻ thân thể là không có cách nào khôi phục Trừ phi bỏ qua những bộ vị khác Đem cái cổ trở xuống cho đứt rời Có lẽ có thể từ đầu đầu bắt đầu tái sinh. Nhưng là vẫn đang hấp thu thân thể hắn lên linh áp thuật thức. Nhưng hắn căn bản không có dư thừa linh lực tái sinh. Thông linh thuật. Đón lấy Uchi Hata Ma Zen, Trực tiếp đem ngoại đạo ma tượng cho thông linh đi ra. Sau đó khống chế ngoại đạo ma tượng biến thành thần thủ ráng dấp cắm rễ ở Hukomondo bên trong. Nhưng nó bắt đầu hấp thu Hukomondo sinh mệnh năng lượng ngưng kết quả. Một trận thao tác hết sức nhanh chóng. Hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Trước nói toán số sao? Ngươi nguyện ý làm thủ hạ của ta sao? Uchiha ta ma gen đối với chỉ có đầu ai gen hỏi. Ngươi không phải cái thế giới này người. Sức mạnh như vậy. Là ngoại giới đến. Tuyệt đối không thể là cái thế giới này sức mạnh. Mà ai gen bên này rốt cuộc tỉnh ngộ. Đánh lâu như vậy. Hắn cũng cảm giác được nơi nào là lạ. Bây giờ nhìn lại. Nguyên lai like những kia cảm giác quái gì. Là bởi vì đối phương sử dụng sức mạnh. Cũng không chọn vẹn là cái thế giới này hết thầy. Phát hiện điểm này nhường Ai-gen lộ ra hưng phấn thần sắc tham lam. Hắn làm tất cả. Chính là vì tiến hóa. Siêu việt tất cả. Vốn là hắn cho rằng mục tiêu chỉ có trở thành mới linh vương. Nắm giữ cái thế giới này mới là cái thế giới này cực hạn Thế nhưng hiện tại phát hiện người ngoại lai Hắn cảm giác được có mấy đường có thể đi Từ bỏ ở tại thi hồn giới là bởi vì đã không có đồ vật có thể học tập Nhưng là nếu như có cái khác càng nhiều tri thức sức mạnh có thể học tập tăng cường Như vậy hắn tiến hóa sẽ càng thêm hoàn mỹ ngươi quả nhiên rất thông minh Cái thế giới này ngươi là người thứ nhất đoán được Uchiha Tamazen gật gù. Khẳng định Aizen suy đoán, này càng làm cho Aizen trở nên hưng phấn. Ngươi nằm ở những thế giới khác là cái gì cấp độ? Mạnh nhất sao? Vẫn là thực lực như thế? Phụ trách khai thác công tác người. Những thế giới khác là hình dáng gì? Có tử thần cùng Hogyo sao? Aizen bên này có lượng lớn vấn đề không thể chờ đợi được nữa, nghĩ còn muốn hỏi Muốn biết lúc này có chút vượt qua hắn muốn tiến hóa dục vọng. Ở ta trước thế giới nên tính là mạnh nhất. thế nhưng những thế giới khác, khó nói, quá nhiều. thần phục ta. theo ta hỗn, ta có thể dẫn dắt ngươi tiếp tục tiến hóa. không đáp ứng, cũng chỉ có thể nhường ngươi ngủ say. Uchiha ta ma gen trả lời một vấn đề sau. liền rất trực tiếp nói. Có điều Aizen đúng là gây áp lực cho hắn rất lớn. Uchiha ta ma đều còn không nghĩ như thế nào tốt hạn chế người này. Cảm giác hết thầy hạn chế năng lực đối với hắn mà nói căn bản không có quá mãnh liệt dùng. Nếu như ngươi có thể mang cho ta càng nhiều. Có thể hợp tác. Aizen bên này trầm mặt một hồi sau. Mở miệng nói rằng. Lần này thực sự nói thật. Tuy rằng hắn thích nhất lừa người. Cảm giác mình nếu như bỏ qua cơ hội này. Đời này thật giống đều không thể vượt qua cái thế giới này cực hạn. Vì lẽ đó đối mặt cơ hội như thế. Hắn lựa chọn nói thật. Vì nắm tới tay cơ hội này. Uchiha ta ma gen cũng biết ai gen rất lưu ý chuyện này. Thế nhưng không có vừa bắt đầu nói ra. Cũng là bởi vì không có thực lực bảo vệ chuyện này sức mạnh. Nói ra cũng vô dụng. Như vậy trước tiên lẫn nhau ở chung xem một chút đi. Sẽ cấp cho ngươi một ít gì thế giới tư liệu. Nhưng ngươi phân tích hiểu rõ. Uchi Hata Magen nói. Aizen bên này không có từ chối tư cách. Tự nhiên chỉ có thể tiếp thu. Vô đạp liên nhận. Thế nhưng vào lúc này. Có người không đồng ý. Ichimazo Jin bên này vẫn đang chăm chú Aizen chiến đấu tình huống làm phát hiện Aizen linh áp nhanh chóng hạ xuống. Hầu như chỉ có phổ thông tử thần trình độ thời điểm, hắn không chút do dự ban cai bảo phát chính mình linh áp. Mặc kệ không để ý Senjuto Biyama truy lựa chọn khóa chặt Aizen phóng thích chính mình mạnh nhất chiêu thức, gần như gấp trăm lần tốc độ âm thanh dối dài trảm phách đao sô Trong nháy mắt liền tới đến Aizen đầu mặt sau. Thế nhưng cuối cùng đâm chúng chỉ là một viên cát đá. Uchihatamagen sử dụng lò sát sinh thay đổi Aizen vị trí. Xin xô theo Uchihatamagen bên cạnh người xuyên qua. Trên mặt đất lưu lại một cái thật dài khe. Uchihatamagen da cô gan vẫn mở ra ở đây. liền sợ Aizen sẽ sở trò. Vừa vặn phát hiện tới gần Uchiha Majojin. Ở hắn phóng thích vô đạp liên nhận thời điểm uchihatamazen liền bắt đầu sử dụng lò sát sinh nếu không thật các loại sinh xô chạm phách đao tới gần uchihatamazen vẫn đúng là không kịp rời đi bạc aizen mặc dù biết chi masujin sẽ phản bội chính mình không nghĩ tới sẽ vào lúc này ở hắn cách mình sở cầu mấy tri thức trước mặt kém chút bỏ mình điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ nếu như không phải là bị hạn chế thực lực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 không còn nữa dĩ vãng loại kia lời nhắc sáng sấp hắn cũng không biết chi hata cùng ai zen nói chuyện vì lẽ đó lúc này không thể nào hiểu được tại sao chi hata muốn cứu ai zen có điều ichimaru cũng không hề từ bỏ vẫn là tiếp tục suy nghĩ biện pháp công kích ai zen bắt đầu sử dụng thuấn thân truy kích thế nhưng chi hata không cho hắn cơ hội này Trực tiếp lò sát sinh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ichimazojin lúc này đã sát ý mò tâm. Nơi đó sẽ để ý nhiều như vậy. Hầu như mất đi lý trí. Giơ tay lên chuẩn bị tiếp tục phóng thích vô đạp liên nhận công kích Uchiha Tamazen. Thế nhưng căn bản chưa kịp phóng thích. liền bị Uchiha Tamazen trực tiếp ấm đầu đánh vào cát trên mặt. chạm phách đao công kích trực tiếp đâm hướng về mặt đất. Đem mặt đất mở một cái cửa hang lớn Màu đen trú ấm trong nháy mắt trải rộng Ichimazo Jin thân thể Hắn linh áp căn bản là không có cách cùng ai so với Vì lẽ đó cấp tốc liền bị chấn áp Chàm phách đao trực tiếp khôi phục nguyên dạng Tại sao? Tại sao muốn ngăn cản ta? Rõ ràng hắn cũng là kẻ thù của ngươi Ichimazo Jin nhìn bên này đến hy vọng liền như thế mất đi Cả người nhanh tan vỡ. Hắn biết mình rất khó có dưới một cơ hội. Aizen nếu như có thể sống sót. Như vậy hắn thì sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào ám sát hắn. Tuy rằng độc dược lá bài tẩy vẫn không có bài lộ. Thế nhưng có phòng bị hắn năng lực liền rất khó tạo tác dụng. Ngươi là vì dại cô mất đi đồ vật đúng không? Ta nhường Aizen trả cho nàng thế nào? Uchiha ta ma hỏi. Có thể nhiều giao động một cách làm công người tự nhiên là tốt nhất. Tương lai có lẽ cũng có thể để cho Ichimazu Jin dám thị Aizen. Đương nhiên giá trị lên Aizen nhất định phải so với Ichimazu Jin càng cao hơn. Nếu như Ichimazu Jin từ chối, Uchiha ta ma gen bên này cũng sẽ đổi cách khác phương thức xử lý. Người biết Ichimazu Jin cả kinh, vốn là tan vỡ sáng dấp. Lúc này bao nhiêu tỉnh táo lại. Dù sao chuyện này hầu như không có những người khác biết. Chỉ có lúc trước chính mình tận mắt đến Aizen dáng vẻ. Mới xác định chuyện này. Ngươi ám sát Aizen cũng là vì chuyện này đi. Sau đó vì ta hiểu lực. Ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Hiện tại ngươi trước tiên cân nhắc một hồi. Đợi lát nữa ta hỏi lại ngươi. Uchiha ta ma -gen nói xong trực tiếp mở ra đi về Nomi Ame Nakah đường hầm không gian đem Ichimazu xin cho ném vào đi đón lấy đi tới đệ nhất đám người trước người Uchiha đương ra ta đáp ứng rồi vị này nếu như ngươi thắng lợi sẽ đem hắn đồng bạn cho thả ra hắn đồng ý giúp chúng ta Senjuhashi ra ma bên này trực tiếp mở miệng nói rằng Uchiha Tamashen gật gù Sau đó triển khai zoom trực tiếp đem Lilynette li cho thay cát đá rời đi đi ra. Địa bảo thiên tinh là không gian phong ấn. Có điều là hắn ngưng tụ, chỉ cần có thể thông qua zoom cảm ứng được người là có thể đem cho thả ra. Coi ô te sở tác lập tức ôm lấy Lilynette, li cùng nàng bảo đảm cũng sẽ không bao giờ rời đi nàng. Chiến đấu đã kết thúc. Sau đó ta phần kết là có thể Uchi Hatama nói. Đồng thời mở ra cái kia bình thường mọi người tu luyện cánh cửa truyền tống không gian. Mấy người cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì. Bởi vì đều tán thành Uchi Hatama Trực tiếp liền vượt qua truyền tống môn trở lại. Đón lấy Uchi Hatama vừa mới đến Ai -gen nơi này. Cây này. Thật giống chân chính hấp thu linh tử. Là gì thế giới đặc thu chủng loại sao? Aizen nhìn bên này đến Chi Hatamazen đi thu thập chi Mazu Jin sau khi chỉ còn dư lại đầu hắn đi thẳng tới thần thụ bên cạnh bắt đầu nghiêm túc quan sát đến nhìn thấy Chi Hatamazen lại đây hắn không có một chút nào phòng bị mà là có chút hưng phấn hỏi u v g w w m kết ra trái cây có thể làm cho sinh mệnh tiến hóa. Uchi Hata cũng không dối gạt hắn. Đồ chơi này cũng chỉ có úp sức su khi bộ tộc có thể sử dụng. Hơn nữa này một viên vẫn không có ý thức. Bởi vì hắc su bị phong ấm lên. Cái khác thần thụ đều là có ý thức. Người bình thường căn bản không có cách nào sử dụng. Nghe được Uchi Hata Aizen phảng Ai phản phất cả người có con kiến lại bò. hận không thể lập tức liền bắt đầu nghiên cứu. Mà Uchi Hatama bên này, thì lại sử dụng giải phẫu trái cây năng lực. Từ Ai Zen ngực cái kia một phần thân thể bên trong. Đem Ai chính mình chế tạo Hao Zoku lấy ra. Đón lấy ngay ở trước mặt Ai trước mặt. Đem Uza Ha Zaki Suke Hao Zoku cho lấy ra. Đón lấy đem hai cái Hao Zoku cho hợp lại cùng nhau. Vô cùng tự nhiên liền dung hợp được. Uza Hasaki Suike cũng phân tâm. Nhìn này viên trong mắt hắn dì thường mỹ lệ hạt châu. Uchiha Madsen đón lấy ở này viên hoàn chỉnh Haozoku lên chế tạo một cái kết giới phong ấn. Ngươi không chuẩn bị sử dụng nó sao? Aizen sững sốt. Tự nhiên là nhìn ra Uchiha Madsen không có sử dụng Haozoku ý tứ. Điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Không chuẩn bị sử dụng Vì sao phải đem thu thập vật này? Hiện tại còn không chuẩn bị dùng, ta vẫn không có làm tốt cái kia quyết tâm." Uchiha Tamasen nói, "Sử dụng Haozoku thời điểm chủ yếu nhất chính là nội tâm muốn kiên định, mặc kệ là trở nên mạnh mẽ vẫn là tiến hóa, cũng không có thể dao động. Chỉ cần dao động, Haozoku sức mạnh liền sẽ mất đi hiệu lực." Hơn nữa Hao Zoku chủ yếu là châm đối với cái thế giới này người sử dụng. Đối với với mình hiệu quả có hay không tốt như vậy. Thậm chí có hay không tác dụng phụ. Uchi Hata Ma đều chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút. Là lo lắng không giống thể chất sản sinh bài xích hiệu ứng sao. Ai Zen nghe được Uchi Hata Ma trả lời. Trực tiếp suy đoán nói. Uchi Hata Ma cũng không có phủ nhận. Đem Hao Zoku cho thu cẩn thận Ngươi năng lực quá nguy hiểm Ta người trong trên căn bản chỉ có ta có thể đánh bại ngươi Hiện tại cũng không cần lực chiến đấu của ngươi Vì lẽ đó ta muốn thay ngươi thay đổi một thân thể Sau khi sẽ vì ngươi cung cấp gì thế giới năng lực tư liệu nghiên cứu Song phương trao đổi lẫn nhau Các loại đạt được nhất định tín nhiệm sau khi Ta lại đem thân thể trả còn cho ngươi Uchiha Tamazen đón lấy bắt đầu xử lý Aizen. Người này so với Ovochimazo nguy hiểm gấp trăm lần. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen chuẩn bị sử dụng giải phẫu trái cây nhân cách trao đổi giải phẫu Đến cho Aizen đổi một bộ yếu hơn rất nhiều thân thể. Đến làm bảo đảm. Nếu không Uchiha Tamazen là thật không dám thả người này đi ra ngoài. Ozochimazu nếu như chỉ là như thế vi khuẩn phòng nghiên cứu. Như vậy Aizen thì tương đương với đăng tháp quốc vi khuẩn trung tâm nghiên cứu. Trình đầu nguy hiểm căn bản không phải một cấp bậc. Thú vị. Có thể làm đến đem người của ta cách ký ức khắp mọi mặt. Chuyển đến mặt khác một bộ thân thể lên sao. Aizen bên này cũng không ngoài ý muốn. Đồng thời vô cùng hưng phấn nói. Loại kỹ thuật này. Hắn nhưng là không có khai phát ra đến. Làm làm như vậy ấy náy. Ngươi có ba cách lựa chọn. Một cách là cái thế giới này thân thể. Một cách khác nhưng là ta ban đầu ở thế giới thân thể. Cái cuối cùng nhưng là ta thế giới trước vị trí thân thể. Có điều đều là phổ thông. Không có càng nhiều lựa chọn. Uchiha ta ma gen dựng thẳng lên ba ngón tay. Đối với ai gen nói rõ nói. Lợi dụng phạm nhân tử hình Uchi Hata Ma nhưng là không có bất kỳ cảm giác ái náy Đặc biệt ở thế giới như vậy Mai Uvi Kujutsu Chi Uza Hata Kisu Kè Thậm chí đội không những người kia Cái kia nghiên cứu lên không tiêu hao lượng lớn hồn phách Ai Zen làm giống như bọn họ Chỉ có điều càng thêm không có hình người thôi Có thể ràng buộc ở Uchiha ta ma gen liền sẽ không bỏ qua lợi dụng ai gen cơ hội. Những thế giới này đại khái khác nhau ở chỗ nào? Có thể cùng ta nói một chút sao? Aizen gen ánh mắt sáng ngời. Trực tiếp bắt đầu dò hỏi. Canh thứ ba. Tấu chương song. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hằng hải không chín chương hai trăm ba mươi hai cảm nhận được tà ác chi ha khí tức ai cuối cùng lựa chọn nhẫn giới thân thể đồng thời yêu cầu nắm một viên phổ thông trái ác duyệt cho hắn sử dụng kiểm tra yêu cầu khác liền không có nhiều như vậy lưu cách phân thân ở vuko mern trở lại nhẫn giới tìm cách chắc là trung nhẫn trình độ tử hình phạm trực tiếp mang tới Sau đó sử dụng nhân cách trao đổi giải phẫu, Rất thuận lợi hoàn thành. Aizen thân thể bị Uchiha Tamazen cho trực tiếp sử dụng địa bảo thiên tinh phong ấm lên. Sau đó giam giữ ở một cách Nomi Amenaka không gian bên trong thu xếp lên. Sau đó Uchiha Tamazen mang Aizen đến Ozochimazu nơi này sắp xếp lên. Ozochimazu hiện tại ngay ở Tokyo bên trong thị khu bộ. Phụ trách cùng Kakashi đồng thời. Chỉ đạo những kia ăn linh tử trái cây nhân loại tu luyện tăng lên. Vị này chính là Aizen. Là cái thế giới này trước ba nhà khoa học. Hắn sẽ đại biểu cái thế giới này cùng ngươi giao lưu kỹ thuật còn có tình báo. Nắm nhẫn giới liên bang cùng thế giới liên bang kỹ thuật tư liệu. Cùng hắn trao đổi Azenka còn có tử thần hóa kỹ thuật tư liệu. Uchiha Tamazen trực tiếp nói. Ai ghen trong khối thân thể này, tự nhiên là bị hắn động tay động chân. Tuy rằng không biết có tác dụng hay không, thế nhưng nếu như xúc động, bộ thân thể này khẳng định là không gánh nổi. Đồng thời cho Ozochimazu phóng thích cách ảo thuật. Đối với hắn rằng một chuyện, nhưng hắn không muốn cái gì đều nói. Hơi hơi phòng bị một chút nhỏ. Hoàn nghịnh, đây là ta lần thứ hai gặp phải gì thế giới nhà khoa học. Thực sự là thú vị Ozochimazu bên này toát ra biến thái vẻ mặt Mà Aizen bên này cũng vui cười ha <cười> ha Xem ra thập phần thích ứng hoàn cảnh của nơi này Nếu không là Vinmo Veze -ve càng yêu thích nghiên cứu huyết thống Uchiha Tamazen bao nhiêu cũng phải đem hắn cho mang tới Nhưng những này biến thái nhà khoa học tụ lại cùng nhau cố gắng tụ tập tụ tập tới Nhiệm vụ của các ngươi là sử dụng hợp lý ổn định thủ đoạn, trợ giúp những nhân loại này tăng lên linh áp, làm tốt lấy hậu nhân loại tự trị. Bao quát tiến hành linh khí thức tỉnh đến tiếp sau ổn định công tác các loại. Uchiha Madsen đón lấy đối với bọn họ sắp xếp nói, các loại nhiệm vụ này sau khi kết thúc, liền sẽ bắt đầu linh khí thức tỉnh. Đến thời điểm nắm giữ linh áp người sẽ lượng lớn xuất hiện. Mà hiện thế sản sinh hô nô Cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Những này sau đó đều cần nhân loại chính mình để hoàn thành. Cần phải có đầy đủ nhân thủ cùng thực lực. Mới có thể đối mặt như vậy tình hình. Trung quy là cần nhờ cái thế giới này nhân loại chính mình đến giải quyết. Có điều Ozochimazu cùng Aizen. Đều chỉ là qua loa một hồi. Đội trưởng Hà Gian thì cũng không phải quá cảm thấy hứng thú hai người đều đối với trong tay đối phương kỹ thuật cảm thấy hứng thú, nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều tri thức, vu cô mơn đô bảo phát mãnh liệt linh át phản ứng, có điều không có kéo dài rất lâu liền biến mất, thi hồn giới tính linh đình, kỹ thuật khai phá cuộc ở trong, mai uziku rút su chi nhìn mình thủ hạ báo cáo, bỗng dưng lộ ra nghi hoạt vẻ mặt, Bởi vì không rõ ràng vukomundo bên trong còn có ai có thể uy hiếp đến Aizen. Dù sao căn cứ hiện tại có tình báo, Aizen đã khống chế toàn bộ vukomundo mới đúng. đồng dạng tin tức, hiện thấy uza haza cũng phát hiện. Hắn máy móc đo lường đến vukomundo linh áp dung chuyển. thế nhưng không có kéo dài rất nhanh. một hồi liền biến mất, đối với vukomundo biến cố tính linh đình cùng uza haza kisuke cũng rất để ý. thế nhưng chi ha ta ma bên này thì lại tiếp tục trở về đến hiện thế. ở thị trấn kaza bảo vệ. đồng thời bắt đầu sắp xếp nhấn giới cùng hàng hải người của hai thế giới. bắt đầu lại đây học tập tu hành. cái thế giới này khoa học kỹ thuật kỹ thuật vẫn có nhất định tác dụng. bao quát các loại sóng điện kỹ thuật điện tử các loại. Thậm chí một ít chính phủ phương pháp quản lý. Có điều vì ẩn dấu thi hồn giới không bị những người khác biết. Vì lẽ đó lại đây người đều không nhiều. Đồng thời bọn họ cũng căn bản sẽ không lưu ý nhân loại bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì chỉ cần chết sau đó đến thi hồn giới. Hầu như tương đương cho nên bọn họ nô lệ như thế. Tùy ý bọn họ xử trí. Chính đang chi hát ta ma gen. Nhàn tẻ nhạt Sắp xếp ảnh phân thân giữ nhà Mà bản thể thì lại đến Vukomondo đi tu luyện Đồng thời nhìn thần thủ Bắt đầu chậm rãi kết quả thời điểm Ichigo đám người tìm tới cửa Yêu cầu tiến hành cường hóa Thực lực huấn luyện Các ngươi nghĩ như thế nào thông Uchiha Tamazen hiếu kỳ nói Đối với nhân vật chính đoàn Hắn đúng là không có yêu cầu quá nhiều Ngược lại chính mình Không quấy nhiễu là được Thế nhưng nếu như trở ngại đến chính mình. Hắn cũng sẽ không lưu thủ. Tuy rằng giao động qua một quãng thời gian. Thế nhưng không nghĩ tới thật tìm tới cửa. Chúng ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Ichi vô nghiêm túc nói. Gần đây hơn một tuần lễ đến. Hầu như không có một trận chiến đấu. Hắn biết kẻ địch khẳng định là bị Uchi Hata Ma, Zen, bọn họ giải quyết rơi mất. Zuki A đều cùng với bọn họ. Ichigo tự nhiên biết bọn họ cũng không có chiến đấu Như vậy kẻ địch cũng chỉ có thể bị Itachi bọn họ giải quyết rơi mất Điều này làm cho Ichigo có chút không cam lòng Hắn cũng muốn bảo vệ mọi người Vừa nghĩ tới lần thứ nhất cùng holo chiến đấu thời điểm Loại kia bảo vệ người nhà cảm giác Hắn liền cảm giác mình thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ Mà Ichigo bên này từ hắn tiện nghi lão cha nơi đó khôi phục thực lực sau khi liền tìm tới cửa cảm giác vẫn là cùng chi hata ma Zen. bọn họ đồng thời tu luyện trở nên mạnh mẽ cảm giác càng tốt hơn cha mình quản quá nhiều đồng thời hắn cũng đối với trước chi hata ma Zen. chất vấn tử thần những câu nói kia cảm thấy tán thành điều này làm cho hắn cảm giác vẫn là chi hata ma Zen. càng thêm tin cậy Tử thần cái gì? Quả nhiên không phải người tốt lành gì. Inao e o zi hi me sa đô hai cái. Chính là rất đơn giản theo Ichigo lại đây mà thôi. Được thôi. Ngược lại thế giới rất nhanh cũng sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Nhân loại thực lực càng mạnh càng tốt. Uchiha Tamazen làm ra vẻ nói rồi hai câu. Đón lấy trực tiếp ngay ở trước mặt bọn họ diện. Mở ra Nomi Menaka một cách trong đó không gian đường nối. Chính là Uchiha Madara ra bọn họ thời gian dài huấn luyện không gian. Để nhị. Này ba đứa bé liền giao cho ngươi chỉ đạo. Uchiha Tamazen tìm tới để nhị. Để nhị cũng là khai phá năng lực rất mạnh ninja. Nhưng hắn nhìn Kunsi cùng hoàn hiện thuật năng lực. Có lẽ có thể khai phát ra điểm mới đồ vật đi ra. Đồng thời hắn chỉ đạo năng lực khẳng định cũng là xếp hàng nhẫn giới hàng đầu Nên ra trường học chính là do hắn sáng lập Các thiếu niên Ta chỉ đạo nhưng là rất nghiêm ngặt Nếu như không chịu nổi Không băng sớm điểm từ bỏ Senzuto Pijama bên này có thể không có cái gì tốt thái độ Có thể nói đối với người nào đều giống nhau Sắc mặt lạnh như băng Hắn hiện tại đang ở mân mê rượu đảo Muốn chỉnh điểm mới trò gian Đối với chỉ đạo tiểu dù cũng không phải quá cảm thấy hứng thú Có điều chi hát ta ma gen mặt mũi hay là muốn cho Chúng ta không sợ khổ đắng Lên tiếng trước nhất Vẫn là inao nào e o Liền lấy dũng khí hồi đáp Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ là có thể Sa đô bên này ánh mắt kiên định Lần trước ở thi hồn giới Hắn hầu như không có làm ra biểu hiện gì. Điều này làm cho hắn đối với với mình rất thất vọng. Vì lẽ đó hắn muốn trở nên càng mạnh hơn. Người so với lần trước Miha tiên sinh mạnh hơn Hiếu Thắng sao? Nếu như không có. Ta càng hy vọng tiếp tục do Miha tiên sinh đến chỉ đạo ta. Isidao -e Zuao nói chuyện quả nhiên dễ dàng tức đến người. dáng dấp kia nhưng Senzuto Bishama ngay lập tức liền nghĩ tới Uchiha Madara. Lần này liền để hắn khó chịu lên. Miha, hắn đánh không thắng ta, ta cũng đánh không thắng hắn. Thực lực có lẽ gần như. Thế nhưng chỉ đạo ngươi tên tiểu rùa này, đó là thừa sức. Senzuto Bishama đến khí quyết định cố gắng phủ đạo một hồi những này tiểu rùa.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 Chương hai trăm ba mươi ba Uchiha Madaza chi Kufo Saki Ichivo. Madaza tiên sinh. Ta muốn cho ngươi chỉ đạo thiếu niên này trở nên mạnh mẽ. An bài song Isida ơ du ba người sau khi. Uchiha ta ma mang theo Kufo chi Ichivo. Tìm tới khoảng cách Senzu bi za ma phi thường xa Uchiha Madaza. Chuẩn bị đem Kufo chi vô sao cho hắn đến chỉ đạo ta không có thời gian như vậy. Hít thầy theo Uchi Hatamazen người, cũng chính là Uchi Hamadaza có thể nhất đối với Uchi Hatamazen không khách khí. Dù sao chiếm cứ cái lão tổ tông vị trí, trừ phi là phi thường trọng yếu thời khắc, bình thường Uchi Hamadaza cũng sẽ không cho Uchi Hatamazen bất kỳ mặt mũi gì. Uchi Hamadaza cảm thấy chỉ có điều là tên tiểu rượng này càng sắp trở thành lục đạo mà thôi. Chờ mình trở thành lục đạo cấp cũng giống như vậy Thêm vào lớn hơn ít nhất 3 cái bối phận Hắn dựa vào cây gì khách khí Hắn Uchiha Ma Da Gia có thể vớ ngực nói Ta vì là Uchiha đổ máu Ta vì là Uchiha bán qua mệnh Uchiha trước tất cả Đều là ta dốc sức làm hạ xuống Vì lẽ đó Uchiha Ma Da Gia đối mặt Uchiha ta ma gen thời điểm Thập phần kiên cường Ichigo nhìn thấy Uchiha Hamada ra này thái độ Sắc mặt cứng ngắt một hồi Đồng thời cũng cảm giác được cái này người quá thối lớp vỏ Cùng lúc trước Isida Ozu như thế Nhưng hắn sản sinh Senzu Tobizama như thế khó chịu cảm giác Hắn tiềm lực rất lợi hại So với người đánh bại cái kia S3da muốn càng mạnh hơn Ta cảm thấy nếu không mấy năm Tên tiểu duyện này liền có năng lực đánh bại ngươi. Uchiha Tamasen trực tiếp sử dụng phép khích tướng. Có điều nói cũng là lời nói thật. Nắm giữ Kunshi, Tử Thần, còn có Holo ba loại sức mạnh Kuvasaki Ichigo. Thực lực tuyệt đối là cái thế giới này đứng đầu nhất. Ồ, chỉ bằng tên tiểu duyện này. Uchiha Madara một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không tin chuyện này. Mà Kuzo Saki vô bên này thì lại lớn ngực ngẩng đầu Muốn tận lực biểu diễn chính mình lời hại dáng vẻ Đánh một trận liền biết rồi Nếu như ngươi cảm giác được không tiềm lực Ta liền cho hắn biến thành người khác chỉ đạo Uchiha Tamazen trực tiếp nói Nếu như ta không cẩn thận ra tay quá nặng Đem hắn cho giết chết Cũng chớ có trách ta Uchiha Mada ra bên này cũng không khách khí Không có từ chối. Mà là trực tiếp dùng có chứa uy hiếp hồi đáp. Nghe được câu trả lời này. Kuvosaki Ichigo rõ ràng sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng lập tức liền kiên cường lên. Ai sợ ai. Ta mới sẽ không thua. Thi hồn giới thời điểm. Ngươi nên sử dụng qua holo sức mạnh. Thế nhưng này cũng không phải ngươi cực hạn. Bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi sức mạnh mạnh hơn. Cần đem cho xúc động đi ra Có điều phương pháp hiện tại còn không biết Thế nhưng ngươi kể bên tử vong thời điểm Ẩm giấu đi sức mạnh liền sẽ hiện lộ ra bảo vệ ngươi Vì lẽ đó mang theo quyết tâm quyết tử cùng vị này chiến đấu đi Uchiha Tamasen cuối cùng nói Dù sao hắn đối với hô lô tử thần cái gì cũng không biết Trái lại quân si bên này hắn lén lén lút lút từ Isida Ozu Trên người học được không ít năng lực Đã có thể sử dụng linh tử đến chế tác các loại đồ vật. Linh tử cấu tạo không gian chuyện này cũng chính đang suy nghĩ ở trong. Có điều tử thần cùng hô lô sức mạnh còn không phải quá quen thuộc. Uchiha ta ma gen nghĩ. Sau khi có muốn hay không nhường ai gen tới làm chuyện này. Làm Ichi vô đạo sư. Cảm giác này dù sao cũng hơi kỳ diệu. Ta rõ ràng. Nghe được Uchiha ta ma gen nói như vậy. Ichigo chính mình cũng rõ ràng. Trong cơ thể mình thật giống có rất nhiều vật kỳ quái. Vì là giải quyết những này mầm họa. Còn có thu được sức mạnh đến bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Chiến đấu đi. Bankai ten Sa xa ếp sột. Kuzo Saki Ichigo bên này cũng không có bất cẩn. Tới trực tiếp liền Bankai. Hắn là lần đầu tiên tới. Thế nhưng Ichigo bọn họ đã là lần thứ hai. Đã nói với hắn nơi này người thực lực tối thiểu đều là tử thần đội trưởng cấp bậc. Nhớ tới cùng Kuchiki Cai chiến đấu. Hắn liền không dám có bất kỳ bất cẩn. Mạnh mẽ linh áp trực tiếp bảo phát. Trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lại đây vây xem. Bao quát vốn là cùng Sakazuki đánh cờ đệ nhất. Không sai khí thế. Đến nhường ta xem một chút có thể cho ta mang đến bao nhiêu sung sướng đi. Uchi Hamada ra cười lạnh nói. Đồng thời hai mắt biến ảo. Mở ra Zinegan. Trên người Linh Áp cũng theo tăng vọt lên. Màu xanh lam Linh Áp trực tiếp phóng lên trời. Nguồn sức mạnh này hắn đã thích ứng. Sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều thuật thức uy lực đều gia tăng rồi rất nhiều. Đối với Uchi Hamada ra tới nói căn bản không có bất kỳ khó khăn. Vèo. Kuzo Saki Ichigo cũng là người tàn nhẫn không nhiều lời. Không nói câu nào. Trực tiếp một cái thuẫn bộ xuất hiện ở Uchiha Madara trước mặt. giơ lên ten sa su nhanh chóng chém về phía Uchiha Madara, Có điều trực tiếp chém chúng Uchiha quạt tròn. Căn bản không có cách nào đem xuyên thủng. Uchiha Madara trực tiếp một cái nhấp chân thẳng tắp thể trọng Ichigo bụng. Đem cho trực tiếp đá bay ra ngoài hai người giao thủ va chạm thời gian không tới không một giây đều là dùng tốc độ cực nhanh tiến hành chiến đấu zetsu gatenso ichigo hai chân giẫm mặt đất vẽ ra hai cái khe đem sức mạnh cho rời đi đồng thời trở tay trực tiếp chém ra một đạo màu đen zetsu gatenso tấn công về phía uchiha madara uchiha đàn hồi uchiha madara di nghe gan rõ ràng bắt đến zetsu gatenso tất cả Rất dễ dàng sử dụng chi ha đàn hồi đem công kích này cho phản xạ trở lại. Cái gì? Ichigo cả kinh. Hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt năng lực như vậy. Có điều động tác trên tay không chậm. Lại lần nữa phóng thích Zetsu tenso cùng phản xạ trở về Zetsu tenso lẫn nhau trung hòa rơi. Trung kích cực lớn trực tiếp ở va chạm ở chính giữa mở cây bảy. 8 mét sâu hang lớn. Mà ở nổ tung đồng thời, Uchiha Madara đã vọt tới Kuzo Saki Ichigo trước người. Thật nhanh, Ichigo hầu như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Cấp tốc về phía sau muốn kéo dài khoảng cách. Hỏa đồn hào hỏa diệt thất. Uchiha Madara trực tiếp phun ra một luồng bằng thùng nước cột lửa nhằm phía Kuzo Saki Ichigo. Ichigo bên này lại lần nữa vung vẩy lên ten Sasa ếp mặt trên quấn quanh màu đen linh áp Zetsu Gatenso thả ra một đạo so với vừa nãy lớn hơn gần gấp đôi cỡ lớn Zetsu Gatenso trực tiếp mặc lên hào hỏa diệt thất cột lửa thế nhưng hào hỏa diệt thất cột lửa trực tiếp bạo phát khuếch tán đến mấy chục mét phạm vi có điều Zetsu Gatenso bên này trực tiếp đem hỏa diễm đem cắt ra hướng về Uchiha Madara ra phóng đi một đảo năng lượng màu xanh lam trực tiếp từ uchi hamada ra trên người hiện lên susano phủ thông trạng thái susano trực tiếp giơ lên tấm khiên đem đòn đánh này cho ngăn trở ở trên khiên chỉ để lại từng tia từng tia vết nứt cấp tốc liền khôi phục đồng thời susano trở tay vung vẩy trường kiếm chém ra một đảo kiếm áp nhằm phía ichigo ichigo trực tiếp muốn hướng trời cao phóng đi không nghĩ gắng đón đỡ vô vị công kích vạn tượng thiên dẫn thế nhưng chi ha trực tiếp dùng tay sờ một cái ichi vô thân thể không bị khống chế trực tiếp bị hút hướng về ichi ha vị trí vừa vặn là đánh vào kiếm áp phương hướng ichi vô căn bản xoay sở không kịp đề phòng cả người trong nháy mắt bị này kiếm áp cho đánh trúng chỉ kịp miễn cưỡng dùng ten sa ra ép su che ở trước mặt mình Thế nhưng kiếm ác vẫn là ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Vết thương trực tiếp bão tố huyết. Kuvo vô trực tiếp từ không trung cắm rơi. Mạnh mẽ va trên mặt đất. Cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Uchiha Madasa nghi ngờ nói. Hắn cũng không cảm thấy Uchiha Tamazen sẽ nói dối. Nhưng là thiếu niên này mang đến cho hắn cảm giác quá yếu. Căn bản không xứng Uchi Hata Ma tán thưởng. Ma ra đối với hải tử. Vẫn là trước sau như một ra tay như vậy tàn nhẫn. Đứa bé kia không có sao chứ. Vây xem xem Duhashi ra ma lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hắn vốn là muốn ra tay cứu viện. Nhưng là nhìn thấy Uchi Hata Ma ở bên người. Cảm thấy nên vấn đề không lớn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Chính mình nên ra tay cứu viện một hồi. Oanh. Nhưng là một luồng màu đen linh áp. Trực tiếp từ Kuvo vô trên người bảo phát. Vọt thẳng hướng về trên không. Dường như trên trời hạ xuống xếp như thế. Uchiha Madara mang theo khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Hiển nhiên này đột nhiên bảo phát. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mở hắc. Nắm giữ phần mềm hắc Uchiha Tamazen.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 Đầu châu Yichi vô hiện thân, ngực trực tiếp xuất hiện hô nô động, gào, một lần nữa bỏ lên đầu châu Yichi vô, trực tiếp ngẩng đầu lên phát sinh gào thét. Chỉ là sóng âm liền gây nên sự đả kích không nhỏ, đem xung quanh đá vụn cho trực tiếp đẩy ra. Thú vị, như là bị vĩ thú khống chế sau dáng vẻ. Thế nhưng vẹn vẹn là mức độ như vậy, đối với ta là không có uy hiếp. Chi Hamada ra bên này rất dễ dàng liền phân tích ra Cái này đầu châu ráng dấp ra hỏa cũng không phải vừa mới cái kia tiểu dù ý thức càng như là trước đây hắn chứng kiến Shinjuji này bảo tẩu sau ráng dấp hắn cũng không phải làm sao xa lạ thế nhưng Chi Hamada ra vừa dứt lời dưới đầu châu Ichigo liền trực tiếp xuất hiện ở hắn trước người cùng vừa nãy Ichigo như thế dơ trảm phách đao chính là trực tiếp chém lại đây. Lúc này, Chi Hamada gia đã giải trừ Susanoo. Uchi Hamada gia đồng dạng sử dụng quạt tròn chống đỡ. Thế nhưng lần này cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ, sức mạnh đều gia tăng rồi. Vừa nãy không ổn định linh áp, lúc này cũng cực kỳ táo bạo. phát huy lên trái lại so với vừa nãy càng tốt hơn. Uchiha Madara ra ở bay ngược ra ngoài trên đường Còn ở phân tích Ichigo hiện tại trạng thái Mà đầu châu Ichigo bên này Chỉ có đơn thuần chiến đấu bản năng Sừng châu trong lúc đó trực tiếp ngưng tụ ra màu đen đỏ tia chớp, Chuẩn bị phóng thích vô công kích Uchiha Madara. ra Oanh Không tới một giây thời gian vô trực tiếp phóng ra Xung quanh mặt đất trong nháy mắt nước toát ra Một đảo to lớn màu đen đỏ xe vô vọt thẳng hướng về Uchi Hamadaza. Xe vô đến mức hết thảy đều bị thôn phệ sạch sẽ. Susanoo, Uchi Hamadaza lại lần nữa mở ra này cỗ đến từ hai mắt sức mạnh. Làm Susanoo giơ lên tấm khiên thời điểm, xe vô trực tiếp đánh chúng rồi này mặt khiên. Tấm khiên trong nháy mắt nứt toát. sắp muốn nát tan. Có điều Susano cũng đang không ngừng lớn lên. Sức mạnh đang gia tăng chữa trị tấm khiên. Rất nhanh trực tiếp biến thành hoàn toàn thể Susano. Mà vô cũng trực tiếp nổ tung. To lớn đám mây hình nấm đem này Susano cho trực tiếp thôn phệ mất. Thế nhưng làm khói tản ra sau khi. Susano không mất một sợi tóc xuất hiện. Đồng thời rút ra bên hông kiếm laser mạnh mẽ kiếm áp lại lần nữa nhằm phía đầu châu ichigo thế nhưng lần này đầu châu ichigo không có trốn lựa chọn vung vẩy trảm phách đao cứng đối cứng tiện tay vung lên động tác liền đem xung quanh mặt đất cho trực tiếp chấn động lên hóa thành vô số mảnh vỡ đón lấy di động thời điểm trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh nắm trảm phách đao trực tiếp đối đầu cái kia to lớn kiếm áp va Và vào kiếm áp đồng thời Đầu châu Ichigo cả người liền bị này mạnh mẽ kiếm áp cho đẩy vẫn về phía sau. Hai chân giấm trên mặt đất đều bốc lên đốm lửa đều. Cuối cùng trả giá một cánh tay đánh đổi. Tiếp lấy lần này kiếm áp. Thế nhưng đồng thời thân thể hắn ở khôi phục nhanh chóng. Hoàn toàn hô lô hóa sau Ichigo nắm giữ siêu túc tái sinh năng lực. Lúc này cánh tay đã một lần nữa dài ra đi ra. Không đợi Uchi Hamada ra phát động tấn công. Đầu châu Ichigo lại lần nữa vọt tới. Vung vẩy ra kiếm áp. Trong nháy mắt ở Susano lên lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Uchiha Madara ra bên này khống chế lớn như vậy Susano. Cũng rất khó đánh chúng lúc này tốc độ di động cực nhanh đầu châu Ichigo. Trạng thái như thế này. Như thế nhẫn thuật cũng rất khó có hiểu. Luôn mổ biên ngục. Uchiha Madara ra không chút khách khí sử dụng chính mình Zinegan nhãn thuật. Đồng thời đem Susano cho khôi phục lại phổ thông trạng thái. Như vậy trái lại sử dụng đến càng mau một chút. Mà đầu châu Ichigo bên này chỉ có tiến công bản năng. Điên cuồng vung vẩy chạm phách đao chém ra linh áp. Đối với tới gần luôn mổ bóng sáng hầu như không có bất kỳ phát hiện. Bốn cái bóng sáng trong nháy mắt cùng tập kích đầu châu Ichigo. Phân biệt tiến công hắn tứ chi. Đồng thời ở nơi này. Uchiha Hamada ra trực tiếp kết ấm. Một viên to lớn cây cối trực tiếp từ mặt đất bay lên. Dối ra lượng lớn cành cây hướng về đầu châu Ichigo thân thể bó đi. Bởi vì tứ chi bị công kích. Trong lúc nhất thời phản kích cùng di động đều không thể làm đến. Thân thể cũng bị một đồn cho nhốt lại. Lam đồn tia laser đoạn sóng. Uchiha Madara ra nhanh chóng phóng thích cái thứ hai nhẫn thuật. Một đảo to bằng ngón tay lam đồn, Trực tiếp đánh trúng Ichigo thân thể. Từ bụng bắt đầu trực tiếp đem thân thể cho chia ra làm hai. Gào. Thế nhưng đầu châu Ichigo bên này. phảng phất căn bản không có bất kỳ hoàng sợ. Chỉ có chiến đấu dục vọng. Trực tiếp phát sinh gào thép. Linh áp nổ tung. Trong nháy mắt đem bó ở trên người hắn một đồn cho đập vỡ tan. Đồng thời bị chặt đứt thân thể cũng khôi phục nhanh chóng ở trong. Đầu châu ý chi vô nhưng là áp chế sơ. E. Sơ. U. Sơ. Sơ. E. Cơ. Cơ. I. O. Nơ. Nhị đoạn ơn cu o ra cơ. Nơ. E. U. Ờ. Sisu muốn đánh bại nhị đoạn sơn e, sơ, u, sơn sơn e, cơ, cơ, i, o, nơ, ơm u o ra cơ, nơ, e, u, ơ cũng không thể không sử dụng chính mình nhãn thuật cái kia trung cực ảo thuật đến ớn đối. Loại này có thể tái sinh năng lực, nhưng chi ha ma đa ra rất muốn mắng to không công bằng hashi ma sức khôi phục đều không cách nào so với Đây là thứ quái dưỡng gì à Địa bảo thiên tinh uchiha ma da chỉ có thể thử phong ấm Thế nhưng đầu châu Ichigo trực tiếp phóng thích một đạo xe vô Đem địa bảo thiên tinh lực hút cái kia điểm cho trực tiếp phá hủy rơi Hiện tại đầu châu Ichigo chỉ là không có lý trí Thế nhưng cũng không phải là không có ý thức chiến đấu Khôi phục sau đầu châu Ichigo tiếp tục nhằm phía Uchiha Madara, muốn cùng hắn tiến hành một vơ một nam nhân đại chiến. Uchiha Madara có chút buồn bực, vẫn tiếp tục đánh. Hắn cảm giác mình là có niềm tin rất lớn thắng lợi. Thế nhưng bị đẩy vào tình huống này, trước hắn nói những câu nói kia, chẳng phải là có chút đánh mặt. Vô hạn nguyệt độc. Uchiha Madara cuối cùng bị ép sử dụng lên Ảo thuật cái này ảo thuật là chi Hata Mazen mang theo Shisu cùng Itachi khai phát ra đến. Là căn cứ mô vai bản bên trong Obito có thể thông qua đặc thủ đạo cổ đến những Nazu tôi cùng Sakuza rơi vào giản dị vô hạn nguyệt độc đến khai phá. Cùng Itachi Su omi cũng không phải một cái thuật. Đây chính là đơn thuần ảo thuật. Thế nhưng mô phỏng là vô hạn nguyệt độc loại kia khiến người bị sa vào. Liền không muốn thoát ly gen kỹ thuật Vẫn là thuộc về Ảng thuật một loại Có điều là sử dụng lực lượng tinh thần đến phóng thích Cũng không phải chắc ra Ảng thuật đối với đầu châu Ichigo lên hiểu Trong nháy mắt ngốc tại chỗ không đồng đẩy nữa Uchiha hamada ra thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mặt mũi bảo vệ Rất nhanh Ichigo dáng dấp khôi phục như lúc ban đầu Phô lô hóa sức mạnh lại lần nữa bị áp chế đến thể nội Không biết đầu châu Ichigo đúng hay không bị vô hạn nguyệt độc cho lừa gạt. Coi chính mình đã chiến thắng đối thủ. Cảm giác thế nào? Uchiha Tamazen trực tiếp thuấn thân xuất hiện ở Madara bên người. Mang theo treo chọc hỏi. Nhìn thấy Uchiha Tamazen xuất hiện. Uchiha Madara sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. hừ, có chút lời hại. Thế nhưng còn kém xa đây. Giúp hắn nắm giữ ở nguồn sức mạnh này trước tiên đi Càng sâu tầng sức mạnh Ta sẽ tìm cách càng thích hợp gia hỏa đến chỉ đạo Uchiha ta ma gen cũng không có tiếp tục được voi đòi tiên Sợ cách này bối phần lớn gia hỏa sẽ xế mặt xuống Trực tiếp nói sang chuyện khác Đã như vậy Tại sao không vừa bắt đầu liền tìm cái kia người Uchiha ma da ra có chút khó chịu nói Hắn vốn là coi chính mình là không cách nào thay thế. Thế nhưng bây giờ còn có càng thích hợp gia hỏa. Như vậy tại sao còn muốn tìm đến hắn? Nhân làm chủ cột phương diện này. Vẫn là cần phải có như ngươi vậy có kinh nghiệm cường giả đến giúp đỡ tiểu tử này đến chế tạo mới càng tin cậy. Hơi hơi đập cách nịnh nọt. Uchiha Hamada Gia lập tức liền không có ý kiến. Tiểu dược. Mau đứng lên. Chuẩn bị huấn luyện trực tiếp cho Ichigo một cước. Đau Ichigo lập tức vặn vẹo mặt tỉnh lại. Uchiha Madara lập tức liền muốn cho cái này Uchiha Ha đời sau nhìn. Thân là năm đó Uchiha Giang bà tử hắn, khắp mọi mặt đều là rất mạnh mẽ. Canh thứ ba, rất lâu không thấy vé tháng, 300 vé tháng, nợ canh một, lập tức nhanh 400, muốn nợ hai càng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 Uchiha Madara mỗi ngày đều đem Kuvosaki Ichigo cho đánh quá chừng. Đồng thời dẫn dắt Kuvosaki Ichigo sử dụng thể nội hô sức mạnh. Cùng với ra bọn họ loại kia có chuyên nghiệp khống chế phương pháp không giống. Uchiha Madara bên này chính là mạnh bảo. Dùng nhường Jinchujiki khống chế vĩ thú phương pháp. Đến bước bách Kuvosaki Ichigo nắm giữ thể nội hô hóa sau sức mạnh. Thông qua sử dụng ảo thuật. Đến dùng khiến Kuzo Sagi Ichigo tiến vào nội tâm của chính mình thế giới. Bắt đầu cùng trắng Ichigo chiến đấu. Mà Ishida Ozu, đám người bên kia. Cũng bị Senzu Tobizama cho ngược không được. Sado cùng Inao Eoji Hime còn tốt. Thế nhưng Ishida Ozu, Trên căn bản cực khổ nhất chính là hắn. Senzu Tobizama khai phá mấy cách hạn chế thuật thức. Nhường Isidaozu trên người Linh Áp bị hạn chế lại Sau đó nhường hắn cùng Senzu Tobizama chiến đấu Mỗi lần đều đem Isidaozu cho đánh tới một trận Thế nhưng nên chỉ đạo đồ vật Senzu Tobizama cũng không có hạ xuống Giáo hội Isidaozu làm sao càng tốt hơn khống chế Linh Áp Đồng thời dùng càng thiếu Linh Tử Phát huy ra càng to lớn hơn uy lực Làm cho ngang nhau lượng linh tử. Dùng Senzu ma khai phá chiêu thức thả ra ngoài. uy lực sẽ mạnh hơn gần gấp đôi. Cũng chính là giảm thiểu 50% tiêu hao. Làm xác nhận điểm này thời điểm. Isidaozu mới đối với Senzu ma thật sự tán thành. Sado cùng Inao Eoji Hime bên này. Thì lại đều là tiến hành thực chiến huấn luyện. Đồng thời dẫn dắt hai người khai phá càng sâu tầng sức mạnh Tăng lên linh áp tu luyện sau khi kết thúc liền để chính bọn hắn tưởng tượng Năng lực của chính mình có thể làm đến cái gì cấp độ Ở không gian bên trong Là một mảnh an lành Thế nhưng ở bên ngoài Các tử thần đã chuẩn bị đối với Vukomondo phát động tổng tiến công Ujahazaki suge bên này Đã làm tốt các loại chuẩn bị đến đối mặt Ai-gen cái này cường địch. Mà Uchiha-ta-ma-gen bên này. Thì lại tìm tới isida Dù sao cái thế giới này cũng cần có người đến lãnh đạo. Mang đến những này làm việc. Cũng sẽ không vĩnh viễn sẽ thủ tại chỗ này. Trong nhân loại có thể lựa chọn cũng không có nhiều người. Trừ isida ở ngoài. Cũng chỉ có đi tìm hoàn hiện thuật Jinzoku vô những người kia. Zuu không có cho các ngươi thêm phiền phức đi. Nhìn thấy Uchiha Tamazen tìm tới cửa. Isidazugen cũng không phải quá bất ngờ. Nếu Isidazuzu sẽ tới tu luyện. Cũng đại biểu hắn tán thành chuyện này. Tư chất vẫn được. Có điều chính là có chút ngạo kiều. Không biết là di chuyển ai. Uchiha Tamazen hồi đáp. Qua tới nơi này chỉ là một cách ảnh phân thân Bản thể còn ở thị trấn Kaza ra bên trong bảo vệ đây Ừ Không biết tìm đến ta có chuyện gì Isidazuken không hề trả lời vấn đề này Trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi Ta muốn mấy ngươi gia nhập chúc ta Trợ giúp nhân loại trùng kiến thuộc về nhân loại chính mình lính tác chiến Uchiha Tamazen trực tiếp nói Chuyện như vậy do tử thần đến xử lý không phải tốt nhân loại đến nhúc tay có thể sẽ khiến cho bọn họ không nhanh có thể sẽ dấm vào cunsi tai họa isidarugen sắc mặt bình tĩnh nói phảng phất cunsi chết cùng hắn không hề có một chút quan hệ như thế chỉ là đang kể không quan hệ sự tình quan trọng như thế tử thần do để ta giải quyết mà ngươi chỉ cần nhân loại phụ trách bên này là được thế nào Cái này có thể là duy nhất có thể giúp Kunsi tìm về bãi cơ hội đường đường chính chính đối với Isidazugen thái độ này Uchiha Tamasen bắt đầu cho không tưởng Isidazuu khi còn bé chỉ gặp qua Ra Ra hắn chết đi mà thôi cũng không có nhìn thấy quá nhiều hắc ám thế nhưng Isidazugen khẳng định từng trải qua Kunsi càng thảm hại hơn thời điểm bị tử thần cho không kiên rẻ chút nào nhằm vào, thậm chí là cho rằng kẻ địch đến đối xử. Lúc đó EC Dazugen còn ôm có trấn chỉnh lại Kunsi ý nghĩ, thế nhưng làm vì hôn thê theo người chạy, Phỏng Trừng mới hoàn toàn từ bỏ chuyện này, chỉ muốn muốn đem Kunsi cho tiếp tục kéo dài đi. Gần nhất thi hồn giới Văn Minh một điểm, Phỏng Trừng cũng là hiện thế bên trong cũng Văn Minh rất nhiều đồng thời hiện thế cũng không có nhường thi hồn giới lưu ý ra hỏa. chỉ là bồi dưỡng nô lệ đồng cỏ thôi. chàm phách đao cái gì. có thể đều là dùng linh hồn rèn đúc. cái khác rất nhiều đạo cụ đều là như vậy. hồn phách đối với tử thần tới nói. có lẽ chỉ là một loại tiêu hao đạo cụ thôi. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. isida zogen đã không phải thanh niên. cái kia có như vậy dễ dàng bị dao động. Nếu như không phải xem ở Uchiha ta gen một nhóm cùng tử thần xác thực không có quan hệ gì phần lên Hắn cũng sẽ không nhường con trai của chính mình cùng những người này lui tới Hơn nữa những người này lai lịch quá quái lạ Vừa bắt đầu thật giống cái gì cũng không biết như thế Chiến đấu lại đều không sử dụng linh tử Thế nhưng xác thực không có cái gì áp ý Ta có thể nói cho ngươi Thay tử ngươi là bởi vì nguyên nhân gì chết, uchi hata mazen. nhưng vẫn gắng giữ tỉnh táo isida juken rốt cuộc lộ vẻ xúc động, trên mặt mang theo không dám tin tưởng, đồng thời lại nghi kìa nhìn uchi hata mazen. hoài nghi cái này người đến cùng là cái gì lai lịch. ta là cái bác sĩ, ta rất rõ ràng nàng là làm sao chết. isida juken bên này còn muốn ngồi biển. Bởi vì hắn cũng không tin trước mắt cái này cho hắn cảm giác nguy hiểm nam nhân. Là linh tử bị đoạt đi mà chết. Đúng không? Uchi Hata Ma Zen. Nhưng Isidazogen trực tiếp đứng dậy. Sắc mặt cũng lại không kềm được. Như vậy. Là ai? Isidazogen lúc này cũng không hoài nghi nữa. Mà là rất muốn biết đến cùng là ai làm. Trong giọng nói mang theo không che giấu nổi lửa giận, y quát, "Cun Si thủy tổ, thức tình hắn cần sức mạnh, liền đối với toàn thế giới hết thảy hỗn huyết Cun Si, tiến hành sức mạnh cướp đoạt. Hết thảy không phải thuần chủng Cun Si đều bị đoạt đi sức mạnh. Đây mới là tử vong nguyên nhân thực sự." Uchi Hatamazen, những EC -si Dazugen rơi vào khiếp sợ. Hoài nghi, cuối cùng là không dám tin tưởng. Kuzo Saki Masaki Ichi vô máu thân hắn là thuần huyết Kunsi Tại sao cũng sẽ bị lan đến Ishida Zogen đột nhiên sáng mắt lên Hắn cho là mình tìm tới kẻ hở Trực tiếp chất vấn Hắn cũng không hy vọng chi Ma Zen nói tới là thật sự Dù sao những kia Kunsi thủy tổ Tại sao muốn đối với bọn họ làm như vậy Này không hợp lý Bởi vì nàng nhiễm hô lô sức mạnh. Vì lẽ đó dẫn đến sức mạnh trở nên không lại thuần túy. Vì lẽ đó bị hấp thu sức mạnh. Sau khi mới sẽ chết ở hô lô trong tay. Không phải sao. Uchi Hata nhường Zen. Zugen triệt để không cách nào phản bác. Hắn trong nháy mắt liền như là mất đi chống đỡ như thế. Hai tay cắm vào tóc. khuỷu tay chống chân phản phất đang tiếp thu sự thực như thế. Những kia cao cao tại thượng gia hỏa chưa từng có đem người bình thường cho rằng sinh vật tới đối xử, muốn báo thù, muốn thay đổi thế giới như vậy. Tìm đến ta đi. Uchiha Tamazen bên này cũng là cuối cùng nói, hơi hơi tiết lộ một ít liên quan với Kunsi tin tức. Nếu có thể đổi lấy Isshidaugen vẫn là rất đáng giá. Loại này có khả năng nam nhân. Vẫn ẩm nút cũng là lãng phí. Không bằng đến vì chính mình làm việc. Đến thay đổi toàn bộ thế giới. Làm cho nhân loại thành là chân chính người thống trị. Oanh. Uchiha Tamasen ảnh phân thân trực tiếp giải trừ hóa thành khói. Mà Isidazu Gen bên này cũng theo ngẩng đầu lên. Hai mắt mang theo phấn nộ cùng không cam lòng. Hắn xác thực trong lòng kiềm chế quá nhiều phấn nộ.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 tại sao, nơi này sẽ là một mảnh tư vô, thi hồn giới bên này, rốt cuộc mở ra đi về vu cô mơn đô xuyên giới môn, do sơ o nơi e u ăn, cô ma mu sa sa zin, ken ba chi, còn có mai uzi ku rốt su chi làm trước đội ngũ xuất phát, đám người bọn họ đi tới trước khóa chặt vị trí, nhưng là phát hiện nơi này không có thứ gì, trước đây không lâu chiến đấu dấu vết, Cũng ở đô tự mình chữa trị dưới hầu như không nhìn thấy bất kỳ tình hình. Mà lớn nhất Lát Nô chết Cũng bị Uchi gen cho trực tiếp rời đi. Đồng thời rời đi còn có thần thụ. Dù sao Uchi gen bên này cũng không nghĩ là nhanh như thế bị thi hồn giới người phát hiện. Còn chuẩn bị nhìn thi hồn giới cùng Kunsi ra tay đánh nhau đây. Nơi này quả thật có chiến đấu qua dấu hiệu. Có điều đã là 7 ngày trước, Aizen hắn gặp phải cái gì kẻ địch. Mai Uzi Kuzotsu Chi bên này thông qua các loại đạo cụ xác nhận địa phương này từng có chiến đấu sau khi bắt đầu suy đoán lên Aizen kẻ địch là ai, cắt, tẻ nhạt vốn là cho rằng sẽ có chút lợi hại chiến đấu. Thế nhưng đều không còn. Ken Ba Chi bên này vô cùng khó chịu. Có điều sơ, o, oh, nơ, e, u, ăn cùng cô ma, mu, ra, xa, xin đều ở rất chăm chú điều tra Muốn thu tập càng nhiều tình báo Chuẩn bị đi trở về báo cáo Ai xen một ngày chưa trừ diệt Thi hồn giới liền không cách nào yên ổn Những kia chết đi trung mươi 46 thành viên người nhà nhóm Có thể đều đang đợi một kết quả Đồng thời còn có linh vương cung bên kia Cũng ở mật thiết quan tâm chuyện này Bốn người đầy đủ ở đây đi dạo thời gian một ngày. Phát hiện xác thực không cách nào tìm tới cái gì. Thậm chí xung quanh đều đi dạo một vòng cái gì đều không có phát hiện sau. Cuối cùng trở về thi hồn giới. Đồng thời đem chuyện này lập tức cho báo cáo. Ngày thứ hai liền tổ chức đội trưởng hội nghị. Ở hiện thế Kuchihizakaya cùng Hipsugaya Taosisao đều thông qua viễn trình video hội nghị phương thức tham dự. Ai xem tên kia. Không ở Jucomondo à? A Tao si giao hơi có chút kích động. Dù sao hắn cùng Ichimazo Jin như thế, nghĩ muốn vì là muội báo thù. Nếu như đối phương ẩn giấu đi, muốn tìm được hắn còn không biết cần muốn bao lâu. Ở hiện thế, các ngươi cũng chỉ chịu đến một lần tập kích sao? Do Kusen Su đối với Hitsugai A bọn họ hỏi. Dù sao bọn họ suy đoán Aizen bên này sẽ đối với Uza khi Kisuke ra tay. Dù sao hắn muốn đồng thủ không có nắm tới tay. Hơn nữa trước đi tới thi hồn giới nhân loại, cũng ở hiện thế thì trấn kaza gia cu cận. Dự đoán Aizen sẽ phát động rất cường lực tập kích mới đúng. O Vge wor wor m. Có điều không nhìn thấy kẻ địch đều bị cái kia tên là Uchiha Tamasen người cho xử lý xong. Những kia xuất hiện linh áp rất mạnh, lẽ ra có thể cùng đội trưởng cấp sánh ngang. Uchiha Gai Kai bên này bình tĩnh kể rõ nói, ngày đó bị Uchiha Tamasen một trận giáo huấn, hắn nhưng là liền phản bác đều không làm được. Sau khi nhưng là phiền muộn không ít trời, bởi vì cảm thấy Uchiha Tamasen nói tới có đạo lý. Có điều công việc bình thường cũng không nhớ. Vẫn ở nhìn chằm chằm hô lô. Chứ có một ngày. Phát hiện mấy cái cũng không phải hô lô cường giả ở ngoài. Cái khác cái gì đều không có phát hiện. Như vậy kẻ nhân loại này thủ hạ. Nắm giữ rất mạnh thực lực. Xem ra cũng sẽ không so với ai gen càng đơn giản à. Mai Uzi Kujutsu chi bên này thật phần có hứng thú. Hắn cũng rất tò mò. Nhân loại đến cùng là tại sao nắm giữ như thế mạnh thực lực Rất muốn giải đào một hồi Xem xem rốt cuộc là cái cái gì cấu tạo Có thể hay không là hắn đánh bại Aizen Ukitake Joshi giao đột nhiên suy đoán nói Trên sân mọi người hơi kinh ngạc nhìn hắn Ukitake đội trưởng Cái kia nhân loại tuy rằng thực lực rất mạnh Thế nhưng Aizen hắn thực lực hẳn là đạt đến từ thần cực hạn Chúng ta trừ tổng đội trưởng ở ngoài một mình hắn. Cũng không thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa ai thủ hạ còn có không ít lời hại hô lô. Bằng vào nhân loại làm sao có khả năng làm đến đánh bại ai chuyện này. Sơ o oh, nơ e u an bên này đứng ra. Thập phần không khách khí nói. Dưới cái nhìn của nàng. Nhân loại cùng bọn họ căn bản không phải một cái vật chủng. Tử thần hóa sức mạnh chỉ có bọn họ những này linh thể mới có thể có được. Nhân loại chỉ có điều là ở hướng về linh thể phương hướng thuế biến mà thôi. Làm sao có khả năng có thể có đánh bại cho dù chết thần bên trong cũng phi thường mạnh mẽ Aizen. Ta cảm thấy có khả năng này. Đặt ở dù thể nội Hao Zoku. Rất có thể bị hắn cho lấy đi. Nếu như mục đích của hắn là thu được hoàn chỉnh Hao Zoku. Có lẽ có thể sẽ đối với Aizen ra tay Hắn là có thực lực Đánh bại Aizen Có điều vào lúc này Ujahazaki Suke xuất hiện ở Hitsugai Atau Si Giao bọn họ tiến hành video hội nghị trong phòng Trực tiếp lộ mặt mở miệng nói rằng Liên quan với Hukomondo Cũng không chỉ có thi hồn giới đến xem Chính hắn cũng tự mình đi một chuyến Hắn cảm thấy Aizen mới sẽ không làm như vậy chạy trốn sự tình. Chỉ có một khả năng. Aizen xảy ra vấn đề rồi. Không phải thi hồn giới làm. Cũng không phải hắn làm. Như vậy cũng chỉ có là Uchiha Tamasen Ở hắn hết thảy tình báo bên trong. Chỉ có người đàn ông này có năng lực này. Hờ, ngươi còn có gan lượng xuất hiện. Đối với cái này cướp đi nàng thủ trưởng nam nhân sơ, o, nơ, e, u, ăn quả thực hận thấu xương. không sao. hiện ở giải quyết ai gen càng trọng yếu hơn. u, ra, ha, kisuke. ngươi nói với ngươi có nắm chắc không. zamamamoto, zen, su, u, sai, si, ze, kuni ngăn lại sơ, o, nơ, e, u. ăn chuẩn bị tiếp tục mắng u, ra, ha, kisuke. đón lấy mở miệng hỏi. có niềm tin rất lớn có điều hiện tại liên quan với tình báo của người này quá ít, liền hắn sử dụng là năng lực gì còn không cách nào xác định. Có điều hắn quả thật có như vậy thực lực. Uza kisuke vô cùng khẳng định nói, hắn đời này hối hận nhất chính là chế tạo Hao Zoku. Hắn đối với Hao Zoku căn bản không có hứng thú, chỉ muốn đem Hao Zoku cho ẩn giấu đi. Không lại đối với cái thế giới này tạo thành uy hiếp Phái sứ giả qua đi. Cùng hắn gặp mặt nói chuyện hỏi thăm đi. Có điều liên quan với Hukomundo cùng Aizen điều tra. Còn không thể dừng lại. Thi hồn giới bên trong cũng tiến hành nghiêm mật giám thị. Yamamoto Zenzu Sai cuối cùng nói. Hiện tại cũng chính là không tìm được Aizen. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị thử một chút. Ngược lại chờ cũng là chờ. Là mọi người vội vã đáp ứng nói. Đón lấy bắt đầu chuẩn bị lên. cái kia người nhưng là rất nguy hiểm. cùng hắn đụng với, thì hồn giới sẽ có tổn thất. ngươi thật sự có nắm chắc không. uza haza Kisuke ke. hip su gai a tao si giao bên này. hơi có chút bất mãn đối với uza haza Kisuke ke hỏi. hắn càng muốn tìm đến ai -gen. cái kia thương tổn hắn em gái nam nhân. tìm tới hắn cho hắn biết cái gì là sai, chính là bởi vì hắn quá nguy hiểm, vì lẽ đó muốn sớm điểm giải quyết, chờ đến trở thành ai như vậy phiền phức sau khi, muốn giải quyết liền khó khăn, uza haza kisuke -so sau khi nói xong, liền theo mú rời phòng, chỉ là quãng thời gian trước, từ isida ơ -e đám người trong miệng biết được tin tức, liền để uza haza kisuke -so gì thường lưu ý, Hắn không biết tại sao mình sẽ đối với nhóm người này để bụng như thế. Cũng không xác định đúng hay không bởi vì Hao Zoku đồng ý. Hắn cảm giác đây chính là bản năng như thế. Cảm thấy những người này không đúng. Ai Zen bên kia ta đã hỏi. Lấy đi đồ vật đã bị dung nhập vào Hao Zoku bên trong. Không cách nào lại lấy ra. Uchiha ta ma Zen bên này. Thì lại tìm tới Ichi Ma Kém chút liền quên người này. Cho hắn giam giữ gần mười thời gian mấy ngày. Ichimazojin sắc mặt lạnh nhạt cái mặt. Hiện tại hắn lại không tuyển. Ngươi đồng ý đi theo ta. Ta có thể dùng vật này. Trợ giúp ngươi thích nữ nhân khôi phục. Thế nào? Uchiha ta ma lấy ra hao dô cô. Ở Ichimazojin trước mắt lắc loáng một cái. Sau đó nói. Đồ chơi này hắn chuẩn bị tìm cách vật thí nghiệm. Sau khi lại phán đoán chính mình sử dụng. Nhìn có thể hay không tu bổ ra cô mất đi linh hồn. Đến thời điểm hắn sẽ toàn phương diện giám sát. Xác định không có vấn đề sau khi. Lại sử dụng vật này. Chuẩn bị dùng làm chính mình huyết thống tiến hóa. Nhìn thấy Hao Zoku. Ichimazu Ma sắc mặt rốt cuộc biến có chút không dám tin tưởng chi hát ta ma gen sẽ lấy ra vật quý giá như thế đi ra canh thứ hai nợ hai càng nên tháng sau bù đắp gõ chữ số nhiều viết chương tiết tên mới kỳ quái ta viết như thế nào chương ba trăm người mộng bức tấu chương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không chín. Chương hai trăm ba mươi bảy sớm bố trí sân khấu. Ichimazujin bên này rất nhanh liền khuất phục. Dù sao hắn cũng không được tuyển. hơn nữa cảm giác người ông chủ này thật giống so với trước bình thường quá nhiều. vì lẽ đó vẫn là thành thật một chút chờ đến giai cu khôi phục sau khi làm tiếp cái khác dự định trước đó vẫn là tiếp tục làm công đi nhiệm vụ kỳ hạn đi qua rất nhanh thời gian hai tháng ở chi hata nghiêm phòng tử thủ tình huống chưa từng xuất hiện bất luận cái nào tổn thất ishida suken bên này do dự hồi lâu vẫn là tìm tới cửa lựa chọn cùng chi hata masen hỗn yêu cầu của hắn chỉ có một cái Vậy thì là báo thủ Tất cả đều rất tiến hành thuận lợi bên trong Thần thụ trồng trọt cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm Uchiha ta gen hầu như mỗi ngày đều đi nhìn một chút Có chút sợ sệt có người sẽ trộm rau Vì lẽ đó bố trí rất nhiều kết giới ẩm dấu lên thần thụ Thế nhưng xung quanh linh tử đều ở hướng về thần thụ bên này chậm rãi tới gần Không ít hô lô cũng đều bị hấp dẫn lại đây Thế nhưng cuối cùng đều bị thần thủ cho săn mồi thôn phế mất. Dù sao hiện tại thần thủ chỉ có bản năng. Uchi Hatamazen cho nó ra lệnh. Bất kỳ tới gần sinh vật đều trực tiếp giết chết. Thần thủ thực lực. Đối phó như thế đội trưởng cấp đều không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa Uchi Hatamazen còn có thể lưu lại ảnh phân thân. Thật đụng với không có cách nào giải quyết kẻ địch. Hắn cũng ngay lập tức sẽ sử dụng Nomi Ame xuyên Việt tới. Tuy rằng thi hồn giới nói rồi. Muốn đến bái phòng một hồi Chi Hata Ma Zen. Thế nhưng càng nhiều tinh lực vẫn là thả đang tìm kiếm ai gen chuyện này. Thêm vào chọn lựa thích hợp bái phòng ứng cử viên. Tiêu tốn một chút thời gian. Cuối cùng đầy đủ kéo hơn nửa tháng vừa mới đến hiện thí. Phụ trách bái phòng là Kita giao cùng Dojaku Suen su hai người, đồng thời còn có hiện thế hai tên đội trưởng, thêm vào bọn họ trợ thủ, tổng tổng tám người. Lúc này ngay ở Chihatamasen nhà bên ngoài, có loại tiến vào đầm rồng hang hổ cảm giác. Dojaku Suen su còn đang treo vẻ nói, đội trưởng, thỉnh nghiêm túc một chút. Nai lạnh mặt nói là là. Vốn là muốn hòa hoãn dưới bầu không khí. Nhưng nhìn đến những người khác sắc mặt đều rất nghiêm túc. Do Zaku su bên này liền không nói thêm nữa. Đi nhấn chuông cửa đi. Rukia. Ukitake Zushi sao đối với Zuki A nói. Zuki A gật gù Đón lấy tiến lên nhấn xuống chuông cửa. Rất nhanh. Có người tới mở cửa. Là Itachi. Itachi rất trực tiếp mở cửa. Thả những người này đi vào. Dù sao bọn họ vừa xuất hiện ở thị trấn Kajakuza. Uchiha Tamazen liền phát hiện. Mọi người sau khi tiến vào. Phát hiện Uchiha Tamazen bên này. Trong tay chính đang chơi cái máy chơi game giết thời gian. Tu luyện do ảnh phân thân đi làm rút. Dù sao hiện ở tố chất thân thể có thể thông qua huấn luyện tăng lên trình độ quá ít. Càng nhiều hay là muốn dựa vào khai phá năng lực sử dụng phương diện lên. Ngồi đi. Tìm ta có chuyện gì? Uchiha ta ma gen miệng chào hỏi. Không có đứng dậy nganh tiếp ý tứ. Một bên Uchiha y ta chi trực tiếp đến một bên đi làm bài tập. Cái này cũng là cách ảnh phân thân. Bản thể trong lòng đất bên trong cùng si su đồng thời tu luyện đây. Là như vậy. Chúng ta muốn xin ngài giúp trợ. Báo cho chúng ta một ít liên quan với lúc đó tập kích thị trấn Kajaku ra những kia Ajanka tin tức. Bởi vì đến Hukomondo bên trong đi. Không tìm được Ai Zen. Chúng ta hoài nghi hắn đúng hay không ẩm giấu đi. Nguy hiểm như vậy ra hỏa nếu như trốn đi sẽ mang đến càng nhiều uy hiếp. Kita Kezushi giao này vừa mở miệng Un Hòa nói. Lần này chủ yếu phụ trách cùng Uchi Hatama Zen giao lưu. Chính là Kita ta ke do si -zao. do Gia ku sơn su bên này càng nhiều là quan sát thu thập tình báo. Còn lại người. Chính là bày ra cái tình cảnh. Biểu thị tôn trọng mà đến. Đi đâu là các ngươi trước từ thần đội trưởng. Tao-sen-ka-na-mẹ. Đón lấy mang theo mấy cái a san -ka. ban cai cấp thực lực đi. Có điều đều bị giải quyết đi. uchi chi ta ma zen vừa nói vừa triển khai zoom sử dụng lò sát sinh từ trong tủ lạnh trực tiếp rời đi ra mấy chai nước uống xuất hiện ở trước mặt bọn họ xoay sở không kịp để phòng bọn họ đều tiếp được đồ uống yse na này dai ku các loại cơ hồ bị sợ hết hồn hiện tại uchihas tamazen đã khai phá đến có thể thông qua rời đi trong không khí nhỏ bé trôi nổi vật đến làm rời đi trừ phi là hoàn toàn chân không Nếu không không cần giống như kiểu trước đây cần cỡ còn lớn hơn thể rắn đến làm làm rời đi vật. Có điều phạm vi cũng chỉ có 5k, mơ, tả hữu. Cần ra cô gan có thể khóa chặt đến mới được. Tao sen mà. Bọn họ đều chết sao? Uki ta si sao nghe được tao sen Kaname me tên? Sắc mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hỏi tiếp. Chết một hai cách đi. Cách khác bị bắt tới làm thí nghiệm. Uchiha Tamazen tạm dừng trò chơi. Cũng cho mình lấy một bình coca lạnh. Uống một hớp lạnh xuyên tim. Sau đó hồi đáp. Như thế sáng rấp nhàn nhã. Nhưng tại chỗ mấy người đều cảm giác được bất mãn. Cảm thấy không có được coi trọng. Chỉ có a ba zen bên này. Đối với Uchiha Tamazen còn sót lại sợ hãi thật sâu. Tao-sen-ca-na-me còn sống sót sao? Có thể không đem hắn giao cho chúng ta. Nhưng chúng ta đến truy tung Aizen vị trí. Dễ giải quyết rơi cái này nhân vật nguy hiểm. Nghe được Uchiha ta ma Zen. Uchi ta kê si sáng mắt lên. Đón lấy khẩn cầu. Phổ thông Azenka khẳng định là không biết tin tức gì. Thế nhưng Tao Senka Na Me khẳng định biết chút ít cái gì. Tại sao? Aizen mục tiêu là linh vương cung. Lại không phải hiện thế Ta tại sao muốn giúp các ngươi Uchiha Tamazen ngẩng đầu lên Nghi hoặc nhìn Kita Kezushi ra hỏi Cái này hỏi ngược lại Nhưng người ở chỗ này đều sườn sốt một chút Đón lấy dù sao cũng hơi bất mãn Cảm thấy kẻ nhân loại này không biết điều Tao Senkaname là tử thần Hắn nên muốn do tính linh đình đến thẩm phán Y-xe-na-nai bên này không nhìn được. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Do ra cô Sơn Su muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ là cảm giác được sau đó khả năng không ổn. Thật tiếc nuối. Lúc đó tập kích hiện thị thời điểm. Hắn đã vô lô hóa. Được hắn tha thiết ước mơ thị giác. Vì lẽ đó hắn hiện tại hẳn là vô lô. Không phải tử thần. Uchiha chi ma -gen gấu nhỏ buông tay nói. Ngươi! I nai nhìn ra rồi Cái này người chính là không chịu đáp ứng Điều này làm cho bình thường tính khí không tốt lắm nàng hết sức tức giận Ukitake Jushisao còn muốn nói chút gì hòa hoãn một hồi bầu không khí Thế nhưng đột nhiên Uchiha Tamazen trên người Không hề bảo lưu phóng thích có chứa Ui Thế Hai Sokuhagi Trong nháy mắt Trừ Ukitake Jushisao ở ngoài tử thần Đều rút ra trảm phách đao quay về Uchi Hata Magen. Cả người vỡ chăm chú. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đồng thủ. Vốn là muốn nói điều gì y na nai. Lúc này nắm trảm phách đao. Cảm giác được tay mình thật giống ở hơi run. Có loại lúc trước mới vừa trở thành tử thần đối đầu me nốt loại kia sợ hãi cảm giác. Là ta thái độ quá tốt. Vì lẽ đó liền muốn được voi đòi tiên sao. Nơi này là hiện thế. Nhân loại mới là cái thế giới này trưởng khống giả. Nhớ kỹ cho ta điểm này. Rõ ràng tính linh đình đại họa lâm đầu không biết. Còn nghĩ tiếp tục truy hiếp ai gen. Những năm gần đây các ngươi những này tử thần hoàn toàn sơ sẩy. Căn bản không có cảm giác nguy hiểm à. Uchi Hata Ma gen lạnh mặt nói. Uchi Hata Ma gen tiên sinh ngươi nói tính linh đình đại hỏa lâm đầu là có ý gì? Chỉ có Guita Kezusi giao lúc này. Còn ở Ý Uchiha Tamazen. Những người khác đều chỉ lo lập tức đấu võ. Bởi vì chỉ có hắn cảm nhận được. Uchiha Tamazen phóng thích khí thế bên trong. Cũng không có quá lớn sát ý. Đổi lại dĩ vãng. Isenana nhất định phải ngoài miệng vài câu. Thế nhưng hiện tại một tiếng cũng không dám hàng. Kun Si, Yamamoto lão đầu nghe được nên thì sẽ biết. Thế nhưng sẽ có hay không có những người khác nghe được cái kia liền không nói được rồi. Uchiha Tamazen thấy sân khấu đã bố trí kết thúc. Sau khi nói xong vung tay lên. Sử dụng zoom trực tiếp đem những người này cho chuyển đến Uza Soke cửa hàng đất chống cửa. Sau đó chính là trở thi hồn giới bắt đầu đại loạn. Đồng thời hiện thế linh khí thức tỉnh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 nhưng mọi người trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại cái gì kunsi cái tên này chính là ở lửa gạt chúng ta đi isenai -na ở xác nhận U chi hata mazen không ở thời điểm lại kiên cường lên trực tiếp lạnh lùng chế sếu nói tuy rằng đã trải nghiệm qua thế nhưng loại sức mạnh này quả nhiên rất lợi hại a hisugai a si giao bên này cao mày nói đối với Uchiha Tamazen cái này có thể đem bọn họ cho rời đi không gian vị trí năng lực trong lúc nhất thời đều không thể nghĩ ra là năng lực gì tuy rằng rùa đảo bên trong cũng có năng lực như vậy thế nhưng có rất lớn hạn chế cũng không có cách nào làm đến cùng Uchiha Tamazen như vậy trong nháy mắt truyền tống tám người rời đi vị trí do Ra Ku hắn nói Kunsi là có ý gì Ta nhớ tới thật giống xem trong sách. Liền có liên quan với quân si sự tình Mà uki ta ke -si giao bên này. Ở bị truyền tống đi ra sau khi. Liền vẫn ở nghĩ. Uchiha ha ta nói tới. Đồng thời nghĩ lại tới. Trước đây chính mình chứng kiến trên sách. Thật giống có liên quan với quân si miêu tả. Tử thần cùng quân si đại chiến. Thế nhưng cái kia đã là ngàn năm chuyện lúc trước. Ở chúng ta sinh ra trước, tử thần hoàn toàn thắng lợi. Vì lẽ đó hiện tại cun si hầu như tuyệt tích. Cùng chuyện này có rất nhiều quan hệ. Do gia cu sơn su hồi đáp, xung quanh cách khác tử thần nghe được cách này lời. Đều sường sốt một chút. Hiển nhiên bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết chuyện này. Dù khi bên này lập tức liền nghĩ đến ý si đa ơ u. Nàng không nghĩ tới Kunsi cùng tử thần trong lúc đó lại còn có cái này quan hệ. như vậy Uchi Hata nói. ý tứ là có Kunsi ẩn giấu ở thi hồn giới. Uchi Hata lưu lại tin tức quá trắng ra. Uki Tageju si giao tự nhiên rất dễ dàng liền phân tích ra. thi hồn giới đại họa lâm đầu. Kunsi sẽ có người nghe được. đây là ba cái tổ hợp lại với nhau. Không phải là thi hồn giới bên trong có Kunsi si ý tứ ạ Cái này người nói Cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm u ke Do Gia-cu-sơn-su cảnh báo nói Thế nhưng chính hắn bản thân Cũng đang hồi tưởng những năm này thi hồn giới Có không có gì đó cổ quái địa phương Nhưng là hồi tưởng một trận Phát hiện chỉ có ai gen Người này những việc làm Hầu như không có người phát hiện cách khác hết thầy đều tốt như rất bình thường hắn nói tổng đội trưởng biết có điều sẽ có người nghe được thế nhưng khi ta kazuji si bên này liền đuổi kịp nghiện giống như cúi đầu cắn răng nghĩ đến cùng là cái gì độ khả thi chư vị có hay không hỏi ra cái gì tình báo đến a uzaha kazuji bên này từ trong tiệm nhỏ đi ra trực tiếp lộ ra giả cười hỏi không có người đàn ông kia bắt được tao sen mẹ thế nhưng không muốn giao cho chúng ta còn dùng cái cớ nhường ghe đội trưởng lúc này nhức đầu không thôi nói thì hồn giới bên trong có kun si y -na nai bên này lạnh lùng đẩy một cái kính mắt sau đó mở miệng nói rằng ngữ khí hết sức bất mãn mà uza haza nghe song y sena nai sưởng sốt một chút đón lấy cũng cao mày. Isenai Nai thấy cảnh này, liền biết người đàn ông này cũng bắt đầu ở nghĩ Uchiha Tamasen nói tới. Hắn nói một chút đến hết thảy lời, "Có thể cho ta lặp lại một hồi sao?" Ruki A Uzahasaki Suke này vừa mở miệng nói, "Là ta thái độ quá tốt." Ruki bên này sắc mặt lập tức biến đổi mô phỏng lên chi hát ma lạnh lẽo ráng rấp bắt đầu nói. Hơn nữa còn là từ vừa mới bắt đầu giảng. Đại hỏa lâm đầu kun si sẽ nghe được. Uza haza kisuke lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Làm sao? Ngươi phát hiện cái gì? Do ra ku sơn su quan tâm lực rất mạnh. lập tức phát hiện uza haza kisuke sắc mặt biến hóa nếu như là tính linh đình cái kia hoàn toàn do linh tử tạo thành thành trấn có lẽ thật sự có kunsi có thể ẩn giấu đi bởi vì kunsi linh tử cấu tạo là có thể thông qua linh tử kiến tạo ra một cái đơn độc không gian đi ra nếu như thật sự có kunsi lẻn vào thi hồn giới có lẽ có thể dùng cái phương pháp này ẩn giấu đi u gia ha ngay lập tức liền nghĩ đến loại khả năng này dù sao những tin tình báo này có thể đều là kỹ thuật khai phá cuộc độc nhất những năm đó kunsi nhưng là vẫn bị nhầm vào liền cùng ở mexico cầm bột sạch đối phó isaac như thế chỉ cần kunsi trái với bọn họ lập ra quy tắc liền trực tiếp động thủ nắm về có điều thi hồn giới cũng không thích hợp giam giữ nhân loại hơn nữa biến thành linh thể lưu ở du cô ai cũng rất phiền phức liền liền giải đào rơi mất, đồng thời thêm hàng ngàn năm trước đại chiến, hết thảy thi hồn giới bên trong cũng không có người sẽ giúp Kunsi cầu xin. Cái gì? Nghe nói như thế, trên sân tất cả mọi người đều thất kinh, đón lấy sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Còn phải là Uzahaza Kisukea, -so có điều Kunsi bị bức ép đi ra, nên tới trước Đô đi. Hiện tại Vukomondo không mấy cách lợi hại. Những này kun si sợ là muốn đối với Vukomondo tiến hành càng quét Thần thủ muốn ẩm dấu càng sâu một ít mới được. Uchi Hata tự nhận là vẫn ở nghe lén. Sử dụng ra gan xem môi ngữ. Thêm vào sa di gan phân tích dễ dàng liền đọc ra. Xác nhận những này tử thần hiểu rõ chính mình lưu lại tình báo sau. Đổ thêm dầu vào lửa kết thúc uchihatamazen cũng không chuẩn bị làm thêm những chuyện khác thật sự tìm tới kunsi tử thần sợ là không có thời gian quan tâm ai Zen bên này linh vương cung những người này hiện tại nên liền đang chăm chú có tình huống dù sao hiện tại nhân côn linh vương đã chống đỡ không được quá lâu cần đổi một cách mới người ứng cử thì có ai gen iwat cùng uchi vô còn có sinzoku vô bốn người này cần nắm giữ từ thần, hô, lô, kun si dung hợp sức mạnh, mới có thể đảm nhiệm nhân côn linh vương, hoàn thành duy trì thế giới ổn định nhiệm vụ này. Uchiha ma gen bên này trừ lưu ý, ý ước ở ngoài, còn lại chính là linh vương cung. Lão gia hỏa này là thật sự giết người không trước mắt, nắm mười mấy vạn hồn phách làm nghiên cứu đều là chuyện thường, còn nói ý ước là người xấu, Nếu như chỉ là Yamamoto Zen Yuusai Shisei Kumi một một tên phiền toái Uchiha Tamazen đã sớm đem tính linh đỉnh cho hất đi Phòng ngừa là linh vương cung cái kia mấy cái lão già Còn có ý ước chặt đức tương lai độ khả thi Một người phá cuộc vẫn có chút phiền phức Mang đến những người này vẫn để cho bọn họ phát huy điểm tác dụng đi Uchiha Tamazen bên này tiếp tục giám thỉ thị trấn Kajakuza Lại lần nữa phân ra nhiều một cách ảnh phân thân. Đi tìm Mazu cùng Aizen. Thi hồn giới đoàn người vốn là chuẩn bị đi trở về. Cuối cùng lựa chọn lưu ở hiện thí. Nghĩ biện pháp ngầm liên lạc Giamamoto Zen Yuusai Shisei Kuni hoặc là Mai Uzi Kuzutsu Chi. Nhưng bọn họ xác nhận một hồi là có hay không có Kunsi ẩn dấu ở thi hồn giới bên trong. Uchihatama Zen. Thật là làm cho những người này hoảng rồi. Liên quan với Aizen sự tình trong lúc nhất thời cũng không phải như vậy sốt ruột. Mà Uchiha Tamazen ảnh phân thân bên này tìm tới Ozochimazu cùng Aizen. Chuẩn bị nhiều nói cho bọn họ biết một ít đồ. Liên quan với gì thế giới tri thức? Hiểu rõ thế nào? Hỏi là Aizen. Ozochimazu bên này còn đang suy nghĩ tử thần hóa cùng holo hóa năng lực. Chỉ có điều hiện thế đều là nhân loại. Không có cách nào thí nghiệm. Như thế hồn phách cường độ không đủ. Vì lẽ đó Ovochimazu chuẩn bị đem này năng lực cho dung nhập vào trái áp ruột bên trong. Dưới cái nhìn của ta rất kỳ quái năng lực. Thế nhưng... Thú vị! Ai bên này bên này trên mặt không hề che giấu chút nào hưng phấn. Canh thứ nhất. Nợ hai càng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 Vì lẽ đó kunsi Si, Hô Lô, còn có tử thần thậm chí là hoàn hiện thuật những sức mạnh này tập hợp thể. Chính là Linh Vương sức mạnh sao? Ai Zen trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hắn cũng không có hoài nghi Uchi Hatama Zen nói tới những câu nói này tính chân thực. Bởi vì hắn cũng có nghiên cứu đến điểm này. Có điều hắn muốn là thông qua Hao Zoku để hoàn thành tiến hóa. Cảm thấy vẫn tiến hóa cuối cùng nhất định có thể biến thành mạnh nhất. Có điều rất đáng tiếc. Cái kế hoạch này bị Uchiha Tamazen làm hỏng. Có điều hiện tại hắn được đồ mới. Kuzo Sakichi vô Chính là nắm giữ này thể chất đặc thù một người. Ta muốn cho ngươi nghiên cứu một chút loại dung hợp này sức mạnh. Hay hoặc là trợ giúp Kuzo Sakichi vô nắm giữ nguồn sức mạnh này. Uchiha Tamazen nói tiếp. Làm như vậy, ngươi không sợ bồi dưỡng được một cái kẻ địch lợi hại đi ra sao?" Eisen nhíu mày, đón lấy dò hỏi đối với Uchi Hatamasen. Hắn hiểu rõ xác thực quá ít. Ozochi Mazu bên này miệng rất nghiêm. Hắn cũng hỏi không ra món đồ gì, cũng cảm giác được người này là đồng loại, giống như chính mình là tên biến thái. Hắn thu được các loại trong tài liệu Cũng không thể thiếu giải đào thân thể tư liệu. Biết này người khẳng định không dễ giải quyết. Aizen cũng không có nhọc lòng nhớ. Hơn nữa cần xem tư liệu quá nhiều. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ chuyện này. Đây là cùng đội không? Còn có u za haza ki một hồi khác loại chiến đấu. Bọn họ muốn duy trì hiện trạng. Bảo vệ bọn họ muốn thế giới. Thế nhưng ta muốn càng tốt hơn thế giới. Thực sự không được ta tới đảm nhiệm cái này Linh Vương cũng được. Có điều ta cũng sẽ không cùng hiện tại kẻ ngu này Linh Vương như thế. Bị chém thành nhân người trưởng thành côn. Uchi Hata Magen trực tiếp nói. Hiện tại phân cách thành ba cái thế giới. Chính là Linh Vương làm. Nếu như có thể hấp thu đi Linh Vương. Hắn có lẽ cũng có thể trở thành cái thế giới này sáng thí thần. Thế nhưng cũng không biết Linh Vương nhân côn bên trong có hay không đục. Không chắc thì có loại khả năng này. Cái kia tứ đại gia tộc nhưng là sợ Linh Vương sợ muốn chết. Liền mất đi ý thức Linh Vương đều không buông tha. Muốn đem hắn chém thành nhân người trưởng thành côn. Vì lẽ đó Uchi Hata Ma bên này không hề quá nghĩ làm như vậy. Có điều vạn bất đắc dĩ hay là muốn làm ra lựa chọn như vậy. Hơn nữa chi hát ta ma gen cùng ai gen cũng không thể nói thật Thực sự không được Hắn chuẩn bị sắp xếp thần thủ đi thử xem Ngược lại đồ chơi này hút đồ vật mảnh Đến thời điểm nhìn chịu được không linh vương sức mạnh Nhưng nó trước tiên cho mình qua một tầng độc tốt Ngươi thật sống biết rất nhiều chuyện a Ai gen bên này Lộ ra mỉm cười hỏi nói Ta biết sự tình có rất nhiều Thế nhưng nói cho ngươi sợ ngươi tiếp thu không được. Đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Hy vọng kết quả là tốt. Uchiha ta gen lạnh lùng nhìn ai gen một chút. Biết người này đang thăm dò. Liên quan với hệ thống sự tình có thể sẽ không nói cho những người khác. Đây là bí mật quan trọng nhất. Hơn nữa mang đến trong những người này. Hoàn toàn tín nhiệm chỉ có Shisu cùng Itachi hai người. Những người khác Uchiha Tamazen cũng không có tuyệt đối tín nhiệm. Nhất định, ta sẽ trước tiên tìm tới phương pháp thích hợp. Sau đó lại liên lạc Kuzo Saki Ichigo bên kia. Ai gen bên này biết, Uchiha Tamazen quả nhiên có cái gì. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không có hỏi hết đông tới Tây Tư cách. Vẫn là trước tiên cố gắng làm tốt chính mình sự tình. song phương thu được đầy đủ tín nhiệm sau khi Làm tiếp cái khác dự định Cái thế giới này hắn đã không có quá nhiều lưu niệm Chỉ muốn đến những thế giới khác Thậm chí càng mạnh mẽ thế giới bên trong tới kiến thức hiểu rõ Sau đó tìm kiếm càng thích hợp chính mình tiến hóa phương pháp Ukita si giao đám người trở lại Bao quát phụ trách bảo vệ hiện thế Hitsugai Động là cùng Kuchigizakai Cũng cùng trở lại thi hồn giới xem tới đây uchi hata mazen liền biết thi hồn giới khả năng là muốn bắt đầu động thủ có điều không có tham dự vào ý nghĩ trước tiên hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lại nói hơn nữa kunsi đối với không có linh lực hiện thế là không có bất kỳ hứng thú chạy trốn mục tiêu thứ nhất chỉ có huko mơn những này lão lục nhưng là có thể giấu vô cùng mà trở lại thi hồn giới đoàn người Ở bề ngoài ở báo cáo điều tra đến liên quan với Aizen tin tức Nói tất cả đều là thật sự Bao quát Uchi Hata Ma bên này không phối hợp Không chịu đem Tao Sen Kaname cho giao ra đây chuyện này Đồng thời ngầm Bắt đầu sắp xếp đông đảo đội trưởng rời đi tính Linh Đình đi làm nhiệm vụ Ở bề ngoài nói là vì tìm kiếm Aizen dấu vết Thế nhưng ngầm nhưng là thông báo bọn họ chuyện gì xảy ra Thậm chí, Yamamoto Zenzuu Sai Si -ze -kuni bên này là cuối cùng mới biết đội trưởng Kenbachi ngoại trừ vừa bắt đầu liền không chuẩn bị nói cho hắn. Cẩn thận như thế là bởi vì Guitage Zushi giao bọn họ biết. Nếu như Yamamoto Zenzuu Sai Si -ze -kuni bên này biến mất không còn tâm hơi, nhất định sẽ gây nên những kia kunsi chú ý. Tuy rằng hiện tại không có lượng quá lớn lắm xác định thật sự có Kunsi. Thế nhưng tất cả đắt là là lấy có Kunsi độ khả thi đang thi hành người kế hoạch. Kế hoạch sắp xếp người chính là <cười> Kita giao cùng Dojaku Senju Kunsi. Quả nhiên, nghe được Kunsi chữ này, Yamamoto Genju Saiji -si Sekuni vốn là bình thường hít con mắt trong nháy mắt mở. Tổng đội trưởng, xin đừng bại lộ linh áp lần này là lấy gây dựng lại trung ương bốn mươi sáu chuyện này đem ngài cho mời đi ra những kia kunsi có lẽ biết chuyện này vì lẽ đó không thể không cẩn thận một điểm U kita Si giao bên này vội vã khuyên yamamoto senju sai si gecuni cũng từ từ tỉnh táo lại đã tìm tới xác định chứng cứ sao đã nhường mai uji ku rutsu chi đội trưởng bắt đầu sắp xếp chuyện này cuối cùng các loại ngài hạ lệnh, sau đó lập tức liền bắt đầu hành động, theo mai Uji ku su chi đội trưởng nói, nếu như đồng thủ, nhiều nhất một cái giờ liền có kết quả, đến thời điểm liền sẽ trực diện kunsi, nếu như thật sự có, do gia ku sơn su liền vội vàng nói, đồng thủ đi, kunsi tuyệt đối muốn thanh trừ, năm đó không có tìm được gia hỏa, Xem ra là đem tính linh đình cho rằng chỗ tránh nạn. Gia ma Moto tô sai si re Kuni hai mắt phản phất mang muốn bốc lửa như thế. Lúc này ai gen cái gì? Đều bị quên sạch sành xanh. Chỉ muốn làm côn si. Ai gen có lẽ là có thể. Mà y ước là thật sự có thể làm được. Cái kia trọng yếu hắn phân rõ ràng là như vậy ngày hôm nay trở lại ta liền sẽ thông báo cho mai uzi ku su chi đội trưởng tối hôm nay bốn giờ dưới đêm sẽ bắt đầu hành động do za ku sơn su nói đón lấy thương lượng một trận nói cho za ma moto u sai si ze ni cuối cùng kế hoạch sau mọi người liền giả vờ hoàn thành mới trung ương bốn mươi sáu chọn lựa trực tiếp trở lại tính linh đình bên trong buổi tối Tính Linh Đình vô cùng yên tĩnh. Chỉ có Hipsugai Atao Si giao tuần tra canh gác đội Ở tính Linh Đình bên trong yên tĩnh tuần tra. phảng phất không có chuyện gì phát sinh. Ở Misa Du Đế Quốc bên trong Kun Si. Cũng chưa hề nghĩ tới bọn họ sẽ bị phát hiện chuyện này. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Gần ngàn năm thời gian đều không có phát hiện. Hiện tại làm sao có khả năng lại đột nhiên bị phát hiện. Mi Gia Đế Quốc bên trong cũng là căn cứ thi hồn giới thời gian tiến hành thay quân. Hết thảy mọi người phải cẩn thận sưu tập tính linh đình bên trong linh tử. Dùng làm bổ sung Mi Gia Đế Quốc tiêu hao cùng phòng ngự. Hầu như không có một ngày nghỉ ngơi. Có điều qua nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng mất cảm giác. Đồng thời cũng biết đế vương sắp xếp Ở thi hồn giới hoàn toàn thư giãn thời khắc. Sẽ xâm lẫn hưu cô mơn độn. Du sam hát ơn đứng ở cung điện ở ngoài, buổi tối thủ hội ướt hôn mê, loại này tháng ngày đã qua ngàn năm, hắn sớm thành thói quen, nhưng là đột nhiên, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn cái kia dùng linh tử cấu tạo giả tạo bầu trời, bầu trời nứt ra rồi. Du sam hát ơn thất thanh nói, canh thứ hai, nợ liền càng, tấu chương xong, tự do, Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không chín. bốn 240 ra ma mô tô lão đầu trong mắt ta chỉ có ý ướt. Theo giữa bầu trời vỡ vụn càng lúc càng lớn. Mi ra du đế quốc bên trong hết thảy kunsi si đều cảm giác được không đúng. Thậm chí có chút khủng hoảng. Bọn họ rõ ràng xảy ra chuyện gì Bị tử thần phát hiện ra Dù sao bọn họ đều là bị tử thần bước cho đến một bước này Mà không phải mình chủ động trốn đi Đối với tử thần vẫn là còn lại không ít sợ hãi Hiện tại còn chưa tới hưu cô mơn Thu thập lượng lớn linh tử Những này tinh thập tử đoàn kỵ sĩ thành viên Thực lực cũng không có bị tăng mạnh rất nhiều Chủ yếu nhất là phong ấm ban cai thập tử viêm cài áo còn chưa mở phát ra. Vật này cần đại lượng linh tử đến chế tác. Cun xi si bản thể là nắm giữ thực thể. Cũng không phải tử thần loại này linh thể. Cần thu thập linh tử đến chiến đấu. Chắc ra tương tự với nội bộ. Như vậy linh tử thì tương đương với thiên địa linh khí. Cun xi si bản thân sản sinh sức mạnh rất nhỏ. Càng nhiều là thông qua khống chế linh tử đến chiến đấu. Vẫn ầm nút Căn bản không có cách nào lượng lớn thu thập linh tử Đồng thời còn cần duy trì Mi-za-su-đế-quốc Vì lẽ đó những này Kun-si sức chiến đấu Cùng 2 năm sau thống trị Huko-mơn-đô sau sức chiến đấu Căn bản là không có cách đánh đồng với nhau Toàn viên chiến đấu chuẩn bị du sam bên này trực tiếp Hô-to-hạ lệnh Đồng thời nghĩ biện pháp tỉnh lại ước. chuyện tiếp theo Thái Cũng không phải hắn có thể xử lý. Oành. Thế nhưng đột nhiên. Toàn bộ bầu trời phát sinh to lớn nổ tung. Linh tử không gian chịu đến cường lực chấn động. Không cách nào tiếp tục duy trì ổn định. Bắt đầu tan vỡ. Hóa thành linh tử. Đây là Mai Uji Di Su Chi khai phá nhằm vào linh tử dụng cụ. Gần nhất mấy chục năm Kunsi Có thể đều là do hắn đến đồng thủ giải đào đây. Hơn nữa lần trước bị y si đa ơ du kém chút cho bắn sau khi chết. Càng là cố gắng nghiên cứu một phen Kunsi năng lực. Tinh thập tự đoàn kỷ sĩ thành viên. Tự nhiên là không chút do dự lựa chọn đem những này linh tử cho thu lấy ra. Chuẩn bị dùng làm chiến đấu. Kunsi đoàn người trực tiếp tụ tập ở vương cửa cung. Phụ trách chờ đợi hoàng đế của bọn họ thức tỉnh. Mà tử thần nhóm. Thì lại đều mang theo lạnh như băng mặt. Tiến vào Mizaizu đế quốc. Cầm đầu. Chính là Yamamoto Zenzu Usai Shisei Phía sau theo 9 cái đội trưởng. Còn có 13 cái đội phó. Nhìn thấy những này Kunshi. Yamamoto Zenzu Usai Shisei sắc mặt âm u Trong tay nắm gậy bên ngoài linh tử trực tiếp tiêu tan. Hóa thành chảm phách đao nắm tại bị thương. Yớp đây. Giamamoto Zenzuu Sai Shisei Kuni trực tiếp hỏi. Trong giọng nói sát ý. Một điểm đều không có che dấu. Hắn cái kia đời thứ nhất tử thần. Hầu như đều chết rồi. Sống sót hắn. liền trở thành mạnh nhất tử thần. Đối với ý ước Tự nhiên là hẳn không thể đem chém thành muôn mảnh Hoàng đế đại nhân tên gọi. Há cho phép ngươi gọi thằng. Kunze Obai cả giận nói. Đồng thời trong tay trực tiếp phóng ra thần thánh diệt mất nhằm phía ra ma Motozenjuu sai. Thế nhưng trực tiếp bị Hisu Taoshi Si giao giơ si kai sau giao zin mazu đem đòn đánh này cho đỡ. Không có ở Du Komondo soạt quái thăng cấp các kunsi. Thực lực cũng sẽ không so với hiện tại hổ kéo dài 13 đội mạnh bao nhiêu. Tiện tay một đòn chỉnh độ. Hisu cũng là có thể ngăn trở xem ra nên ngay ở bên trong đi, cái kia chán rét khí tức, nên liền ở ngay đây bị thanh lý rơi. Zamamamoto zenzuu sai shi je kuni chậm rãi rút ra trảm phách đao, đồng thời mở miệng nói rằng, tại chỗ các kunsi, đều ánh mắt nghiêm nghị nhìn lão già này. bọn họ nhưng là biết lão già này chính là ngàn năm trước đánh bại ướt hoàng đế nhân vật mạnh mẽ. bọn họ người ở chỗ này, có thể không chắc chắn đánh bại cái này cường địch duu jin gaska si cai sâu cực nóng khí tức trong nháy mắt từ samamoto sen duu sai si re ku ni trên người hướng về xung quanh truyền ra chạm phách đao trên có hỏa diễm quấn quanh xem ra nóng rực cực kỳ đồng thời samamoto sen duu sai si re ku ni linh áp cũng nhanh chóng tăng lên trên dễ dàng liền đạt đến đội trưởng cấp ban cai sau linh áp cường độ, đuốc cành thông, Zama Moto Zenzuu Sai Shi Kuni trực tiếp múa đao, rút đao trong nháy mắt, dường như vòi rồng như thế cực nóng hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn thiêu đốt, nhằm phía cái kia xem ra phồn hoa cực kỳ cung điện, những này phổ thông kunsi, Zama Moto Zenzuu Sai Shi Kuni không có bất kỳ hứng thú, Mục tiêu của hắn chỉ có một cái Y Word, Khi biết có thể cun si ẩn dấu ở tính linh đình thời điểm Hắn liền biết Y Word khẳng định không chết Lần này hắn muốn triệt để giết chết đối phương Ngân tiếp hỏa diễm long cuốn là lít nha lít Nhích thần thánh diệt mất Lượng lớn quang thất nhảy vào hỏa diễm bên trong Bị thiêu đốt hầu như không còn Thế nhưng bao nhiêu cũng quấy nhiễu hỏa diễm long cuốn công khích Đem cho ngăn ở cung điện trước động thủ, do gia cô sơn su bên này trực tiếp hạ lệnh, tận địch thích giết, sa sa ki be, giải rác đi sen bôn gia ra, nổ vang đi, thiên khiển trời phạt, than nhẹ đi, hai ne -co. các tử thần rồn dập si cay, bởi vì bọn họ cảm nhận được, đối diện những kia kunsi linh áp thật giống không phải rất mạnh, bọn họ hiểu biết kunsi tình báo, tất cả đều là từ mai uji kojotsu chi nơi này biết được, mà mai uji kojotsu chi biết trên căn bản đều là này mấy chục năm nằm ở hiện thế những kia kunsi. căn bản không biết kunsi còn có thánh văn tự cùng hoàn thánh thể này hai cái năng lực, vì lẽ đó tới liền coi khinh những này các kunsi, vạn vật nối liền, lin ba zô, thần xá thân về đội một thành viên, trực tiếp sử dụng thánh văn tự sức mạnh, Dơ lên cùng súng ngắm như thế vũ khí, phóng ra công kích, trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng cô ma mu ra xa ngực, tại sao đánh hắn, bởi vì hắn hình thể lớn nhất tốt nhất đánh, điều này làm cho vốn là chuẩn bị khởi xướng tiến công các tử thần, trong nháy mắt sườn sốt, bởi vì Lin Bazo công kích thực sự là quá nhanh, thậm chí là không cách nào chống đỡ, Cô Mamu trên ngực trực tiếp xuất hiện một trung đội cầu kích cỡ cửa động. Aonohanazetsu lập tức sử dụng dự đạo cho hắn tiến hành trị liệu. Ngươi chỉ có thể trốn đi à. Y Thế nhưng Zamamoto Zenzuu Saishi ni bên này. Tiếp tục vung vầy chàm phách đao. Ở này linh tử không gian bên trong. Trong thời gian ngắn là sẽ không lan đến gần tính linh đình. Như vậy hắn cũng không cần khách khí. Không ngừng chém ra lượng lớn hỏa diễm nhằm phía cung điện. Tinh thập từ đoàn kỷ sĩ các thành viên. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chống đỡ này cực nóng hỏa diễm. Rất nhiều người bị ép sử dụng ra thánh văn tự sức mạnh. Oanh! Đột nhiên! Một đảo dài đến dài 3 mét loại cực lớn thần thánh diệt mất. Vọt thẳng phá cung điện. Hướng về Giamamoto Zenzu U Sai Si Zeku Ni Phóng đi. Giamamoto Zenzu Usai Shisei Kuni trực tiếp trở tay một đao chém quá khứ. Cùng này cỡ lớn thần thánh diệt mất đụng vào nhau rằng co không xong. Kế hoạch cơm. Bắt đầu lui lại. Y thức tình. Đồng thời trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại còn không phải cùng tử thần thời điểm chiến đấu. Hắn sức mạnh cũng không có đạt đến đỉnh phong. Không chắc chắn đáp ứng sơn vốn Zenzu Usai Shisei Kuni. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị mang thủ hạ, đi đầu lui lại đến hưu cô Mơn Đô lại tính toán sau. Vì thế, sớm nhưng là chuẩn bị không ít kế hoạch là, du giam bên này, lập tức đáp lại nói. Đồng thời lập tức tổ chức nhân thủ, bắt đầu xây dựng đi về hưu cô Mơn Đô đường nối. Ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội chạy trốn. Gia ma mô tô u sai si xe ni nhìn bên này đến ít ướt. Khí thế một hồi liền lên đến. Linh áp theo nổ khí. Nhanh chóng tăng trưởng. Mà y ướt trên mặt. Cũng bị bóng đen bao trùm hơn nửa. Đồng thời lượng lớn con ngươi con ngươi xuất hiện ở bóng đen này bên trên. Toàn trí toàn năng. Canh thứ ba. Nợ hai càng. Tấu chương song. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về Quần Long hội tụ hào Kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không chín mươi 241 bị cun si lão lục cho đánh Tính linh đình trận chiến đấu này Đầy đủ đánh mấy tiếng Thế nhưng cuối cùng vẫn để cho y ước dẫn người trốn thoát Dù sao những năm gần đây Ý thực lực có tăng lên trên. Đồng thời thủ hạ Kunsi si thực lực cũng là như thế. Mà tử thần này một phương. Trên căn bản đều là người mới gà mờ. Không có mấy cái nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Căn bản không có đối mặt qua cường địch như vậy. Thậm chí ngay cả a Gian ca tẩy lễ đều chưa từng có. Làm sao có khả năng một lần liền đem những này Kunsi si cho lưu lại thế nhưng Kunsi cũng trả giá gần mười cái tinh thập từ đoàn kỵ sĩ thành viên tính mạng mới chạy trốn tới Fukomondo. Có điều tính linh đình bên này cũng có không ít tổn thất, bởi vì mặt sau chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn. Yamamoto Genjuu Saiji -si Guni không thể không sử dụng ban cai. Bạo phát sau uy lực trong nháy mắt đem linh tử không gian làm hỏng rơi, lan đến gần tính linh đình này cũng làm cho Zamamoto Zenzuu sai đánh bó tay bó chân, không có đem y ước chế trụ, y ước bên này cũng không có chuẩn bị hoàn toàn. Năng lực hiện tại của hắn không cách nào áp chế lại ban cai sau Zamamoto Zenzuu sai shizekuni, nhiều nhất không rơi xuống hạ phong, vì lẽ đó không thể không lui lại, từ thần bên này, bởi vì trợ giúp đúng lúc, Kaonohana zetsu bên này không có đi chiến đấu, mà là chuyên tâm phụ trách trị liệu, vì lẽ đó đội phó cấp trở lên cũng không có thương vong, có điều phổ thông tử thần đúng là có bị lan đến gần mà tử thương, những này kun si thực lực, lại mạnh như vậy, hít su gai a si dao nằm trên mặt đất lên, sắc mặt xám trắng, hắn hầu như là cái thứ nhất ngã xuống đội trường, Hiện tại hắn thực lực ở đội trưởng bên trong. Căn bản không xếp hạng tới hàng đầu. Đối đầu những kia nắm giữ hoàn thánh thể kunsi Căn bản không phải đối thủ. Này sự trinh lệch liền dường như đội trưởng cùng đội phó như thế. Quá lớn. Tổng đội trưởng trước đây chính là cùng những kẻ địch này chiến đấu à. Xem ra chúng ta cấp độ. Cùng các tiền bối trinh lệch rất lớn à. a ba Zai Zem cũng được chấn động đồng thời tầm mắt đặt ở cách đó không xa bị chữa bệnh ban trị liệu Uchiigi za kai a cách đó không xa Suzuki a cũng đang lo lắng ngã xuống kezu si sao chiến đấu tổn thương nặng nhất coi trọng nhất chính là những đội trưởng này bọn họ toàn bộ đều phấn khởi chiến đấu ở phía trước nhất thế nhưng nếu như không phải za mamotogenzu sai si se kuni ban kai những đội trưởng này sợ là trên căn bản muốn diệt sạch, bởi vì kunsi một phương người càng nhiều, thi hồn giới tiến vào toàn viên giới nghiêm, tu bổ xác, đội trưởng cấp khôi phục sau khi, đến phiên đội một mở hội, ra ma moto zenzuu sai ni bên này sắc mặt mù mịt, đem chàm phách đao thu hồi, đón lấy yên lặng rời đi, dù sao hắn nhìn thấy tính linh đình này thảm trạng, liền biết những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng thêm nghiêm túc đúng lần này trả lời ra ma moto zenzuu sai shi zekuni âm thanh Thập phần yếu ớt vô lực đoàn người vốn là cho rằng là tìm tới lão lục phải cố gắng cùng bọn họ làm lên một hồi nhưng là hiện tại nhưng biến thành bọn họ bị lão lục cho làm quá hại người thi hồn giới tin tức rất nhanh liền truyền về đến hiện thế bị Uza Haza Kisuke các loại người biết được thật sự có Kunsi, hơn nữa thực lực còn lợi hại như vậy Uza Haza Kisuke có chút không thể tin tưởng dù sao cũng là tổng đội trưởng năm đó đều chưa hề hoàn toàn tiêu diệt kẻ địch quả nhiên không phải đơn giản như vậy có điều tại sao cái kia Uchi Hata Magen sẽ biết chuyện này do Uchi bên này trái lại cũng không phải quá bất ngờ Trái lại lưu ý là, liên quan với Uchiha Tamazen là làm sao phát hiện cun si ẩm dấu ở thi hồn giới. Ở trong mắt bọn họ, Uchiha Tamazen thực sự là quá thần bí. Hầu như không tìm được bất kỳ tình báo. Chỉ có đối phương chủ động tiết lộ thời điểm. Bọn họ mới sẽ biết một chút. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Cái thế giới này, lẽ nào thật sự muốn đến cực hạn sao? Usa Hasaki Suke bên này thì lại rất đau đầu nói. Liên quan với Linh Vương sự tình hắn cũng biết, thậm chí cùng đội không có nhất định liên lạc. Có điều hắn cũng không muốn gia nhập những người này. Hai tên tiểu dược Jin Ta cùng Sumusu Zuzu chính là hắn chế tác được, dùng để thay thế Linh Vương. Đây là đặc thù nhân tạo hồn phách, bao hàm hô lô tử thần Kunsi sức mạnh Nhưng là hiện tại phát sinh tất cả, đều ở những cái thế giới này kịch liệt phá hoại. Linh vương sức mạnh đã muốn đến cực hạn. Thế nhưng, cái thế giới này, hắn muốn bảo vệ, rất nhanh. Hắn ánh mắt kiên định, chuẩn bị suy nghĩ, nên làm gì tiếp tục cứu vớt cái thế giới này. Song phương đều không có kết thúc. Có điều nên không đến nỗi đến hiện thế đến chiến đấu. Đục nước béo còn là được. Uchiha ta bên này cũng biết tin tức. Có điều cũng không có nhúc tay ý nghĩ. Hiện tại thế cuộc vượt hỗn loạn. Đồng thời nhường những người kia không cách nào hoàn thành mục đích của chính mình. Đã đủ rồi. Thi hồn giới lần này bố trí đánh lén kun si, Nhưng là tiêu tốn không ít thời gian. Uchiha ta bên này khoảng cách nhiệm vụ kết thúc. Cũng chỉ có 5 ngày không tới. Coi như muốn làm cái gì. Cũng chuẩn bị các loại khoảng thời gian này qua đi sau khi lại nói Có điều Nhàn dối thời điểm Hắn có thể giúp bộ hạ mình Hơi hơi hoàn thành một điểm giấc mơ cái gì ngươi xác định cha ngươi đồng ý làm việc Uchiha ta ma gen ảnh phân thân Mang theo A xe ở dâu trắng mổ trước Cách đó không xa thả một cái té xỉu mất đi ý thức phạm nhân Úi thổ chuyển sinh tế phẩm Nếu như lão cha không muốn, như vậy ta sau đó đều đồng ý vì là ta ma gen đại nhân bán mạng. A xe bên này thập phần nói thật. Thấy A xe nói như vậy, Uchiha ta ma gen bên này cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp sử dụng ý thổ truyền sinh thuật. Giác nhanh chóng thôn phệ mất cái kia phạm nhân tử hình. Từ tử hình thành dâu trắng ép ướp nè ra te ráng dấp. Không nghĩ mỗi lần uế thổ chuyển sinh đều lặp lại. Uchi Hatama bên này trực tiếp sử dụng ảng thuật dùng BBT dạng tìm hiểu tình hình. Đón lấy nhường này tiện nghi phụ tử chính mình tán gấu nói rõ tình huống. Các con của ta. Chịu đến ngươi chăm sóc. Ướp ước bên này lập tức quay về Uchi Hatama phát sinh cảm tạ. Đồng thời biết được chi Hatama Zen làm sự tình sau. Tự nhiên là cực kỳ tán thành. Hắn cũng không phải là muốn làm hải tặc, mà là quốc gia mình thực sự là sống không nổi. Biết rồi trước mắt cái này người nói qua tất cả mọi người làm hải tặc đều là bị bức ép thời điểm. Hắn liền hoàn toàn tán thành Uchi Hata Ma Zen. Thân vì là cái thế giới này thần, là ta phải làm. Hiện tại ngươi nên là mất đi quả chấn động năng lực đi. Nhân vì là trái áp dụng sức mạnh là tùy tùng thân thể ngươi chết rồi nên liền biến mất. Thể linh hồn bên trong hẳn là không loại sức mạnh này. Có điều ở gì thế giới, có cái khả năng lực có thể để cho ngươi tu luyện trở nên mạnh mẽ. Uchiha gen hơi hơi khách khí một hồi, sau đó liền trực tiếp nói, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, sức mạnh đều là tùy tùng linh hồn. Thế nhưng ướt ướp loại này là thuộc về sử dụng trái áp dưỡng thu được sức mạnh. Loại sức mạnh này còn có thể ở ký chủ chết rồi tự động lại xuất hiện. Vì lẽ đó lúc này dâu trắng ướt ướp là không có trái áp dưỡng sức mạnh. Không sao. Chỉ cần thân thể ta không có chuyện gì. Thực lực của ta nên vẫn là rất mạnh. ướt ướp bên này vô cùng tự tin nói. Chỉ dựa vào hagi Hắn cảm giác mình thực lực thì sẽ không so với bình thường tứ hoàng nhỏ yếu. Trước tiên muốn xác định ngươi có thể hay không hấp thu linh tử. Đây mới là nhường ngươi khôi phục sức mạnh phương pháp. Còn có những người khác cần trọng sinh. Trước tiên mang bọn ngươi đến dị thế giới đi. Bắt đầu lại tu luyện từ đầu đi. uchiha Hatama nói. Uế thổ chuyển sinh ai cũng được. Thế nhưng chủ yếu là nhường bọn họ thích ứng linh tử.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 mươi 242 Obito thần phục. Dâu trắng tử thần hóa. Cũng chỉ có này hai cách lựa chọn à. Obito âm thanh. Có chút khàn giọng Bởi vì bị giam giữ quá lâu. Nếu như không phải là bị người cưỡng ép tưới. Cho ăn. Nói không chắc hắn sớm đã chết rồi. Ân. Ta không cách nào trực tiếp tha thứ ngươi. Dù sao ngươi làm ra sự tình không cách nào tha thứ. Cô no ha. Còn có nhẫn giới Bởi vì ngươi tử thương quá nhiều người Uchiha Tamasen nói thẳng nói Tuy rằng hắn có thể lợi dụng chính mình đặc quyền đặc xá Obito Thế nhưng chính hắn đều không thể làm ra chuyện như vậy Dù sao hắn cùng Obito quan hệ bình thường thôi Nhưng là Obito phạm vào tội là thật sự Cửu vĩ chi loạn Trước Akatsuki tổ chức diệt sạch Đều là Obito làm hiện tại muốn phục sinh xin Uchiha Tamazen bên này cũng thuận tiện tìm tới Obito cho hắn hai cách lựa chọn một cái chính là chết con mắt của hắn sẽ bị tước đoạt thuộc về Uchiha thế nhưng sẽ mượn cho Kakashi sử dụng một cái khác chính là sống sót thế nhưng sau đó liền không lại nắm giữ bất kỳ tự do triệt để thuộc về công cụ người một chút phiền toái có thể sẽ người chết sự tình Đều sẽ do Obito đi làm. Chính là bởi vì Uchiha ta gen sử dụng không gian sức mạnh. Mới cũng biết Obito chuyện này đối với song thần Uyka Mu Ma ớt sao mạnh mẽ. Không phải vậy hắn đều không nghĩ lãng phí cách này thời gian. Chỉ cần có thể tiếp tục nhìn thấy Jin. Cái kia đã đủ rồi. Ta muốn tiếp tục sống sót. Liên quan với Jin sẽ bị linh hồn trọng sinh sự tỉnh. Uchiha Tamazen cũng cùng Obito nói rồi. Vì lẽ đó lúc này Obito không chúc do dự làm ra sống sót lựa chọn. Cũng không có ra ngoài Uchiha Tamazen dự liệu. Bởi vì hắn chính là mang theo dự tính như vậy đến. Trong lòng có thể không có bất kỳ hổ thẹn, Chỉ có điều. Liên quan với ta làm việc này. Thỉnh không cần nói cho xin, liền để nàng cho rằng ta ở cái kia tràng chiến dịch bên trong chết rồi. Obito cuối cùng, mang theo khẩn cầu nói. Uchiha Tamazen gật gù, Liên quan với Obito sự tỉnh, kỳ thực vốn là không có mấy người sẽ biết. Hơn nữa lấy xin tư chất. Phòng trừng cũng tiếp xúc không tới cao tầm. Minato cùng Kakashi bọn họ cũng càng sẽ không nói. Trên căn bản không có vấn đề. Mang lên mặt nạ của ngươi đi. Obito. Sau đó mỗi tháng ngươi sẽ có thời gian một ngày khôi phục ý thức. Uchiha Tamasen mở ra Obito trên người các loại hạn chế phong ấm. Lúc này Obito thân thể cực kỳ gầy yếu. Hầu như gầy trơ xương. Trên người một điểm thịt đều không nhìn thấy. Thế nhưng Obito cường thừa dịp đứng lên đến. Trên người tuy rằng mặt một thân sám trắng cú nát không thể tả tù phục. Nhưng là hắn làm tiếp nhận Uchiha Tamazen trên tay cái kia màu vàng đất xoay tròn mặt nạ mang ở trên mặt thời điểm. Khí thế trong nháy mắt liền không giống nhau. Uchiha Tamazen khoát tay. Trực tiếp sao Sen ngục bên trong tất cả mọi người ký ức liên quan với Obito tin tức cho toàn bộ phong ấm. Đồng thời sử dụng động lực. Trực tiếp khống chế Obito. Nhưng hắn hoàn toàn trở thành một cái công cụ người. So với lúc trước hắn khống chế đệ tứ Mizukaze Kaze trình độ còn muốn càng mạnh hơn. Bởi vì song phương đồng lực căn bản không phải một cấp bậc. Bị khống chế sau. Obito hầu như mất đi ý thức. Như cùng ở tại hoàn toàn tối địa phương ngồi tù như thế. Cũng là rất thống khổ hình phạt. Có điều mỗi tháng có thể có một ngày thời gian tỉnh táo. Phỏng chừng cách này cũng là sau đó Obito có thể tiếp tục kiên trì duy nhất trụ cột. Chính là có thể nhìn thấy Jin đi Đón lấy tìm tới Kakashi Nói rõ với hắn tình huống Đồng thời cầm một viên phổ thông ba câu ngọc thay đổi Kakashi con kia thần uy Kamuma ướp sao Sau đó chính là cùng dâu trắng ướp ướp như thế thao tác ý thổ chuyển sinh Đón lấy ảo thuật BBT Nói rõ tình huống Kakashi cùng Jin tiếp tục câu thông Đón lấy đồng thời trở lại thị trấn Kajaku ra bên trong ảnh phân thân mang theo Kakashi cùng Jin đến Minato nơi này. Nhưng hắn phụ trách chỉ đạo Jin khống chế linh tử, sau đó bắt đầu chuyển đổi linh thể. Mà Obito bên này thì bị giao cho Uchiha Tamasen bản thể bên này mang tới Otsuchi Mazu nơi này, cho hắn thân thể khôi phục một hồi, chuyển vào Uchiha chuyên dụng cường hóa thể, đồng thời giúp hắn nắm giữ linh tử Học tập Hagi Uchiha Tamazen đối với Ozochimazu nói O-V-W-W-M Ozochimazu đáp ứng nói Nhìn thấy Obito đôi mắt này Hắn liền không có bao nhiêu hỏi Nghe theo là được rồi Tử thần hóa trái ác duyệt Ta đã nghiên cứu ra Hồ hóa trái cây cũng nhanh khai phá xong xuôi Đón lấy Ozochimazu báo cáo chính mình tiến độ nghiên cứu Đồng thời hắn phía bên mình cũng trong bóng tối. Chế tạo một cách thân thể mới. Chuẩn bị lấy chính mình nguyên bản thân thể làm trụ cột. Hóa vào tử thần, hô, lô, còn có cun si ba loại sức mạnh. Chế tạo một cách hoàn toàn mới vô cùng mạnh mẽ thân thể đi ra. Chủ yếu là thích ứng cái thế giới này nhân loại sử dụng sức mạnh. Không cần số lượng lớn chế tác. Càng nhiều vẫn là hoàn thành phương pháp tu luyện khai phá. Uchiha Tamasen cũng biết Mazu dở trò vượt gì Thế nhưng chuyện như vậy cũng không để ở trong lòng Công nhân đem công tác làm xong là được Trừ phi nguy hại đến công ty Không phải vậy lão bản là không có hứng thú quá lớn đi loạn quản Loại kia thích nhiều chuyện lão bản Công ty sớm muộn đóng cửa Obito bên này cũng không phải hoàn toàn con dối Chỉ là bị động lực áp chế Biến thành hoàn toàn rốt cuộc Uchiha Tamazen người hầu. Đồng thời cách khác không quan hệ ký ức đều bị phong ấm. Chỉ có nghỉ ngơi thời điểm Uchiha Tamazen mới sẽ thả Obito bản thân ý thức đi ra hóng mát một chút. Bình thường chính là một trung tâm ở Uchiha Tamazen đại át nhân. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen bên này. Cũng không lo lắng Obito sẽ bị Orochimaru cho hố. Kakashi cái kia con mắt đã đổi đi. Song thần Obito là có thực lực đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Rõ ràng, Ozochimazu thấy Uchihata mazen không yêu cầu khác. Cũng vui vẻ ở tiếp tục làm những việc này. Tuyệt đại đa số đều bị hắn giao cho Sa tới làm. Hắn cũng không phải rất bận. Lúc này khoảng cách Si chạy trốn tới Hukomondo. Vừa mới qua đi một ngày thời gian mà thôi. Ý ước bọn người chuẩn bị đối mặt Aizen một nhóm. Dù sao cùng tử thần chiến đấu. Còn không bằng cùng Aizen đánh. Thế nhưng phát hiện đi tới Huko Mơn Căn bản không tìm được lợi hại ra hỏa. Hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn bãi chăn nuôi. Những này út ước ngàn năm Kunsi, Nhưng là ra tay tàn nhẫn. Bắt đầu lượng lớn thu gặt lên những này hô lô đến. Có điều Ý ước hạ lệnh. Nhưng bọn họ đều động thời điểm cẩn thận. Tránh khỏi bị Aizen người cho đánh lén. Ít đang hoài nghi lần này bại lộ. Đúng hay không cùng Aizen có quan hệ. Hắn toàn trí toàn năng cũng không phải thật sự là biết tất cả. Mà là hiểu rõ tương lai. Thay đổi tương lai. Thế nhưng chuyện của quá khứ. Hắn cũng không có cách nào biết. Cho nên đối với Aizen có chứa sâu sắc hoài nghi. Vì lẽ đó nhường thủ hạ của chính mình cẩn thận một chút. Thế nhưng thu thập linh tử chuyện này cũng không có dừng lại. Trái lại muốn tăng nhanh. Bởi vì hắn biết Yamamoto Zen Jusai Shisei Kuni khẳng định là sẽ rất nhanh liền đuổi tới. Hắn muốn thu được càng nhiều sức mạnh mới được. Mà ma Tamagen bên này. Đón lấy đi tới dâu trắng ép ướt bên này. Đối phương đã nắm giữ làm sao hấp thu linh tử bắt đầu chuyển đổi thành linh thể rất nhanh liền thành công kết thúc thu được lấy linh thể phương thức lại sống cả đời cơ hội hiện tại có cái phương pháp có lẽ có thể giúp ngươi thu được quả chấn động sức mạnh muốn thử một chút xem sao Uchiha Tamasen đối với râu trắng ướp ướp hỏi đương nhiên nếu như nắm giữ quả chấn động sức mạnh ta có thể càng mạnh hơn có thể đến giúp ngươi ước rất trực tiếp nói, hiện ở bộ thân thể này, không có bất kỳ thương bệnh, chính là hơi hơi yếu đi một ít, chỉ cần hấp thu đầy đủ linh tử sau, hắn cường độ thân thể là có thể đạt đến trước người trình độ. Có điều, không có quả chấn động năng lực, xác thực không quá thích ứng, nếu như có thể thu được, tự nhiên là càng tốt hơn, tên là tử thần hóa kỹ thuật. Cùng chân chính tử thần không giống nhau. Thế nhưng dùng cách này kỹ thuật. Có lẽ có thể kích hoạt bên trong cơ thể ngươi liên quan với quả chấn động quy tắc. Một lần nữa nắm giữ nguồn sức mạnh này. Uchi Hata Ma trực tiếp nói. Không sao. Ngược lại là một lần nữa sống lại. Coi như hiện tại chết rồi. Cũng đáng giá. Dâu trắng ếp ướp bên này. Rất là đại khí nói. Liền. Uchiha ta ma gen bên này. liền mang dâu trắng ép ướp. Đi tìm ai gen. Nhưng hắn để hoàn thành chuyện này. Canh thứ 2. Hết hạn 23. 36 phần. 500 vé tháng. Hiện tại vé tháng nợ canh 3. Tháng 3 phần kết thúc. Tổng cộng viết 21 vé chữ. Từ đổi bản đồ bắt đầu. Đặt mua một đường hạ xuống. Có điều ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì không viết qua vừa bắt đầu nhiều người như vậy ủng hộ tiểu thuyết. Cảm ơn mọi người tháng này ủng hộ. Quyển sách này sẽ viết xong. Yên tâm đặt mua. Dưới quyển sách. Nhất định ủng một điểm. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không chín chương hai trăm bốn mươi ba dâu trắng sơ e sơ u sơ sơ e kơ kơ i O. nơ linh khí thức tình ai gen đối với trợ giúp dâu trắng ép ướt từ thần hóa chuyện này vô cùng nhiệt tình nắm lớn sao nếu như không được thì thôi Uchiha ta ma gen hỏi. Dù sao lần này thật chết. Như vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Nếu hắn có thể trở thành linh thể. Như vậy vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng ta muốn kiểm tra một chút mới được. Ai gen bên này đưa ra trả lời. Hắn tự nhiên là không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao cũng là lần thứ nhất. Thế nhưng cảm giác vấn đề không lớn. Bởi vì tử thần hóa. Cũng chỉ là một loại khác loại nắm giữ linh lực phương thức. Là hắn nghiên cứu hồi lâu mới được kỹ thuật. Có điều người bình thường là không chống đỡ nổi tử thần hóa áp lực. Cần phải có nhất định linh lực cường độ mới được. Không sao. Lão Phu ta hiện tại thân thể rất tốt. Dâu trắng ướp ướp bên này vô cùng tự tin nói. Đón lấy aizen gen bên này. liền bắt đầu nghiêm túc kiểm tra cái này gì thế giới hồn phách. Hiểu rõ cấu tạo Này linh hồn cường độ Vô cùng hiếm thấy Đủ để cùng những kia tứ đại gia tộc Đi ra tông ra sánh ngang Kiểm tra xong sau khi Aizen có chút giật mình nói Hắn sống sót thực lực Cao nhất thời kỳ Hẳn là trước ba nhận trình độ Uchiha Tamazen nói Aizen này mới không ngoài ý muốn Đồng thời rất nghĩ mở mang kiến thức một chút Lấy thân thể con người là làm sao đạt đến loại tầm thứ này. Thế nhưng trợ giúp dâu trắng ép ướt từ thần hóa công tác cũng không có dừng lại. Muốn trước tiên giúp dâu trắng ép ướt. Đem linh áp tăng lên tới cực hạn. Chết như vậy thần hóa sau hiệu quả mới sẽ càng tốt hơn. Cần thời gian nhất định. Uchiha ta ma gen bên này cũng không có thời gian vẫn thủ tại chỗ này. Lưu lại cái ảnh phân thân ở đây nhìn. Bản thể tiếp tục ở tại thị trấn Kajaku ra bên trong tuần tra. Mà Aizen bên này cũng không có làm trò gian ý tứ. Hắn cũng không muốn phá hoại lần này đối với gì thế giới hồn phách tử thần hóa cơ hội. Đầy đủ tiêu tốn 5 ngày. Chủ yếu nhất chính là trợ giúp dâu trắng đem linh áp cho tăng lên tới đỉnh phong. Nếu như là dâu trắng ép ướp chính mình tu luyện. Tối thiểu phải hao phí một tháng trở lên thời gian thế nhưng ở Aizen kỹ thuật dưới sự giúp đỡ chỉ tiêu tốn năm ngày liền đem linh áp cho tăng lên tới cực hạn trong thời gian ngắn là rất khó đột phá trình độ hiện tại linh áp đều đủ để đánh bại ướp ba đa nếu như tử thần hóa sau khi không biết thực lực sẽ đạt tới cái gì cấp độ Aizen bên này bao nhiêu hưng phấn dường như phá giải tiết lộ trò chơi như thế Còn kém bước cuối cùng, liền có thể biết chân tướng. A xe mấy ngày nay, cũng không có tâm tình tu luyện. Trên căn bản đều là đi theo cha mình bên người chờ. Chắc chắn liền bắt đầu đi. Uchi Hatama Zen nói thẳng nói. Hắn không hề quá muốn nhìn Aizen tự ngu tự nhạc. Aizen bên này cũng không nói nhảm. Bắt đầu khống chế lên xung quanh máy móc lượng lớn khí quản liên tiếp dâu trắng ép ướt thân thể, theo ai gen ấm xuống. lượng lớn linh tử thông qua khí quản, truyền vào dâu trắng ép ướt thể nổi. dâu trắng linh áp nhanh chóng tăng vọt. linh áp ở chung quanh thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn lên, ngăn trở người khác hết thầy tầm mắt, đồng thời làm làm môi giới một cách đặc chế trường kiếm, nhanh chóng biến thành cùng chạm phách đao tương tự dáng dấp. mấy phút sau, Linh tử tản ra, lộ ra sâu trắng ướt ướt sáng dấp vốn là trên căn bản là để trần cái cánh tay, khoác một cái áo choàng lớn. Thế nhưng trên người bây giờ trên thuyền màu nhũ bạc tương đối bó sát người tiểu áo ngoài tộc tay. Chụp lên cảm giác liền cùng áo lót giống như, nửa người dưới cũng biến thành trường bào màu trắng. Đồng thời bên hông treo cái kia đem cùng chạm phách đao tương tự vũ khí. Cảm giác như thế nào? Hỏi ra cái này lời Không phải Chihata Mazen cùng Ase Mà là Aizen Trong mắt lưu ý sáng rấp Căn bản không che giấu nổi Cảm giác rất tốt Thân thể như là 40 tuổi thời điểm Hơn nữa Năng lực này là như vậy sử dụng sao Lật đổ biển rộng đi dâu trắng Dâu trắng ếp ướp đối với Aizen giác quan cũng không tệ lắm Cảm thấy tên tiểu tử này thật nhiệt tình Nếu như không phải biết ai gen so với hắn số tuổi lớn hơn mấy trăm tuổi. Phòng trừng đều muốn mở miệng mời hắn làm con trai của chính mình. Trả lời xong ai vẫn vấn đề sau khi. Trực tiếp rút ra bên hông chàm phách đao. Niệm giải phóng chú ngữ. Trực tiếp mở ra sơn e, sơn u, sơn, sơn e, cơ, cơ, i, o, nơ, oanh, dâu trắng ếp ướt linh áp Trong nháy mắt tăng lên mấy lần màu trắng linh áp trực tiếp va và vào cao mấy chục mét đỉnh, cuối cùng bị kết giới cho ngăn lại, đồng thời hắn dáng vẻ phát sinh lần nữa kịch liệt biến hóa. Lão cha, a xe vô cùng giật mình nhìn mình lão cha, mà dâu trắng phía bên mình cũng là hiếu kỳ nhìn mình dáng vẻ hiện tại, trong tay vừa nãy cầm cái kia ba đối với hắn mà nói là đao nhỏ vũ khí, lập tức biến thành thế đao dáng dấp, Cùng trước hắn Muza Kumozi hơi có chút biến hóa. Thế nhưng cảm giác hết sức quen thuộc. Đồng thời trên người lại lần nữa phủ thêm áo choàng, Trên đầu cũng xuất hiện đỉnh đầu sừng châu mũ. Phảng phất hắn khi còn trẻ dáng dấp. Nguồn sức mạnh kia. Lại xuất hiện. Dâu trắng ếp ướp bên này. Nắm chặt quả đấm của chính mình. Cái kia quen thuộc màu trắng vòng sáng. Lại lần nữa bao vây lấy quả đấm của hắn Lúc này hắn có chút muốn thử xem chính mình lực lượng này uy lực Đúng là hắn trước người nắm giữ trái ác dù sức mạnh Ai gen bên này có chút giật mình nói Liên quan với dâu trắng tin tức Hắn biết rồi cái đại khái Uchiha ta ma gen lúc đó suy đoán Tử thần hóa sau khi liền sẽ thức tỉnh loại sức mạnh này Thế nhưng Aizen bên này còn ôm thái độ hoài nghi. Tuy rằng hắn có thể khống chế Arzanka sức mạnh. Thế nhưng vậy cần chính mình chuyên môn thiết kế Arzanka mới được. Thế nhưng loại này chỉ dựa vào chính mình bản năng thức tình kiếp trước năng lực. Nhưng hắn vô cùng bất ngờ. Quy tắc. Trái áp dựa là quy tắc. chạm phách đao năng lực cũng là quy tắc. Mất đi chạm phách đao ngươi. Như thế có thể sử dụng tương tự kính hoa thủy nguyệt năng lực đi. Đây chính là đối với quy tắc lợi dụng. Uchi Hatama Zen lên tiểu thuyết huyền ảnh thiết lập. Đối với ai Zen nói rõ nói. Chính là bởi vì nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết. Uchi Hatama mới cảm giác được nơi cũng hết sức quen thuộc. Luôn có thể trồng lên một hai cái thiết lập. Quy tắc không sai là ý này. Aizen bên này cũng tán thành thuyết pháp này. Hắn cảm giác mình thật giống tìm tới dòng suy nghĩ mới. Có điều rất nhanh, đột nhiên thức tỉnh, linh tử nồng độ đúng hay không thật giống lên cao. Aizen đột nhiên nghi ngờ nói: Trợ giúp dâu trắng tử thần hóa linh tử đã bị máy móc cho hấp thu trở lại, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác được xung quanh linh tử số lượng Thật sống đã có thi hồn dưới một phần mười trình độ. Này cùng chức hoàn toàn tương đương với tuyệt linh hiện thế tới nói. Quả thực là to lớn tăng lên. Cảm giác này liền như là uống nước lọc uống quen thuộc người. Đột nhiên hét ra một tia vị ngọt loại kia rõ ràng. Còn có một giờ à. Uchiha ta ma gen bên này. Nhìn hệ thống đếm ngược. Hắn biết. Đây là linh khí thức tỉnh điểm báo. Tiếp tục hoàn thành trước công tác Sau đó hiện thế có biến hóa Có thể tăng lên một chút thực lực Liền tăng lên một ít Uchiha Tamazen đối với ba người phân biệt nói Sau khi nói xong Trực tiếp mở ra Nomi Amenaka đường hầm không gian Đem dâu trắng cùng Ase hai người đưa đến Uchiha Mada ra bọn họ tu luyện không gian bên trong Đón lấy trực tiếp trở lại thị trấn Kajako ra Chờ đợi nhiệm vụ kết thúc. Linh khí thức tỉnh đã hoàn thành. Bắt đầu phân phát khen thường. Theo hệ thống nhắc nhở. Uchiha Tamasen ma gen trong nháy mắt cũng cảm giác được. Hiện thế linh tử đang nhanh chóng tăng cường. Đồng thời đang ở thi hồn giới cùng hô cô mơn đô tử thần còn có Kunsi si cùng hô lô. Thì lại cảm giác được chính mình vị trí. Linh tử số lượng đang thong thả hạ xuống. Bảo tồn năng lượng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 tỉnh ở mười ngày bên trong thủ hộ hiện thế hoàn thành linh khí thức tỉnh ngăn cản người khác phá hoại linh khí thức tỉnh nếu như bị ngăn cản nhiệm vụ thất bại hệ thống biến mất nhiệm vụ thành công khen thưởng hai tuyển một nhiệm vụ thưởng một linh vương lực lượng linh vương nắm giữ hủy diệt sáng tạo sức mạnh quân si tử thần phô lô dung hợp lực lượng nhiệm vụ thưởng hai dung hợp lực lượng, dung hợp nắm giữ các loại năng lượng hình thành sức mạnh mới. Nhiệm vụ mới nhắc nhở xuất hiện. Uchiha Tamasen cảm giác thấy hơi không quá thoải mái. Kỳ thực hắn đã chuẩn bị nghĩ xâm lấn cái thi hồn giới hoặc là Thu Cô Môn Đô. Thế nhưng ra cái nhiệm vụ đều là bảo vệ hiện thế. Nhưng hắn vẫn lưu thủ. Xem ra hệ thống đối với cái thế giới này đối với nhân loại hạn chế rất bất mãn a. Hơn nữa trước nhiệm vụ cái gọi là linh khí thức tỉnh Chính là tử thi hồn giới cùng hưu cô mơn đô trộm linh tử lại đây đúng không? Cùng ta vừa mới bắt đầu nghĩ Mở ra hai cái cửa động nhường linh tử chảy qua tới là một chuyện đi Có điều chi hát ta ma gen cũng không có cách nào cùng hệ thống đàm phán Chỉ có thể cho hệ thống thành thật một chút làm công Thế nhưng liên quan với đối phương sẽ làm sao ngăn cản linh khí thức tỉnh chuyện này Uchiha Tamazen vẫn là không rõ ràng. Thế nhưng cảm giác cùng đoạn giới có rất nhiều quan hệ. Dù sao cái này thiết lập quá kỳ quái. Cảm giác càng giống như là muốn đem mấy cái thế giới cho hoàn toàn tách ra tồn tại đồ vật. Nhưng là này ba cái thế giới. Nguyên bản chính là một thế giới. Không làm rõ ràng được cái này. Thế nhưng Uchiha Tamazen rõ ràng chỉ cần thi hồn giới cùng thu cô mơn đô đều không kiếm chuyện. Như vậy linh khí thức tỉnh liền thỏa thỏa. Liền chi ha ta ma sen trực tiếp đem mấy cái phản phái cho toàn bộ gọi vào một chỗ đến mở hội. Uchi ha Madasa, Ohrochi Maru Aizen, còn có Uchi ha chuyên môn phản phái Senjutsubi sama. Chính phái nhân vật chính cái gì? Trên căn bản sẽ không cân nhắc kế hoạch gì trái lại phản phái bên này kế hoạch chu đấu nhưng đều bị mở hắc nhân vật chính cho phá tan thế nhưng hiện tại nhân vật chính bị chi hata ma sen cho lôi kéo vì lẽ đó có thể yên tâm kế hoạch to gan vì lẽ đó hiện thế linh lực nồng độ tăng cường là người làm ác ai gen bên này rất là bất ngờ không thể nào tưởng tượng được chi hata ma sen vì sao làm như vậy Nhân loại muốn quật khởi. Không tu luyện là không được. Cũng không đủ nồng độ linh tử. Bọn họ quá khó sửa đổi. Uchiha Hatama nói. Chỉ dựa vào truyền thủ chắc ra. Nhân loại thực lực là không cách nào cùng thi hồn giới còn có Vukomondo chống lại. Nhân loại ở đây thể chất. Cũng là trình độ đó. Tu luyện lục thức đều lao lực. Chỉ có tăng cường chính mình linh áp. Thích hợp nhất người của thế giới này Trực tiếp đem hết thầy kẻ trở ngại giải quyết rơi liền tốt Uchiha Madara ra bên này rất trực tiếp nói Cùng trước như thế Đem cho rằng phiền toái nhất kẻ địch giết chết là được Cùng lần trước đối phó Aizen không giống Kẻ địch lần này càng mạnh hơn Không phải đơn thuần dựa vào sức mạnh liền có thể giải quyết đi Trong đó ý ớt Còn có đổi không những người kia Cũng không tốt giải quyết Uchiha Tamazen nói Aizen ở một bên mặt không hề cảm xúc Bị cu đến hoàn toàn không có cảm giác gì Hiện tại hắn mới biết Mình bị giải quyết đi Lại cũng là bởi vì cách đó không xa Cách kia Uchiha Madara nói tới Iwab Uchiha Tamazen cảm giác giải quyết đi Độ khả thi rất cao Thế nhưng đội không những người kia trái lại không dễ giải quyết Đặc biệt Ichibizo Sube hòa thượng này. Giết chết hắn có lẽ rất dễ dàng. Thế nhưng hắn không cách nào bị hoàn toàn giết chết. Chỉ có có người la lên tên của hắn. Hắn là có thể lại lần nữa xuất hiện phục sinh. Quá bất năng lực. Hơn nữa lúc đó một bộ liên chiêu. Liền đem ý ước cho đánh gần chết. Không phải toàn trí toàn năng thay đổi tương lai. Ý ước phỏng trừng đều sẽ bị mưu bại. Thực lực của người này, trái lại càng như là toàn trí toàn năng. Có thể thay đổi miêu tả ngữ. Nhưng cứng biến thành mềm. Mềm biến thành cứng. Nhưng chính bọn hắn hỗn loạn. Không có thời gian quan tâm hiện thế tình huống. Hoặc là, cho bọn họ tìm một cái kẻ địch mới. Đem chuyện này lui về phía sau xử lý. Bi Pizama nói đến kế hoạch của chính mình. Đây là lúc trước dùng để nhằm vào Chi ha sử dụng mưu lược. Nhưng Chi ha trên căn bản rơi vào ở Cô trong ôn nhu hương. Sẽ không lại xuất hiện thương vong. Như vậy Ma ép sao cũng sẽ đình chỉ xuất hiện. Liên hợp trong đó một phương. Cho một phe khác tạo áp lực. Giảm bớt gánh nặng. O Chi Ma Du âm trầm nói. Cô tan vỡ kế hoạch sách lược. Lừa gặp xa ẩn thôn cùng thôn cô Nô ha liều mạng Cuối cùng chính hắn bị đánh trước tiên chạy Nhưng hiện thế mất đi linh tử Nên chính là đoạn giới bên trong câu lưu cùng Cao Du đi Sẽ hấp thu hết thầy xuất hiện ở đoạn giới bên trong linh tử Lúc đó ta còn nghi hoạt qua Những thứ đồ này tại sao lại tồn tại Bây giờ nhìn lại những này câu lưu nên chính là bị hấp thu đi hiện thế linh tử Cao Du phụ trách thanh lý hết thầy sẽ xuất hiện quấy dối độ khả thi. Hiện tại thi hồn giới cùng kun si đánh lên. Như vậy trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với hiện thế ra tay. Thế nhưng đội không những người kia có lẽ sẽ chú ý tới chuyện này. Nếu như bọn họ đi tu bổ cách này kẽ hở nên dẫn đến hiện thế xuất hiện linh tử chuyện này dừng lại. Có điều hiện tại bọn họ nên không dám xuất hiện. Ý quốc gây áp lực quá lớn. Vì lẽ đó có thể trở thành kẻ địch chỉ có hộ kéo dài 13 đội còn có kunsi Nhưng bọn họ vẫn đánh lên Vậy là được Ai gen phân tích phán đoán Nói rồi rất dài một đoạn văn Uchiha ta ma gen bên này cũng không ngoài ý muốn Dù sao ai gen bên này so với mấy người khác Nếu có thể ẩm nhẫn nhiều lắm Quả nhiên thời khắc thế này Vẫn là phản phái càng đáng tin vậy thì khống chế người của song phương ở thi hồn giới cùng fuco merno chiến đấu uchiha madara cuối cùng nói bài cũ hắn thường thường dùng này một chiêu dùng đồng lực khống chế người làm ra các loại làm cho người tan vỡ thao tác đến oshimazu cùng xem utohisa ma cũng không nghĩ ra những phương pháp khác dù sao chuyện này xác thực không có quá nhiều thao tác chỗ trống đây là đang đào thi hồn giới căn những kia thống trị hơn một nghìn năm tứ đại quý tộc, cũng sẽ không hy vọng chính mình vị trí, từ từ trở nên bình thường, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi, u ra ha kisuke cái này không ổn định nhân tố vẫn không có cân nhắc. tiếp theo, linh tử nồng độ tăng cường, hiện thế chính mình sản sinh hô lô độ khả thi cũng sẽ bắt đầu biến cao, cái thế giới này muốn bắt đầu toàn diện chuyển hướng siêu năng thế giới, Hiện tại tính linh đình phỏng chừng không có bao nhiêu tử thần có thời gian đi tới hiện thế hỗ trợ. Duy trì hiện thế trật tự cần dựa vào hiện tại nhân loại. Kích động trong bọn họ loạn sự tình liền do ta đến xử lý. Hiện thế những này vấn đề nhỏ. Liền giao cho các ngươi. Uchiha ta ma gen cuối cùng sắp xếp nói. Ngược lại nhường trong bọn họ loạn. Không thời gian quản những chuyện này là được. Quấy dối chuyện như vậy. Hắn cảm giác mình bắt tay vào làm hẳn là không vấn đề quá lớn. Mấy người khác tự nhiên là không có ý kiến gì. Uchiha Tamazen nói cái gì chính là cái gì. Đón lấy liền phân tán ra. Ozochimazu bên này tiếp tục phụ trách khai phá hệ thống tu luyện chuyện này. Aizen bên này thì lại nằm ở hợp tác giai đoạn. Trừ nghiên cứu dung hợp lực lượng ở ngoài. Cũng không có quá nhiều sự tình. Mà Uchiha Madara cùng Senju Tobirama bên này Thì lại phụ trách hiện thế bên trong an toàn đóng gói Đi kế hoạch một cái phương án đi ra Uchiha Tamazen thì lại chuẩn bị nghĩ biện pháp Khống chế cái tử thần còn có Kunsi Nhưng bọn họ lẫn nhau đi thi hồn giới hưu Mơn Đô quấy dối Canh thứ nhất nợ canh ba Tấu trương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không chín, chương hai trăm bốn mươi năm lo lắng ụ gia ha ra kisuke quá độ, thi hồn giới cùng hiện thế đều cảm giác được linh tử nồng độ đang giảm xuống, thế nhưng cũng không có người hoài nghi đến là xuất hiện biến cố gì, chủ yếu nhất tử thần cùng kunsi song phương đều không có cách này thời gian lo lắng chuyện này một cách nghĩ truy sát một cách nghĩ phản kháng linh tử nồng độ chuyện này chờ sau này có thời gian lại nói đi cuối cùng chỉ có hiện thí uza haza kisuke vô cùng lưu ý vấn đề này vì lẽ đó đây chính là hắn kế hoạch ạ. Sa Hasaki tự nhiên là cái thứ nhất liền hoài nghi chi ha ta mazen. Dù sao chuyện như vậy, đối với tử thần cùng kun si gì thực cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng thân ở ở hiện thế nhân loại tới nói, nhưng là một loại to lớn biến a hổ. Hiện thế linh tử nồng độ tăng cường, trái lại hô sẽ biến nhiều đi. Do Zu chi bên này nghi ngờ nói, nàng cảm thấy làm như vậy Hiện thế ngược lại sẽ có càng nhiều phiền phức Cũng không có quá nhiều chỗ tốt Hắn đến cùng mưu đồ cái gì chúng ta không rõ ràng Nhưng là tiếp tục tiếp tục như vậy Linh vương cách này tiếc e sợ không cách nào duy trì quá lâu Bởi vì linh vương sức mạnh Chủ yếu nhất chính là dùng để phân cách thế giới Mà hiện thế linh tử nồng độ tăng cường E sợ linh vương tiêu hao sức mạnh cũng sẽ tăng cường nên muốn so với dự tính tiêu tốn thời gian muốn càng sắp kết thúc rồi cái thế giới này có lẽ sẽ tan vỡ uza haza kisuke ôm khả năng xuất hiện kém cỏi nhất độ khả thi đối với đêm nói rõ chuyện nói vốn là dù sao cũng hơi lười nhắc do du chi trong nháy mắt sắc mặt liền biến vấn đề lớn như vậy do du chi có chút không dám tin tưởng Lại sẽ xuất hiện như thế phiền phức tình hình. Hiện tại còn không cách nào xác định. Hiện thế tình huống này. Là người kia tạo thành. Vẫn là Linh Vương xảy ra vấn đề. Có điều hiện tại thi hồn giới hẳn là không thời gian lưu ý chuyện này. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở làm sao đối phó kun xi si lên. Dù sao nếu như bại bởi kun xi si. Như vậy đối phương như thế muốn đối với Linh Vương ra tay. Urahaza, Jesus vô cùng đau đầu. Này cùng hắn kế hoạch cách biệt rất xa. Rõ ràng đã chuẩn bị linh vương thay thế phẩm. Đồng thời còn có một nhà cách này tương lai độ khả thi. Thế nhưng thế cuộc biến đổi quá nhanh. Ai zen không gặp. Trái lại xuất hiện viễn cổ cường địch Kunsi. Hắn cảm giác mình nên chuẩn bị càng kỹ hơn. Sau đó sẽ phân chia mười cái phụ trách khu vực Madara từ từ các ngươi phân biệt phụ trách này mười cái đại khu vực thu được tin tức sau hoặc là thu được cầu viện tin tức liền lập tức xuất phát giải quyết mục tiêu cái này là ta chế tác được dụng cụ đặc chế phi lôi thần cô nai truyền vào linh tử có thể kích hoạt đem bọn ngươi cho truyền tống đến trong phòng đến Những này di động cũng là đặc chế Có thể ở trong chiến đấu không bị hư hao Cuối cùng là Senzu ma bên này Phụ trách hiện thế tinh chế đội an bài công việc Uchiha Madara bên này rất khó chịu Thế nhưng Uchiha Tamazen hỏi hắn Có cái gì tổ chức kinh nghiệm sau khi Cuối cùng phát hiện cũng không có kinh nghiệm gì Trên căn bản đều là cứng rắn Thế nhưng vẫn là hết sức không tình nguyện. K.K.C. -si Hancock, Cốc. Mai Tô Gai còn có ba Z bên này. Đều bị sắp xếp đến Tokyo bên kia phụ trách chỉ đạo đám nhân loại kia tu luyện. Lần này cũng là muốn an bài bọn họ thực chiến. Nếu như bọn họ đánh không lại cầu viện. Những này bị phái ra đi cần phụ trách khu vực các đội trưởng. Mới cần đứng ra. senju Tô ma bên này xem như là hậu cần tổ. Phụ trách khai phá các loại mới dụng cụ. Này phi lôi thần Cô Nai chính là nhất mới khai phá đi ra. Thông qua dự đảo bên trong ngàn phản bạch xà. Một loại chuyển đến lập ra không gian tỏa độ năng lực thêm vào phi lôi thần dung hợp đi ra. Phóng thích cần 2 giây thời gian. Chạy trốn thời điểm sử dụng đến vậy có thể coi là tốt thời gian mới được. Hiện thế bên trong. Vốn là không có cái gì đặc biệt lợi hại ra hỏa. Zukiya loại kia đội phó đều đánh không lại tình huống Trên căn bản mấy năm đều khó gặp Hơn nữa Zukiya vẫn là chịu đến ai gen hạn chế dẫn đến sức mạnh hạ xuống mới sẽ như vậy Có điều theo hiện thế linh tử nồng độ tăng cường Xuất hiện holo có lẽ sẽ càng ngày càng mạnh Có điều này đều là sau đó muốn giải quyết sự tình Mà Ichigo đám người Thì lại ở Uchiha gen bên này Uchi Hata Magen cùng bọn họ nói rồi liên quan với Kunsi sự tỉnh. hiện tại hiện thế tử thần nên không chú ý được đến. Là chúng ta xuất lực thời điểm, thị trấn Kazakuza vẫn là do các ngươi tới thủ hộ. Mỗi ngày muốn đến tu luyện liền đến. bình thường bọn họ cũng ở. Uchi Hata Magen bên này đối với bọn họ nói, không nghĩ tới lại phát sinh nhiều như vậy biến cố. Dù a bọn họ không biết làm sao dạng, Ichigo có chút bận tâm. Theo Uchiha Madasa, học tập gần hơn một tháng, đã ổn định nắm giữ hô lô hóa phương pháp. Cùng trong kịch tình hô lô hóa chỉ có một cái mặt nạ không giống. Hiện tại hô lô hóa sau có thể thời gian dài duy trì, đồng thời trừ mặt nạ ở ngoài. Nửa người trên vai vị trí sẽ xuất hiện xương cốt thiết giáp, mãi cho đến cánh tay nhỏ mới thôi. Đồng thời Ichigo tầm mắt Nhìn một chút một bên Isida Ozu Isida Ozu thì lại người ngốc Khoảng thời gian này hắn vẫn xin nghỉ Theo Senzu Tobizama tu luyện Căn bản không có rời khỏi Nomi Menaka không gian Hoàn toàn không biết những chuyện này Hiện tại sau khi ra ngoài mới biết Tổ tông mình còn sống sót Hơn nữa đột nhiên một nhóm Tử thần như vậy cường cũng không có cách nào giải quyết. Theo Bi Tobiza ma sát thực học được không ít năng lực. Tỉ như khai phát ra xoắn ốp thần thánh diệt mất các loại chiêu thức. Chủ yếu nhất là. Căn cứ bát môn đổn giáp dung hợp hắn tán linh găng tay thuật thức. Khai phát ra một loại mới bảo phát năng lực. Tổng cộng 3 cái giai đoạn. Có thể làm cho linh áp tăng vọt. Thế nhưng thân thể sẽ chịu đến tổn thương. Mở giai đoạn thứ ba là liều mạng trình độ. Ta không biết a. Isida zu duu nhìn Ichigo ánh mắt này. Lập tức cả giận nói. Ichigo cũng yên lặng gật gù. Dưới cái nhìn của hắn Isida zu duu loại này ra hỏa. làm sao có khả năng sẽ biết chuyện như vậy. Sa đô bên này, thì lại rất thẳng thắn học tập chính là sửa chữa bản vốn bát môn đồn giáp. Chỉ có Inao Eo Zihime bên này, Senzu Tobizama không có tìm được cái gì thích hợp thủ đoạn. Liền dựa theo chữa bệnh ninja học tập phương thức. Chỉ đạo Inao Eo Zihime làm sao ở trên chiến trường sống sót. Đồng thời cũng xác nhận Inao Eo năng lực mạnh mẽ. Nhưng một hộ ba người bọn họ thật sự muốn chết. Liền mau nhanh tìm Inao Eo Zihime nói không chắc có thể sống sót những kia kunsi cùng ngươi quan hệ không lớn, bọn họ là duyên cớ kunsi, mà ngươi là nhân loại kunsi, cái thế giới này tức trở nên hỗn loạn, cuối cùng cũng sẽ trở về bình tĩnh. Nhân loại cần phải có đầy đủ sức mạnh. các ngươi muốn nỗ lực, Uchiha Tamazen cho mấy cái canh gà, Isidugen cũng không muốn chính mình vì là Uchiha Tamazen làm việc sự tỉnh ỵy ysida ơ du biết, vì lẽ đó uchi hata cũng không có nói. cảm ơn cho tới nay trợ giúp, nhất có lễ phép y nào eoji hime nói cảm ơn. những người khác thấy thế, có chút hoang mang thế nhưng cũng theo cúi đầu nói cảm ơn. đi về trước đêm này này mấy ngày xin nghỉ cần bù đắp bài tập cho bù đắp đi. itachi bên kia đều giúp các ngươi cho mang về. Uchiha Tamazen cuối cùng lộ ra nụ cười nói. Đón lấy một cái lò sát sinh trực tiếp đem bốn người cho chuyển đến Itachi ảnh phân thân bên cạnh. Nhưng bọn họ cố gắng hưởng thụ một hồi cao chung vui vẻ sinh hoạt. Có con mồi mắt câu ạ. Sau mấy tiếng. Uchiha Tamazen cảm nhận được. Thần thụ bên kia ảnh phân thân truyền đến tin tức. Canh thứ hai. nợ canh ba. Tấu trương song. Tự do.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 Chuyên môn phụ trách mang đội săn bắn hô lô. Vì lẽ đó rời đi mi za du đế quốc phạm vi xa nhất. Cảm nhận được khu vực này linh tử nồng độ. Muốn so với những nơi khác thấp hơn rất nhiều. Thế nhưng lại phát hiện xung quanh linh tử thật sống chầm chầm ở hướng về nơi này tới gần. Liền hắn liền tìm tới. Dưới tay hắn. Thì lại ở phủ cận. Tiếp tục săn bắn hô lô. Thế nhưng hắn đi tới nơi này. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Bởi vì kết giới cũng không phải linh tử tạo thành. Thân là cun si cun re cũng không có phát hiện. Tính cách đa nghi hắn. Trực tiếp ngưng tổ linh cung. Phóng thích lít nha lít nhít thần thánh diệt mất bao trùm trước người mấy cây số hết thảy phạm vi. Có đồ vật. Làm hắn nhìn thấy. Có mười mấy cái thần thánh diệt mất đánh vào vật vô hình trên người tiêu tan sau. Bỗng dưng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thật sự tìm tới đồ vật. Thế nhưng không có bất cần Lần này nhưng là ngưng tổ ra một cái càng cỡ lớn thần thánh diệt mất phóng ra. Thế nhưng đồng dạng không có đánh tan cái kia vật vô hình. Nhưng là. Cũng không có bất cứ đồng tính gì. phảng phất như là trò chơi biên giới như thế. Cun xe cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Cẩn thận dò xét một vòng. Cuối cùng phát hiện đây là một cái chắc là đường kính 500-500 cực lớn lập phương ghép giới. Nhưng là không có linh tử. Chẳng lẽ nói. Ai gen một nhóm liền trốn ở chỗ này. Nghĩ đến khả năng này. Cun xe trong nháy mắt sau lưng lạnh cả người. Không chuẩn bị tiếp tục thăm dò. Nghĩ phải nhanh lên một chút trở lại. Đem tin tức này báo cho cho Yhup Hoàng đế. Cái gì người. Cun xe lần này là thật sự cảm giác được phía sau lưng có người. Trong tay nắm linh tử trường kiếm. Trực tiếp trở tay vạch tới. Thế nhưng trực tiếp tìm cách không. Nhưng là. Hắn nhìn thấy phía sau mình. Có cái mang theo mặt nạ người xuất hiện. Chính mình linh tử trường kiếm. Chính là từ trong thân thể hắn trực tiếp chọc tới. Tàn tượng. Huyến ảnh. Không phải. Là chân nhân. Kunze bên này còn ở phán đoán đến cùng là xảy ra chuyện gì. thế nhưng Obito bên này đã đưa tay ra, hướng về Kunze trực tiếp chộp tới. Kunze đã không kịp sử dụng phi liêm cước, mới vừa dáng trả nhường hắn không cách nào tới kịp làm cách khác động tác. có điều hắn trực tiếp bắt đầu dùng tính huyết trang, tăng cường chính mình năng lực phòng ngự, coi như đối phương là tư ảnh có thể tránh né công kích. Thế nhưng chỉ cần lộ ra bản thể đến vậy thì là kẽ hở. Cái kia màu đen là cái gì? Thế nhưng đột nhiên phát hiện. Cái này trong tay kẻ địch nắm màu đen xoay tròn khí tức. Không cho hắn dư thừa phản ứng thời gian. Obito tay liền trực tiếp nắm lấy cun xe cái cổ. Cun xe không có bao nhiêu nghĩ. Chuẩn bị lập tức phản kích. Mới vừa vung vẩy đi ra ngoài tay phải trực tiếp vòng trở lại. Muốn dùng trong tay linh tử trường kiếm công kích Obito. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn trợn mắt ngoát mồm. Linh tử. tàn mất. kunze xe không thể tin tưởng mình mới ngưng tổ ra linh tử trường kiếm. Tại sao lại đang công kích trên đường tiêu tan. Thế nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đây là trong tay kẻ địch đoàn hắc vũ kia hiệu quả. Có điều lập tức. Hắn liền mất đi ý thức. Uchi Hata Ma trực tiếp sử dụng đồng lực. Cưỡng ép khống Kun Kunze tinh thần. Mà Obito bên này cũng chậm chậm thả tay xuống. lui đến Uchi Hata Ma phía sau đứng. Xong thần Ui Kamu. Phối hợp quả bóng tối. Bắt được chính là cấm ma. Sau đó Kamu không gian vặn gãy cái cổ. Chân thực thương tồn. Này một bộ liên chiêu xác thực lợi hại. Uchi Hata Ma thở dài nói. Này năng lực tổ hợp lên Thực sự là có chút nhỏ vô địch Trừ phi có thể loại bỏ thần Uykamu hô hóa Nếu không tuyệt đại đa số kẻ địch đụng với Ubito Đều muốn dừng món ăn Chỉ cần Ubito những phương diện khác có thể tiếp tục theo được với Này động tác võ thuật là có thể Uy hiếp đến càng mạnh hơn Đồng thời Cách này cũng là Uchiha Tamasen lựa chọn Ubito nguyên nhân Nếu như không có giá trị, Uchiha Tamasen cũng sẽ không lãng phí cái này thời gian. Cho Kakashi bồi tiếp một bộ, luôn cảm giác không quá thích hợp, chỉ có hoàn toàn trung tâm với mình người, Uchiha Tamasen mới yên tâm dùng tới này một bộ. Kunze bên này không quản, Uchiha Tamasen đi nhìn xuống thần thụ, đã kết ra một cái quả đào kích cỡ trái cây. Khoảng cách thành thuộc còn kém không ít thời gian đây. Hiện tại Uchiha Tamazen. Tương đương với không có thập vĩ cùng không có hấp thu nhẫn giới chắc sa yếu hóa bản ca gai A thể chất. Thế nhưng thêm vào giải phấu trái cây. haki các loại. Coi như cùng thật ca gai A đánh lên cũng sẽ không kém. Cái này thần thụ trái cây. Nếu như có thể để bù đắp năng lượng phương diện trinh lịch. Uchiha ta là có thể hoàn toàn siêu việt ca gai A. Hệ thống không phát thường. Ta liền chính mình bù đắp. Không biết có tính hay không nhổ cái thế giới này lông cửu. Uchiha ta nhìn một chút thần thụ. Hơi hơi cảm thán một hồi. Tiếp đó. Bắt đầu rời đi thần thụ. Chỗ này bao nhiêu đã xem như là bại lộ. Bị ước tìm tới vẫn là rất phiền phức. Vì lẽ đó sớm Uchiha Tamazen liền chuẩn bị mấy cái thay thế địa điểm. Ngược lại đều vô cùng hẻo lánh. Linh tử nồng độ cũng không cao. Thậm chí vô lô đều không có mấy cái. Lợi dụng giải phấu trái cây. Đổi vị trí vẫn là rất đơn giản. Không có một hồi liền kết thúc. Nhưng hắn về ướt nơi đó. Sợ là sẽ phải bị phát hiện. Trực tiếp nhường hắn tập kích thi hồn giới. Thật giống hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Nhưng hắn tập kích tứ đại quý tộc tốt. Làm tức giận những người này nên hiệu quả tốt nhất. Uchi Hata một bên đem cun xe ký ức cho Ghi Chép xuống. Thu thập một ít liên quan với tinh thập tự đoàn kỹ sĩ thành viên tình báo. Đồng thời đang nghĩ nên như thế nào sắp xếp cun xe. Trực tiếp công kích tính Linh Đình chính là muốn chết. Linh Vương Cung lại không biết ở nơi đó. Trung ương 46 bên này. Aizen giết xong vẫn không có khôi phục đây. Cuối cùng thi hồn giới bên trong. Bắt mắt nhất thế lực. Chính là truyền thừa ngàn năm trở lên tứ đại quý tộc Xác định rõ sau khi. Uchi Hata Zen ở cho Kunze lưu lại một điểm thiết lập. Nhưng hắn trước khi chết hồi tưởng lại tập kích khống chế chính mình người là Aizen. Nhất định phải đem nước cho quấy đục một điểm. Đến thời điểm mặc kệ là thi hồn giới biết. Vẫn là y ước biết rồi. Khẳng định lại sẽ nhiều hơn một phân kiêng kỳ Xác định rõ sau khi. liền chờ đến thi hồn giới trời tối thời gian. Cũng là y ước thời gian nghỉ ngơi. Uchiha Hatama Zen này mới sử dụng Nomi Amenaka mở ra đi về thi hồn giới du cô ai đường nối. Đem cun xe cho thả qua đi. Quyết định kết thúc. Uchiha Tamazen trực tiếp trở về hiện thế. Cun xe đến Zuko Ai sau khi. Cứ dựa theo Uchiha Tamazen sắp xếp. Tìm kiếm tứ đại quý tộc người. Phát hiện khoảng cách gần nhất. Chính là Sunai Asiso gia tộc. Không chút do dự khởi xướng tập kích. Trực tiếp bạo phát toàn lực. Tiến vào hoàn thánh thể hình thức. Này đánh Sunai Asiso gia tộc một cách xoay sở không kịp đề phòng hoàn thánh thể sau kunze thực lực tuyệt đối là hiện tại tính linh đình đội trưởng bên trong người tài ba mãi đến tận sunai asyzo gia tộc chống được thi hồn giới trợ giúp đến A cùng Kenpachi hai người liên thủ đánh bại kunze này mới đình chỉ sunai asyzo nhà tử thương lần này tập kích sunai asyzo gia tộc chết đầy đủ hơn hai trăm người aizen là aizen Ý đại nhân là ai Aizen khống chế ta. Ở Kunze kề bên tử vong trước đột nhiên tỉnh táo. Đón lấy ký ớt hiện lên. Hắn vội vã muốn đem tin tức. Lưu cho mình chung với Ý ớt. Mà Kai a cùng Kenbachi hai người. Nghe nói như thế sau khi. Sắc mặt biến đổi lớn. Đem tin tức này mang về tính linh đình sau. Hết thảy đội trưởng đều mặt khổ. Áp lực to lớn à. Vốn tưởng rằng Aizen sẽ an phận một điểm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ mơ mộng hảo huyền quá. Liên lạc đội không? Cầu viện. Gia ma mô tô gen u sai si xe cù ni bên này. Âm ngũ cách mặt. Đồng thời hạ lệnh. Canh thứ ba. nợ canh ba. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không chín. mươi 247 ta là nhân loại cun si quá độ. Liên tiếp 10 ngày qua đi. Hiện thế đều vô cùng yên tĩnh. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tình báo. Linh tử nồng độ đang gia tăng. Nhưng phải cũng không phải vừa bắt đầu liền trực tiếp kết thúc cần một cái quá trình, thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Uchi Hatamazen bên này đã khống chế Tokyo tổng thống bên này. các loại huống xác thực không cách nào khống chế thời điểm. liền sẽ đem có thể tu luyện tin tức cho trực tiếp tuyên bố, đồng thời lấy ra ổn định phương thức tu luyện, bắt đầu nhường nhân loại bình thường tu luyện. hiện thế tinh chế đội thành lập vẫn là rất thuận lợi. Lấy vừa bắt đầu bồi dưỡng 100 người làm làm chủ cột. Thêm vào chi ha ma đa ra bọn họ. Không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Tinh thập tự đoàn kỷ sĩ ít đi cách thành viên. Tự nhiên lập tức liền bị phát hiện. Làm ý ước sau khi tỉnh lại cảm giác vô cùng khó chịu. Mỗi cách tinh thập tự đoàn kỷ sĩ thành viên. Hầu như giống như là là hắn bồi dưỡng một phần dinh dưỡng bao thu hồi sức mạnh sau khi là có thể tăng cường hắn thực lực, thiếu một cách đều là tổn thất không nhỏ. đồng thời, hoài nghi mục tiêu cũng khóa chặt ở Aizen trên người. hiện tại thi hồn giới cùng kunsi song phương, đều ở đề phòng Aizen cái này không tồn tại lão âm bị đánh lén bọn họ, chỉ có hiện thấy uza kisuke bên này, sắp xếp visa điều tra Uchiha hata ma đám người hành động tinh chế đội nhân số vượt qua trăm người trên căn bản là không cách nào ẩn giấu rất dễ dàng liền điều tra đến uza haza biết sau chuyện này sắc mặt phức tạp hắn quả nhiên là có làm chuẩn bị tất cả những thứ này lẽ nào là hắn bố trí uza haza bên này nghi thần nghi dược nhưng là hiện tại địch quá nhiều người hắn cũng không có cách nào làm cái gì Chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp. Tìm tới cơ hội thích hợp nhất đồng thủ. Cuối cùng. Hắn lựa chọn hướng về Ichigo hiểu rõ dưới tình huống. Có thể biết nhiều hơn một ít tình báo. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mới vừa tới gần Ichigo trường học. Ichigo bên này liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phẩu nguyên chủ tiệm. Tìm ta có chuyện gì à? Ichigo hỏi. Hắn hiện tại là trực tiếp sử dụng thân thể lại đây. Cái này cũng là khoảng thời gian này cùng Chiha Ma da ra tu tập được cường hóa. Bởi vì hắn đã đánh vỡ tử thần cùng hô lô trong lúc đó giới hạn. Đối với linh tử nắm giữ hết sức quen thuộc. Coi như là thân thể trạng thái. Cũng có thể phát huy ra chắc là một phần mười thực lực. Sử dụng thuấn bộ đều là chút lòng thành. Ngươi, khoảng thời gian này thực lực ngươi có rất lớn tiến triển a Uzahara Kisuke bên này mang theo thở dài nói hắn cũng là sử dụng nghĩa hai trạng thái có thể sử dụng tuyệt đạo thế nhưng hắn cũng biết có thể làm đến một bước này nhưng là cũng không dễ dàng tử thần đội trưởng bên trong cũng không có mấy cái có thể làm đến Itachi tộc trưởng nói thực lực của ta còn còn thiếu rất nhiều còn cần tiếp tục tu luyện mới được Uza, ha chủ tiệm tìm đến ta Là bởi vì thi hồn giới cần giúp một tay không Nếu như cần ta bất cứ lúc nào có thể xuất phát Ichigo thở dài Hỏi tiếp Hắn cùng zuki A vẫn là bằng hữu Nếu như cần hắn vẫn là đồng ý giúp đỡ Là liên quan với uchiha chi ha ta ma chuyện của bọn họ tình Có thể nói cho ta một ít liên quan với tình báo của bọn họ sao Nếu như không được thì thôi. Uza Kisuke bên này rất trực tiếp hỏi, "Cái này, ngươi muốn biết cái gì? Ta cũng cũng không biết quá nhiều đồ vật, bởi vì vẫn ở tu luyện. Hơn nữa ta cảm thấy Itachi tộc trưởng thật giống cũng không có làm chuyện xấu gì, trừ muốn cùng tử thần tranh cướp hiện thế tự chủ bảo vệ quyền. Ichigo do dự một chút. Sau đó nói như vậy, Bởi vì cẩn thận ngấm lại. Ichigo cảm giác nhân loại chính mình bảo vệ mình thật giống không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng tử thần bên này ngàn năm qua cũng vẫn ở bảo vệ nhân loại tránh khỏi bị hô lô cho quấy dày. Vì lẽ đó chính hắn nơi này cũng rất xoắn suýt. Ta rõ ràng. Thấy Ichigo như vậy. u za ha liền biết mình hỏi không ra càng nhiều tin tức đi ra. Hắn cũng không có cứng cầu. Bởi vì hắn cũng không muốn nhường chi vô đối với mình sản sinh quá phiền chán trong lòng. Thế nhưng đột nhiên. Hai cố mạnh mẽ Linh Áp bạo phát. Hai người trong nháy mắt quay đầu đi. Khóa chặt Linh Áp xuất hiện phương hướng. Cách bọn họ cũng không phải quá xa. Trực tiếp thuẫn bộ chạy tới. Phát hiện là Isida-ơ-du cùng một cách khác cũng chưa gặp qua người. Người đây là phụ lòng có ha ba ha hoàng đế tín nhiệm. Du giam cao mày nhìn Isida ơ du. đi tới hiện thế. tự nhiên là ý ước mệnh lệnh. tổn thất mười cái tinh thập tự đoàn kỵ sĩ thành viên. gần nhất lại tổn thất kunze. đương nhiên phải bổ sung sinh lực. hơn nữa ở Isida ơ du xuất hiện ở thi hồn giới thời điểm. ý ước liền chú ý tới. lại có kun si dếp tới thi hồn giới đi. người như thế làm sao có thể bung tha. Sắp xếp người tới mời Isida ơ gia nhập hắn bộ hạ, còn cố ý sắp xếp hắn nửa người du giam tự mình lại đây. Ta là nhân loại kunsi, không phải thuộc về cái khác người nào đó thủ hạ kunsi. Isida ơ duu sắc mặt kiên định nói. Vừa bắt đầu, hắn vẫn là đối với kunsi thân phận rất tự hào, nhưng là cùng chi i ta chi đám người ở chung sau khi, Hắn cảm giác mình cùng những này tự xưng vì người khác bộ hạ cun si Là hoàn toàn khác nhau Hắn sinh động Là nhân loại A Hết thầy cun si sức mạnh Đều đến từ y quốc đại nhân Ngươi cũng không ngoại lệ Tuy rằng không biết ngươi vì sao từ chối Thế nhưng chỉ muốn gặp được y quốc đại nhân sau Ngươi liền sẽ rõ ràng Dù giam ngữ khí bắt đầu không tốt thế nhưng Isidaezu vốn là tính bướng bỉnh. không cần, hiện tại ta qua rất tốt, hiện thế kunsi xét do ta đến thủ hộ, các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, không muốn quấy dày đến hiện thế là được, Isidaezu lãnh khốc đáp lại nói, du sam có chút nổi giận, bởi vì Isidaezu đối với mình đã đến ít ước lại là loại này ngữ khí, đã như vậy, như vậy ta liền muốn dùng thủ đoạn cứng rắn. du sam bên này sắc mặt cũng từ từ lạnh lùng. trong nháy mắt giơ lên linh cung cấp tốc phóng ra thần thánh diệt mất. thế nhưng isida ơ du động tác không chậm. hầu như cùng hắn đồng thời thả ra công kích. thấy công kích mình bị đỡ. du sam có chút bất ngờ. dù sao hắn cũng tới ngàn tuổi. mà isida ơ du có điều mười mấy tuổi mà thôi. Ở trước mặt hắn hoàn toàn là trẻ con. Có điều như vậy. Trái lại nhường hắn càng thêm nghiêm túc lên. Nhất định phải nắm lấy tên tiểu dưỡng này. Linh áp bắt đầu dâng lên. Cảm nhận được này Linh áp. Y -si ơ du con ngươi co rút lại. Đồng thời cũng lập tức mở ra tán Linh giai đoạn thứ nhất. Bắt đầu tăng lên chính mình Linh áp. Mà vào lúc này. Ichi vô cùng Ujahazaki-suke cũng chạy tới. Kun-si Ujahazaki-suke ánh mắt ngưng trọng nói. Chỉ là này linh áp. liền để ujahazaki kisuke cảm giác được áp lực thật lớn. Trong khoảng thời gian này. Các Kun-si thực lực nhưng là đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Hấp thu lượng lớn linh tử. Bù đắp những năm gần đây thực lực tăng cao cũng không đủ linh tử thiếu hụt. Nơi này là hiện thế. Ngươi trước đây cũng là loài người đi. Ở đây chiến đấu sẽ mang đến rất nhiều thương vong. Đến hẻo lánh địa phương đi chiến đấu đi. Ichigo bên này trực tiếp đứng ra. Đối với hai người phương hướng là lớn. Kuzo Saki Ichigo. Dù Sam đem thân ảnh ấy cho ấm vào trong con ngươi. Cái này người. Cũng là hắn hoàng đế nhường hắn nhiều chú ý một người. Các ngươi muốn làm cái gì. Ta sẽ không ngăn cản thế nhưng hiện thế do chúng ta đến bảo vệ, ysida ơ bên này thì lại ánh mắt kiên định đối với du sam nói, ở chihatamazen bên kia một trận tu luyện, cho bọn họ truyền vào không ít lý niệm, nhưng mấy người đều đối với bảo vệ hiện thế có rất nặng ý thức trách nhiệm, làm một người có trách nhiệm sau khi, hắn liền sẽ trở nên kiên cường, thị trấn kaza cô ra mấy cái học sinh cấp ba,